Ngoại nhân, dẫn tới hiện tại lời đồn đáy bay đầy trời. Ngươi có biết, lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội, ngươi là vì cái gì mà đến? Thiên diễn tông đều không phải là kiếm đạo tông môn, hiện giờ kiếm đạo một mạch cố ý rời núi đi vào lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội, vì chính là chèn ép trường nguyên kiếm tông cùng Ngọc Thanh kiếm tông này hai cái kiếm đạo tông môn khí thế. Mà thu thuật vân tuy rằng không phải bọn họ kiếm đạo một mạch người xuất sắc, nhưng cũng là bên ngoài thượng đẩy ra đi biêng ngắm. Dùng để hấp dẫn mặt khác kiếm tu lực chú ý nhưng hiện giờ ra tỉnh tay ba việc này, mọi người đều chỉ quan tâm thu thuật vân cảm tình sinh sống, ai còn tới chú ý hắn kiếm đạo tu vi. Bọn họ thiên diễn tông kiếm đạo một mạch còn không có chính thức lộ diện liền trước lâm vào như vậy tình hình bên trong, vẫn là bởi vì nhà mình đệ tử nổi ngắm lại liền cảm thấy sinh khí. Sư thúc, ngài đừng nóng giận, ta đã biết sai rồi. Lý Thu Hà biết nhà mình sư thúc tính tình, ở ngay lúc này cũng chỉ có thể ôn tồn khuyên bảo, phương thải đại ca thiên phú chắc tuyệt nếu là hắn có thể tại đây một lần kiếm đạo rừng bia sông gia thanh danh lại bái nhập chúng ta thiên diễn tông kiếm đạo một mạch cũng là có thể ở kiếm đạo rừng bia sông gia thanh danh kiếm tu là thực dễ dàng bị đại môn phái thu vào môn tưởng lấy phương thải bản lĩnh lý thu hà đối hắn vẫn là rất có tin tưởng trọng kiếm một đường ở kiếm tu bên trong tu luyện đều không nhiều lắm muốn lưng đeo khởi những cái đó trọng kiếm kiếm tu bản nhân thân thể càng muốn tu hành đến giống nhau tu sĩ khó có thể với tới nông nỗi mà gian thể công pháp Đan dược, đều là chân quý vô cùng. Một giới tán tu, sao có thể dựa vào chính mình liền đem trọng kiếm một đạo tu hành đến như thế nông nỗi. Theo ta thấy, này phương thải hoặc là chính là đi rồi không bình thường chiêu số kiếm tiền, hoặc là chính là sau lưng có người giúp đỡ. Mặc kệ là loại nào, hắn đều không thích hợp tiến vào chúng ta thiên diễn tông kiếm đạo một mạch. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta xem vẫn là dập tắt hảo. Hắn gặp qua tu sĩ muôn hình muôn vẻ, nơi nào sẽ bị dễ dàng như vậy lừa bịp. Hơn nữa. Lý Thu Hà thanh danh bên ngoài, em đẹp lại như thế nào sẽ bị không rõ nhân sĩ công kích mà Phương Thải lại vừa lúc trải qua. Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Chứ phi, cái này trùng hợp là nhân vi chế tạo. Sư Thúc, Phương Đại ca hắn. Hảo, ta không nghĩ lại nghe thấy người này tên. Thu Hà, ngươi hẳn là nhớ rõ chính ngươi thể chất. Nếu không thể ở chỗ này tìm được một cái thích hợp kiếm tu cùng ngươi song tu, ngươi sẽ biến thành bộ ráng gì. Sư Thúc mắt lạnh nhìn Lý Thu Hà. Nếu ngươi thật sự lựa chọn tán tu làm đạo lữ, không nói đến hắn có thể hay không bảo vệ ngươi, liền tính là giải quyết ngươi thể chất những cái đó đang dược, hắn cũng không nhất định có thể đủ mua nổi. Ngươi mẫu thân tuy rằng là một mạnh chi chủ, nhưng nàng vì ngươi đã chậm trễ tu hành nhiều năm, hay là ngươi còn muốn tiếp tục chậm trễ nàng đánh sâu vào càng cao cảnh giới sao? Một phen lời nói xuống dưới, Lý Thu Hà nguyên bản tâm tồn những cái đó may mắn chi tâm đã tắt không còn một mảnh, nàng run rẩy đôi tay, cúi đầu lên tiếng đúng vậy. Còn có ngươi. Thu thuật vân, ngươi có biết sai. Đệ tử biết sai. Thu thuật vân nơi nào còn dám tốn nhiều môi lưới. Liền sư tỷ đều bị sư thúc mắng thành như vậy, chính mình không có một cái hảo nương, nếu là tranh luận, còn không biết phải bị như thế nào trừng phạt. Ngươi phía trước xin linh kiếm, tạm thời không thể cho ngươi. Nếu là lúc này đây kiếm đạo rừng bia ngươi có thể xông ra hảo thanh danh, lại suy xét linh kiếm việc đi. Trường lao thuận miệng quyết định nói. Đợi chút ta liền muốn đáp ứng lời mời tiến đến Trường Nguyên Kiếm Tông cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông bên kia thương lượng lần này kiếm đạo rừng bia sẽ việc. Ta đã gặp qua kia Trường Nguyên Kiếm Tông Phong Hà Tử cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông Lưu Nhất Nhất, các đều không giống người thường, chúng ta muốn thắng quá này hai cái, chỉ sợ còn phải nhiều hơn chủ tính. Chúng đệ tử không dám nói thêm nữa cái gì. Bọn họ Thiên Diễn Tông ngần ấy năm, vẫn luôn đều muốn đem Trường Nguyên Kiếm Tông khí thế hoàn toàn áp xuống đi. Vì thế không tiếc ở Pháp Tu Tông môn tiêu phí đại giới sáng lập kiếm đạo một mạch. Hiện giờ đúng là mấu chốt là lúc Ở tông môn ít lợi cùng mục tiêu trước mặt Cá nhân sự tình thật sự là bé nhỏ không đáng kể Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình Dứt lời Này trưởng lao mới rời đi nơi này Sư tỷ Thu thuật vân nhìn về phía Lý Thu Hà Trên mặt hiện lên chính là chính hắn cũng không do phức tạp cảm xúc Một phương diện Hắn cảm thấy sư tỷ cùng phương thải chú định không có kết quả mà âm thầm may mắn Về phương diện khác lại cảm thấy chính mình có ý nghĩ như vậy thật sự quá mức ti tiện đáng thương. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch. Thân là thiên diễn tông đệ tử, có đôi khi vì tông môn hy sinh đều là tất yếu. Lý Thu Hà quay mặt đi đi, nếu ta không thượng cái này cái gì Mỹ nhân bảng, không phải loại này thể chất nói thì tốt rồi. Thu thuật vân lẳng lặng nhìn nàng, không có nói thêm nữa cái gì. Vừa rồi sư thúc trước khi rời đi, cho hắn một cái nhiệm vụ, xem như đối hắn trừng phạt. Hắn cần thiết đến hoàn thành. Trường Nguyên Kiếm Tông nơi dừng chân khách điểm. Đại sư Minh, Ngọc Thanh Kiếm Tông cùng chúng ta là lao đối thủ, Lưu Nhất Nhất cùng ngài cạnh tranh cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta đối lẫn nhau thực lực đều rất rõ ràng. Nhưng là cái này Thiên Diễn Tông Kiếm đạo một mạch, ta nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng hỏi thăm ra tới cũng chỉ có một cái kêu Thu thuật Vân đệ tử. Nhưng cái này Thu thuật Vân hẳn là không phải Thiên Diễn Tông Vương bài mới là. Bang Tu gãi gãi tông nói, Đại sư Minh như thế để ý Thiên Diễn Tông Kiếm đạo một mạch lại là vì sao? Luận kiếm tu trình độ, vẫn là chúng ta chuyên nghiệp kiếm phái đệ tử càng ưu tú đi. Đều là chân truyền đệ tử phù khai nhịn không được dò hỏi. Ở hắn xem ra, rõ ràng là Ngọc Thanh kiếm tông càng thêm đáng giá bọn họ để ý. Ở xuất phát phía trước, sư phụ đã từng cùng ta nhắc tới quá. Thiên diễn tông kiếm đạo một mạch mấy năm nay vẫn luôn động tác không ngừng. Hơn nữa nghe nói bọn họ có một loại vũ khí bí mật, chuyên môn là vì đối phó chúng ta mà thiết. Phong hà tử cuối đầu trầm tư trong chốc lát. Đem sư phụ nói đồ vật ngắt đầu bỏ đôi cùng các sư đệ sư muội nói một lần, thiên diễn tông kiếm đạo một mạch ở ngay lúc này đột nhiên cao điệu xuất hiện, không thể không phòng. Bất quá đại sư huynh ngươi cũng không có gì hảo lo lắng, chúng ta những người này thực lực ta còn là thực tin tưởng. bang tú cười ha ha, hắn đôi chính mình này một chi đội ngũ người có nguyên vẹn tin tưởng. Bọn họ trẻ tuổi lợi hại nhất cơ bản đều ở chỗ này, ngay cả bổ tổn đường bên này cũng ra một người tuổi trẻ luyện khí sư, vì chính là chi viện bọn họ. Đáng tiếc lộ danh không có tới, bằng không bọn họ đội hình còn muốn càng cường đại hơn. Trình chi đội ngũ, kém cỏi nhất cũng là Kim Đan đại viên mãn luôn Văn Tây cùng Trần Mục Vân. Nhưng luôn Văn Tây cùng Trần Mục Vân trong tay đều nổi danh kiếm, phải đối phó trận gió một chút vấn đề đều không có. Kiếm đạo rừng bia tặng cũng đủ để cho hai người nhìn trộm đến đột phá nguyên anh cơ hội. Luôn Văn Tây cùng Trần Mục Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều nhớ tới cùng cá nhân. Nếu Dịch Dư Huyền dịch sư muội cũng ở chỗ này nói Bọn họ trường nguyên kiếm tông trẻ tuổi tối ưu lực lượng, mới là toàn bộ công đủ. A thiếu. Bị người nhắc mãi dịch dư huyền hung hăng đánh cái hát xì. Mấy ngày này ta cũng quá nhàm chán điểm đi, mỗi ngày chính là bồi ngươi luyện kiếm, ta mau khiêng không nổi nữa. Nơi này đồ vật cũng rất khó ăn, ăn tới ăn đi không có mấy cái ăn ngon, tích quốc đan chủng loại nhưng thật ra nhiều mặt. Nghĩ đến này, dịch dư huyền liền giận sôi máu. Kiếm tu tụ tập mà muốn hay không cũng đi theo cuốn A. Cư nhiên liền ăn uống đều không có mấy cái bán Hỏi chính là không có thị trường, kiếm thu đều không cần ngoạn ý như này. Nhưng thật ra các loại đan dược gì đó bán phá lệ hảo. Nhưng dịch dư huyền không yêu ăn đan dược A. Tích cốc đan rốt cuộc là cái gì quấn vương quỷ tài làm ra tới đồ vật. Nhân sinh lạc thú trực tiếp bị loại này phát minh cấp bóc chết. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Ngươi cũng không có luyện bao lâu, mỗi ngày cũng liền bốn cái canh giờ. Nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể nhiều học một chút những thứ khác. Quý nhất kiếm linh nhịn không được đề nghị nói. Ta phía trước gặp người đang xem trận pháp cùng pháp tu thuật pháp linh tinh chi thức, không bằng nhiều nhìn xem kiếm pháp bí tịch thế nào. Không cần. Ta xem trận pháp cùng pháp tu thuật pháp linh tinh đồ vật thuần túy là bởi vì ta cảm thấy hứng thú, là ta xem xong rồi thoại bản lúc sau nhảm chán giải trí mà thôi. Dịch dư huyền nhẫn tâm cự tuyệt quý nhất kiếm linh đề nghị, nói nữa, ta ở chỗ này nguy trang, nếu là ta có thể nhiều học một ít pháp tu chiêu thức, người khác liền sẽ không cho rằng ta là kiếm tu, lúc này mới kêu nguy trang đúng chỗ. Luận mua mép. Lại có 10 cái quy nhất kiếm linh cũng không phải dịch dư huyền đối thủ. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Dịch dư huyền nhắc tới quy nhất kiếm, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, ta cũng không tin, một chút mới mẻ ngoạn ý nhi đều không có. Kiếm đạo rừng bia đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, những cái đó các mỹ nhân cũng nên tới rồi. Như cũ chưa từ bỏ ý định dịch dư huyền cảm thấy lại đi thử thời vận thử xem xem. Sau đó đụng phải quỷ. Nga, cũng không đúng, là đụng phải Trần Mục Vân. Đáng chết, ta liền không nên ra tới. Dịch dư huyền đứng xa xa nhìn Trần Mục Vân, lập tức xoay người liền đi. E giờ! Nhưng đã không còn kịp rồi. Dịch sư muội Trần Mục Vân thấy dịch dư huyền, kinh hỉ hô to. Dịch dư huyền làm bộ nghe không thấy. Ta hiện tại không phải cái gì dịch dư huyền, ta là tiểu ngư, cho nên hắn khẳng định nhận không ra ta. Dịch dư huyền làm tự mình thôi miên, bước nhanh rời đi. Dịch sư muội ngươi như vậy trang điểm là đẹp rất nhiều là gần nhất du lịch thời điểm gặp phải cái gì chuyện tốt sao. Ngươi kiếm thuật nhìn cũng so với phía trước khá hơn nhiều, hẳn là có một ít kỳ ngộ, thật là chúc mừng. Trần Mục Vân đã lợi dụng xúc địa thành thốn pháp thuật tiến đến dịch dư huyền trước mặt, xuyên thấu qua dịch dư huyền hoàn toàn bất đồng trang điểm cùng trang dung vẫn là nhận ra dịch dư huyền bản chất. Từ nào đó góc độ đi lên nói, cũng là lợi hại. Vị đạo hữu này, ngươi nhận sai người. Dịch dư huyền còn ở hấp hối dây rùa. Ta sẽ không nhận sai. Trần Mục Vân kiên định bất di trả lời nói, dịch sư muội trước kia ta thần chí hoảng hốt bị ngươi cứu thời điểm, ta thông qua một cái bóng dáng là có thể tìm được ngươi, hiện giờ liền càng thêm sẽ không nhận sai. Ta từ nhỏ đến lớn, ở nhận người phương diện này liền không có ra sai lầm. Bất quá ngươi như vậy trang điểm, xác thật rất khó nhận ra tới là được. Trần Mục Vân còn không quên khẳng định một phen. Dịch dư huyền càng thêm muốn đâm tưởng, Quý nhất kiếm linh không chút khách khí bốn phía cười nhạo. Nếu nói dịch dư huyền đối mặt người khác còn có thể thành thạo nói, đối mặt Trần Mục Vân loại này một lòng vì ngươi hảo một lòng muốn báo ân một cây gân, ngươi thật đúng là không có gì biện pháp. Mặc kệ ngươi làm cái gì nói cái gì, ở hắn xem ra đều là thâm ý sâu sắc, có thể nói tự mình công lược chi vương. Thưa một lần bởi vì Trần Mục Vân duyên cớ, chính mình vào kiếm chủng. Lúc này đây ở chỗ này gặp được hắn, dịch dư huyền trực giác chính mình sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Trần Mục Vân hai ba năm trước mới vừa kết đan trở thành chân truyền đệ tử, vì cái gì hắn sẽ có tư cách đi vào nơi này a? Hắn đã là kim đan đại viên mãn, nói vậy tại đây một đoạn thời gian trả giá rất nhiều nỗ lực, cũng có không ít kỳ ngộ. Quý Nhất Kiếm Linh đúng lúc nhắc nhở nói, ngươi tuy rằng thiên phú so nhân ra hảo, nhưng là không bằng nhân ra nỗ lực, cho nên nhân ra ngược lại vượt qua ngươi. Vượt qua liền vượt qua bái, ta lại không thèm để ý. Dịch dư huyền nhịn không được dỗi trở về, trên thế giới so với ta lợi hại nhiều đi. Ta nếu là từng cái tương đối, ta so đến chết cũng so không xong. Dịch sư mọi người đi vào nơi này, cũng là vì kiếm đạo rừng bia đại hội sao. Thật sự thật tốt quá. Trần Mục Vân Phẳng phất thấy một cái nhiều năm không nỗ lực rốt cuộc thay đổi triệt để lãng tử hồi đầu người trong học hiếu học giống nhau, trong mắt lập lệ vui mừng quan mang. a, hắn thật sự hảo thích hợp đi dạy học và giáo dục. Rõ ràng lớn lên cũng là cái Mỹ Nam Bộ Giáng, nhưng là cho người ta cảm giác vì cái gì giống như là dạy dỗ chối chủ nhiệm a. Thật là đáng sợ một chút đi. Dịch dư huyền tâm sinh buồn bực. A a a nàng không bằng ở trong nhà cùng quý nhất kiếm linh cùng nhau luyện kiếm A. Này chẳng lẽ chính là ông trời cho nàng trừng phạt. Không phải, ta chính là lại đây tùy tiện chuyển vừa chuyển, đến giờ liền đi. Dịch dư huyền chạy nhanh cự tuyệt, ta hiện tại mới chỉ là kim đan trung kỳ tu vi. Khoảng cách tiến vào kiếm đạo rừng bia còn kém như vậy lớn lên một đoạn, không có biện pháp đi vào. Không có quan hệ, đại sư huynh đến lúc đó sẽ mang đội tiến vào. Long Phi kiếm linh đáp ứng mang theo chúng ta cùng nhau giải quyết trận gió. Chỉ cần sư mỗi người đi theo đi bảo, Toái đan thành anh nhất định thực mau. Ta một chút cũng không nghĩ nhanh như vậy, cảm ơn. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp, bằng không lại bị hắn cấp lôi đi. Kỳ thật là cái dạng này, ta có cái bằng hữu bị trọng thương, ta là lại đây cho hắn tìm đan dược. Nghe nói kiếm đạo rừng biên nơi này có, cho nên ta mới đến. Nhân mệnh quan thiên, ta không có như vậy thời gian ở chỗ này lưu lại. Dịch Dư Huyền nói lên rồi tới mí mắt đều không nháy mắt một chút. Trần Mục Vân có chút kinh ngạc, ngươi yêu cầu cái gì đan dược? Ta lập tức đi giúp ngươi tìm. Là, là túy tâm đan, còn cần thiết là không rảnh phẩm chất mới được. Dịch Dư Huyền đầu vóc chuyển bay nhanh. Túy tâm đan là có thể tu bổ thần hồn đan dược, một khi khó cầu, mà không rảnh phẩm chất cấp bậc càng là dù ra giá cũng không có người bán, không có cái mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch căn bản là hạ không tới. Quả nhiên, nghe thấy muốn không rảnh phẩm chất túy tâm đan. Trần Mục Vân sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên, yêu cầu loại này phẩm chất năng dược, xem ra sư mọi người bằng hữu nguy ở sớm tôi a. Đúng là. Dịch dư huyền khẳng định nói, bằng không ta cũng sẽ không đi vào nơi này. Như vậy gạt người ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ta tổng muốn biên một cái lý do a, bằng không ta như thế nào thoát khỏi. Dịch dư huyền hỏi ngược lại. Trần Mục Vân là rất khó triển. Ta đi giúp dịch sư mọi người tìm đi, vừa lúc ta biết này phụ cận có cái đấu giá hội. Có lẽ có thể hỏi đến tin tức." Trần Mục Vân nghiêm túc trả lời nói, "Có thể làm dịch sư mọi ngươi vất vả như vậy ra tới tìm đan dược, ngươi cái này bằng hữu nhất định rất quan trọng. Ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ giúp ngươi." "Đại ca ngươi không cần như vậy có trách nhiệm tâm a. Ta lúc trước cứu ngươi cũng không tốn nhiều ít sức lực, mấy năm nay ngươi hồi báo đã sớm đã đủ rồi nha Uy." "Thật sự không cần, ta đã tìm hiểu tới rồi một chút tin tức." Dịch Dư Huyền cự tuyệt nói. "Sư muội ngươi đừng gạt ta." Ngươi ngày thường rất ít cùng người lui tới nơi này Ngư Long hỗn tạp, ngươi đi đâu hỏi thăm tin tức? Nhưng thật ra ta dựa vào Trường Nguyên Kiếm Tông phương pháp có thể biết được không ít bí văn. Trần Ngục Vân nhịn không được bật cười. Lúc này ngươi lại thông minh. Dịch Dư huyền khỏe miệng không khỏi chịu chịu hai hạ. Sư muội, ngươi chờ ta tin tức đi. Trần Mục Vân nhìn dịch Dư rồi nói, chờ ta giúp ngươi tìm được đan dược tin tức, ta lại mang ngươi đi gặp đại sư mình, có thể sao? Có thể. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ta nhưng thật ra tưởng cự tuyệt cũng không có cái này mà ta. Bất quá căn bản liền không có cái gì tùy tâm đàn, nàng chỉ là biết thứ này rất khó tìm mới tin khẩu nói thôi. Ta đây không quấy rầy sư mọi người. Trần Mục Vân kiên định nói, chúng ta phân công nhau hành động, dùng đưa tin phủ liên hệ đi, như vậy tốc độ có thể mau một chút. Nói xong, Trần Mục Vân liền trực tiếp rời đi đi giúp dịch dư huyền hỏi thăm tin tức đi. Không phải, người này công tác sức mạnh muốn hay không lớn như vậy a? Tinh thần trọng nghĩa quá mãnh liệt đi. Chính đạo chiếu sáng rượu ta loại này cá mặn đều sắp bị phơi đã chết. Ngươi nhìn một cái nhân ra. chân ngục vân về sau sẽ có đại tiên đồ. Thật sự, ta cảm thấy hắn nhất định là thiên tuyển chi tử. Về sau muốn thành thánh nhân cái loại này. Dịch dư huyền lao một phên mặt, trên đầu bất chi bất giác đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn chính là ta nhất bội phục cái loại này người, thiệt tình thực lòng, nhận định một mục tiêu liền không giải khẩu. Thật là đáng sợ loại người này. Cùng hắn nhu nhược bề ngoài hoàn toàn là liền không giống nhau Nhưng là căn bản không có cái gì tương phản manh a. Nay liền giống vậy ngươi đi đi học cho rằng gặp một cái xinh xinh đẹp đẹp khả khả ái ái mềm mượt lao sư, kết quả phát hiện nhân ra có thể so với diệt bá kim cương lang a. Ai có thể khiêm được. Dù sao nàng là khiêng không được. Chạy nhanh lưu, chúng ta trước trốn một thời gian, chờ bọn họ tiến vào kiếm đạo rừng bia lúc sau chúng ta lại trở về. Dịch Dư Huyền đạo ý thức được cái này địa phương cùng nàng tương khắc, nàng cần thiết muốn chạy nhanh trốn đi mới được. Bằng không này kế tiếp nhận tử quả thực không có cách nào qua. Người cũng quá túng. Đối phó Trần Mục Vân người như vậy, chỉ có thể lưu A, ta tổng không thể giết nhân ra đi. Nói nữa, nhân ra chính là loại này kiên định bất di tính cách, ta nếu là phá hủy nhân ra đạo tâm, mạnh mẽ thay đổi hắn ca tính, nhân ra cả đời liền hủy, ta không làm loại chuyện này. Nếu không thể chơi vào vậy chỉ có thể trốn rồi. Ai? Dịch dư huyền trước tiên trở lại khách điếm, dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị trước rời đi. ân Lại cấp trần mục vân phát cái tin tức, liền nói chính mình ở địa phương khác nghe được đan dược tin tức, cho nên muốn đi trước một bước, ở chỗ này trước trước tiên chúc phúc bọn họ kiếm đạo rừng bia một hàng có thể thuận thuận lợi lợi, mong ước hắn sớm ngày toái đan thành anh gì đó. Thực hảo, ngôn ngữ thực thông suốt, cảm tình cũng thực chân thành tha thiết, liền như vậy viết. Dịch dư huyền cấp trần mục vân phát hảo đưa tin, mang theo quy nhất kiếm không chút do dự liền xoay người rời đi, trở về đi trước nghỉ ngơi một phen, đánh giá thời gian lại trở về. Nàng thật đúng là một cái tiểu thiên tài. Kỳ quái chính là, Trần Mục Vân bên này chậm chạp đều không có tin tức hồi phục, làm dịch dư huyền nhiều ít đều có chút kỳ quái. Lấy Trần Mục Vân tính cách, hẳn là sẽ trước tiên hồi phục A. Đã sắp thượng tàu bay dịch dư huyền không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Cái này Trần Mục Vân có nguy hiểm, người tốt nhất chạy nhanh trở về cứu hắn. Quý nhất kiếm linh đột nhiên nói, ta cảm thấy hắn thực am hiểu đối phó người, cho nên ta ở trên người hắn để lại một mặt kiếm ý. Hiện tại ta kiếm ý Tựa hồ bị ngoại lực đánh tan. Đáng tiếc không đợi đến hắn có thể lãnh giáo nhiều ít đồ vật, liền phát hiện đối phương Tựa hồ tao ngộ phiền thoái. Ở cái này địa phương, Trần mục vân có thể gặp đến phiền thoái, chỉ sợ không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về phía trường nguyên kiếm tông tới. Ha! Hắn như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Dịch dư huyền tức giận đến gai gai tóc, hắn là cái gì lâu đài công chúa sao? Chỉ cần vừa ly khai liền phải bị người bắt đi. Này bờ u ép ép Hắn nên cả đời ngốc tại Trường Nguyên Kiếm Tông không ra khỏi cửa. Chính là, nhân mệnh quan thiên tổng không thể không cứu. Nhân gia vừa rồi còn ở vì chuyện của nàng bận trước bận sau đâu. Nói cho ta địa điểm, ta đây liền qua đi. Dịch Dư Huyền tức giận đến dậm chân, nàng nhưng thật ra muốn hỗ trợ thông tri Trường Nguyên Kiếm Tông người đi cứu người, nhưng vấn đề là nàng căn bản liền không có đi Trường Nguyên Kiếm Tông khách điếm lưu lại, tìm người đều tìm không thấy a. Ta muốn nhanh hơn tốc độ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quy Nhất Kiếm Linh nói. Nếu là Trần Mục Vân thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ dịch dư huyền cả đời đều không qua được cái này khảm. Nàng chính là mạnh miệng mềm lòng, căn bản không có khả năng mặc kệ một cái đối chính mình người tốt lâm vào nguy cơ. Bằng không, nàng có rất nhiều biện pháp đối phó Trần Mục Vân. Chỉ là ở như vậy nhân tình lạnh nhạt tu chân giới, Trần Mục Vân nhân tài như vậy có vẻ đáng quý. Hảo! Lời còn chưa dứt, dịch dư huyền liền cảm giác được chính mình ngũ quan đều sắp bị này tiêu thăng cuồng phong cấp thổi bay. A a này cũng có chút quá nhanh a. Chương 41 đệ 41 chương. Dịch Dư Huyền Tử quy nhất kiếm trên dưới tới thời điểm, nàng tóc đã có thể vô phùng hàm tiếp kim mao sư vương. A, tóc ta A. Đã biến thành một đoàn một đoàn. Nàng như vậy nỗ lực bảo dưỡng chính mình đầu tóc, thật vất vả tu chân lúc sau có thể tránh cho đầu chọc nguy cơ, nếu là bởi vì như vậy một tuổi mà hói đầu nói, liền tính quy nhất kiếm linh trưởng đến lại đẹp, chính mình cũng là muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Mau cứu người. Quy nhất kiếm linh đã mang theo dịch dư huyền vọt tới hai người trước mặt. Trước mắt đấu pháp hai người, một cái là bị trảo tiểu công chúa Trần Mục Vân, một cái khác còn lại là phía trước tỉnh tay ba vai chính chi nhất thu thuật vân. Ân, hai đóa vân ở đánh nhau. Liên nói tu chân giới phần lớn đều là đặt tên thế, cái gì phong A vân A vũ A tuyết A thiên A linh tinh, có thể so với hiện đại người danh ngọc, tuyết, khít, hảo, vĩ. Từ từ, ta trước lý một chút tóc. Dịch dư huyền rối đầu nhìn nhìn. Trần Mục Vân còn tung tăng nhảy nhót đâu. Trần Mục Vân sở dĩ bị đè nặng đánh, thuần túy là bởi vì Thu thuật Vân dùng trận pháp trước vây khốn hắn, hắn liền một nửa thực lực đều phát huy không ra. Hơn nữa, đối phương căn bản là không có muốn giết người ý tưởng, công kích đều là hướng về phía Trần Mục Vân đôi tay đi. Nói cách khác, đối phương là tính toán ngăn cản Trần Mục Vân đi kiếm đạo rừng địa, mà không phải muốn giết hắn. Ai, không cần tưởng, nhất định lại là môn phái chi gian khó nhất. Trần Mục Vân cùng Thu Thật Vân hai người ở đấu kiếm thời điểm, Nguyên bản đều cảm giác được chính mình đã mau đến tuyệt cảnh. Không nghĩ trên bầu trời đột nhiên bay tới một phen kiếm, trên thân kiếm còn đứng một người. Là dịch dư huyền. Trần Mục Vân trong lòng vui vẻ, cả người giống như lại tràn ngập lực lượng. Liên cùng nhiều năm trước giống nhau, chính mình cho rằng muốn tới tuyệt cảnh thời điểm, dịch dư huyền từ trên trời giáng xuống, cứu hán. Hiện giờ, bất quá là hôm qua tình cảnh tái hiện. Thêm một cái người, liền cho rằng có thể đánh thắng được ta. Thu thuật vân tự nhiên cũng phát hiện dịch dư huyền tồn tại chỉ là không rõ đối phương vì cái gì ở ngay lúc này chẳng những không co sống tới, ngược lại còn ở sửa sang lại chính mình đầu tóc. như thế ái mỹ nữ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. thu thuật vân trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, đem trận bàn thượng trận pháp phạm vi lần nữa mở rộng gấp đôi, làm dịch dư huyền cũng bị trận pháp bao quát trong đó. cái này trận bàn chính là bọn họ thiên diễn tông trưởng lao vì lúc này đây hành động độc nhất vô nhị luyện chế, vì chính là áp chế trường huyền kiếm tông này đó các đệ tử tu vi, kiếm tu am hiểu chiến đấu. Đặc biệt là Trường Nguyên Kiếm Tông, bởi vì tông môn sâu xa càng là sức chiến đấu siêu quần. Chẳng sợ Trần Mục Vân đã bị áp chế một nửa tu vi, Thu thuật Vân cũng cảm thấy rất là khó giải quyết. Bất quá hắn bổn ý cũng không phải giết người, chỉ là muốn thanh trừ một chút phong hà tử bên người trợ lực tôi. Tất cả mọi người có cùng cái chung nhận thức, muốn ở kiếm đạo rừng bia ngăn cản phong hà tử quật khởi, nhất định phải muốn trước tập trung lực lượng trước đối phó hắn. Mà ở đối phó hắn phía trước, hắn bên người những cái đó hỗ trợ các sư đệ sư muội đều phải bị bọn họ nhất nhất gạt bỏ. Trần Mục Vân vừa lúc là đơn, tự nhiên liền trước muốn từ hắn xuống tay. Chỉ là thu thuật Vân còn lược có khó hiểu, ở cái này trận pháp, Trần Mục Vân bất luận cái gì đưa tin hẳn là đều là sẽ bị che chắn rất mới đúng. Không biết vì sao cái này nữ kiếm tu lại như vậy chuẩn xác tìm được rồi hắn. Bất quá nhiều tới một cái, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Dịch sư muội, tiểu tâm cái này trận pháp. Trần Mục Vân muốn cảnh báo, chính là hắn tốc độ muốn chậm một đoạn. Dịch dư huyền cũng đã bị bao phủ ở cái này trận pháp bên trong. Nguyên bản Dịch dư huyền tu vi cũng chỉ có kim đan trung kỳ, bị như vậy một tác chế, chỉ sợ liền kim đan sơ kỳ sức chiến đấu đều phát huy không ra. Ta thế nào cũng không thể làm tới cứu chính mình. Dịch sư muội chết kích tại đây. Trần Ngục vân như vậy nghĩ, trên người khí thế cũng liền tăng lên lên. Trong tay hắn danh kiếm tật phong tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, thân kiếm đột nhiên buộc phát ra một trận thật lớn khí thế tới. Ngươi thể hiện cái gì? Đúng lúc vào lúc này. Một phen kiếm hợp với vỏ kiếm khinh khinh xảo xảo đem tật phong kiếm kiếm thế cấp đè ép đi xuống. Dịch dư huyền đã sửa sang lại hảo chính mình đầu tóc, may mắn chỉ đứt gậy như vậy hai ba can, đương tu sĩ lúc sau, tóc đều trở nên ngoan cường lên, thật sự là thật tốt quá. Ngươi về sau vẫn là đi túi chào đi. Mỗi lần ra cửa, đều dễ dàng bị người theo dõi. Ngươi trên mặt là viết thực dễ khi dễ bốn cái chữ to sao. Dịch dư huyền thở dài, che ở chân mục vân trước mặt, thương hoạn liền ở bên cạnh hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi tay vẫn luôn ở đổ máu, lại không trị liệu liền phải phế đi. Dịch sư muội, này trật pháp. Yên tâm. Dịch dư huyền lắc lắc trên tay quy nhất kiếm, có chút không kiên nhẫn nhìn thu thuật vân. Ngươi hêm đẹp không đi cùng ngươi sư tỷ giải cầu hết, ở chỗ này đối phó ta sư huynh làm cái gì. Hảo hảo liếm cầu nam nhị nên đi liếm nữ chủ à, tới nơi này đường vai ác cho nàng nột ngạc, chết không được không thể thượng bị. Ngươi cũng là trường nguyện kiếm tông người. Thu thuật vân có chút hồ nghi nhìn dịch dư huyền Trường Nguyên Kiếm Tông tới đệ tử không có người này à, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là Trần Mục Vân thân mật, nhưng hiện tại tựa hồ là hắn đã đoán sai. Cũng thế, chờ ta giải quyết ngươi sư minh, ngươi liền mang theo hắn trở về trị thương đi thôi. Thu thuật vân không cần phải nhiều lời nữa, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này kéo dài càng lâu, liền càng có bị trường Nguyên Kiếm Tông phát hiện nguy hiểm. Chỉ cần không giết người, so đâu quá trình bên trong không cẩn thận thương tới rồi người cũng là chuyện thường, trường Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ có thể nhận tài. Đúng không dịch dư huyền căn bản là không mang theo sợ. Trận này giá chính ngươi đánh, hắn cũng không cường. Quý nhất kiếm linh đột nhiên đối với dịch dư huyền nói. Quý ta là muốn treo máy A. Lúc này ngươi cùng ta nói muốn ta chính mình đánh. Nhưng quý nhất kiếm linh đã hạ quyết tâm muốn giả chết, hắn không thể quán dịch dư huyền. Nếu là sở hữu giá đều từ hắn tới đánh, dịch dư huyền về sau còn như thế nào có thể có tiến bộ. Hào đi hào đi, thính ta sợ ngươi. Dịch dư huyền thấy quý nhất kiếm linh không nghĩ ra mặt cũng chỉ có thể tha thứ hắn. lớn lên mỹ chính là tùy hứng, nàng nhiều ít vẫn là phải cho điểm mặt mũi. dịch dư huyền rút kiếm, một cái hoành phách liền chém qua đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhắc nhở. đánh nhau liền đánh nhau, mở đầu nói cái gì đều là lãng phí nước miếng, trực tiếp làm liền xong việc. thu thuật vân cũng không như thế nào đem dịch dư huyền xem ở trong mắt, tùy tay giơ lên kiếm muốn ngăn cản, mũi kiếm tương thêm ngáy mắt, hắn tay phải đột nhiên liền cảm giác được áp lực cực lớn, đầu gối ngay sau đó mềm lún. Toàn bộ thân mình đều bị ép tới lùn hai phân. Nữ nhân này kiếm, như thế nào sẽ có lớn như vậy lực lượng? Như vậy một chút liền không được. Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Dịch dư huyền dơ lên kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm bổ xuống dưới. Chỉ là ở phép thời điểm, mỗi nhất kiếm đều từng người mang theo bất đồng biến hóa. Ở kinh thần kiếm pháp, này liên tiếp kiếm chiêu có một cái thống nhất tên, gọi là 18 luận đánh. Lúc trước quy nhất kiếm linh giáo thời điểm liền nói, này một chuỗi kiếm chiêu là bắt trước trọng kiếm chiêu số. Chú trọng chính là nhất kiếm so nhất kiếm lực lượng càng trọng, lợi dụng bất đồng kiếm thế tới mệnh tăng lực lượng, tiến tới gia tăng kiếm chiêu uy lực. Mỗi nhất kiếm đều phải so trước nhất kiếm uy lực càng thêm gấp bội. Trên cơ bản 18 chiêu đánh hạ tới, sở tích lũy lực lượng đã có thể so với Thái Sơn áp đỉnh. Giống nhau kiếm tu tuyệt đối gánh vác không được. Ngươi là tu hành trọng kiếm, thu thuật vân phía trước mới cùng trọng kiếm phương thải đánh quá một lần, trong lòng vốn dĩ liền có bóng ma, không nghĩ tới lúc này đây lại gặp dùng trọng kiếm. Trong lòng Trạng Thái lập tức liền có chút hỏng mất. Chẳng lẽ hắn cùng trọng kiếm thật sự có nghiệt duyên không thành? Dịch Dư Huyền thấy thu thuật vân đạo tâm đều mau bị chính mình quấy rầy, chính mình cũng là âm thầm đắc ý. Đánh nhau là muốn động não. Kinh thần kiếm pháp kiếm chiêu có 100 nhiều chiêu, nàng chuyên môn dùng 18 luận đánh, chính là vì đánh tan thu thuật vân lòng tự tin. Rốt cuộc hắn mới ở trọng kiếm phương thải dưới kiếm thua trận, thình lình lại gặp được cùng loại chiêu thức, phía trước thua kiếm bóng ma tâm lý liền sẽ tùy theo vào tới làm hắn nguyên bản hảo hảo kiếm chiêu đều phát huy không ra hưng, có uy lực. Đây mới là đánh nhau trước loạn tâm. Thu thuật Vân cảm nhận được dịch dư Huyền Liên tiếp kiếm chiêu, cả người cơ hồ đều đã bị ép tới vô pháp hoạt động. Hắn không rõ, thập phần không rõ. Trước mắt nữ tử này nhiều nhất cũng chính là kim đan trung kỳ thực lực, bị trận pháp áp chế lúc sau có thể hay không phát huy ra kim đan kỳ tu vi vẫn là một chuyện khác. Vì sao nàng ở huy kiếm thời điểm không thấy bất luận cái gì chần chờ? Lại như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ thất bại. Nhân vật như vậy, Trường Nguyên Kiếm Tông như thế nào một chút thanh danh cũng không có. Thu thuật Vân không thể không lại mặc niệm vài câu chú ngữ, ý đồ tăng lớn trận pháp áp chế lực. Liên tính như vậy sẽ dẫn tới trận pháp dao động truyền ra đi, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Nữ tử này, không thể coi khinh. Trận pháp áp chế lực tiến thêm một bước tăng mạnh. Trần Mục Vân nguyên bản đang ở điều tức, ở như vậy áp chế dưới lại không khỏi miệng phun máu tươi. Dịch Dư Huyền khẽ nhíu mày, trong tay kiếm tiến công càng thêm mãnh liệt. Đông, Đông đông. Nhất kiếm càng so nhất kiếm cường. Dường như trên núi sụp đổ đại tuyết, mênh mông quần cuộn, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế, trên thân kiếm băng hàn chi ý càng là thấu nhân tâm cốt, tại đây ban ngày ban mặt dưới như cũ làm thu thuật vân cảm giác được một cổ hoàn toàn rết lạnh. Kim đàn kỳ tu sĩ, sao có thể sẽ có như vậy kiếm? Trường nguyên kiếm tông, lại như thế nào sẽ có như vậy một cái kỳ quái người? Dịch dư huyền tay cầm kiếm thực ổn, nàng tâm thái càng ổn. Quý nhất kiếm linh nhìn dịch dư huyền từ đầu tới đuôi biểu hiện, trên mặt cũng không khỏi toát ra vài phần tán thưởng chi sắc. Dịch dư huyền lớn nhất đặc điểm liền ở nàng tâm thực tính, mặc kệ là ở vào ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu, nàng vẫn luôn đều có thể toàn bộ hành trình bảo trì lý trí, sẽ không làm chiến ý choáng váng đầu góc, càng thêm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể trước tiên kết thúc chiến đấu cơ hội. Cũng không biết nàng trước kia rốt cuộc trải qua quá cái gì, mới có thể luyện cứ như vậy chiến đấu ý thức. Cuối cùng nhất kiếm liền đem cái này Thu Thuật Vân đánh khóc, đưa hắn về Thiên Diễn Tông khóc đi. Dịch dư huyền trong cơ thể kim đan cùng với nàng ý niệm, một đại cổ linh khí trực tiếp nảy lên tay phải, quy nhất kiếm thân kiếm thượng phong tự ở ẩn ẩn làm hiện. Phanh. Thu Thuật Vân ở cuối cùng nhất kiếm đánh ra thời điểm, phảng phất thấy một tòa nguy nga núi cao, cơ hồ che đậy hắn sở hữu tầm mắt. Giang rắc một tiếng. Trên tay hắn kiếm ở cuối cùng một kích trọng kiếm uy lực dưới đã nứt ra rồi một lỗ hổng. Nhỏ vụn hoa vân bay nhanh lan tràn, bất quá trong nấy mắt Thân kiếm cũng đã hóa thành điểm điểm mạnh nhỏ, rơi rụng xuống dưới. Thu thuật vân trong tay, chỉ còn lại có một đạo chua kiếm. Này chiến, là hắn hoàn toàn thua. Không, không có khả năng, rõ ràng trận pháp đã áp chế ngươi tu vi. Hắn không rõ, chẳng lẽ là chính mình trận pháp xuất hiện vấn đề. Không có khả năng, cái này trận bàn là trưởng lao cho hắn, hơn nữa trần mục vân từ đầu tới đôi đều đã bị áp chế. Nhưng trước mắt nữ nhân này, lại giống như căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Ngươi nói áp chế tu vi. Ngượng ngùng, loại chuyện này ta từ đi vào tu hành bắt đầu, liền vẫn luôn ở làm. Dịch dư huyền đem kiếm bừa lật, dùng thân kiếm hung hăng đem thu thuật vân đánh xịu qua đi, thuận tiện ăn miếng trả miếng, đem hai tay của hắn cũng cấp trọng thương. Nang ở thu thuật vân trên người sờ soạn một hồi lâu, mới lấy ra một đống lớn đan dược tới. Thuận tiện trên người hắn trận bản cũng rất thú vị, có thể lấy về tới hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Giá đều đánh thắng, vẫn là yếu điểm vật kỷ niệm. Thương thế của ngươi hẳn là không có việc gì đi. Dịch Dư Huyền Từ đan dược phân ra một đống lớn trị thương đưa cho Trần Mục Vân, "Đợi chút chúng ta liền đem hắn đưa đến Thiên Diễn Tông đi, lại hộ tống ngươi hồi tông môn khách điểm." Khách điểm có không ít đồng môn, hẳn là có thể chữa khỏi ngươi. Lúc này đây kiếm đạo dừng bia hành trình, Trường Nguyên kiếm tông khẳng định chuẩn bị một đống lớn chữa thương đan dược. "Sư muội, đa tạ ngươi lại đã cứu ta." Trần Mục Vân ho khan hai tiếng, bờ môi của hắn cơ hồ đã biến thành màu trắng, thoạt nhìn vẻ mặt suy yếu. Dịch dư huyền thấy thế, không khỏi những mày, không đúng, vừa rồi thu thuật vân hẳn là không đến mức đem ngươi thương thành cái dạng này. Ngươi, ngươi phía trước trên người liền có ám thương đi. Sư muội quả nhiên tuệ nhãn như lúc Trần mục vân ăn xong hai viên đan dược, cười khổ nhìn dịch dư huyền, ta phía trước vì tăng lên tu vi, chủ động tiến vào tông môn bí cảnh rèn luyện, ra tới về sau có thể kim đan đại viên mãn. Chỉ là ta ở bí cảnh bên trong có chút nóng lòng cầu thành, cho nên nhiều ít có chút ám thương. Ta nguyên bản là muốn ở kiếm đạo rừng bia lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm thuận tiện chưa khỏi ta ám thương, không nghĩ tới hiện tại bạo phát ra tới. Ngươi thật đúng là vì tu luyện không muốn sống. Kiếm đạo rừng bia thường có, ngươi không đuổi kịp lúc này đây liền đuổi tiếp theo bái. Chúng ta trong tông môn chân truyền đệ tử nhiều đến là, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì. Dịch dư huyền nhịn không được phun tào lên, nhưng nàng cũng biết trần mục vân loại này Quấn vương ở trong tông môn nhiều đến là, hơn nữa bọn họ đều không cảm thấy như vậy hành động có vấn đề. Thậm chí tông môn tử trên xuống dưới người đều không cảm thấy như vậy có cái gì vấn đề. Bên trong cánh cửa xuất khiếu kỳ trở lên chân truyền đệ tử nhóm đều không co ra tới, này đó sư huynh sư tỷ đã là thượng một thế hệ tu sĩ, tự nhiên sẽ không lại cùng chúng ta đoạt nội bật. Hơn nữa, phong hà tử sư huynh làm chúng ta này một thế hệ đại sư huynh, cũng yêu cầu một cái cơ hội hoàn toàn danh dương 3.000 thế giới. Lúc này đây, cũng là chúng ta trường nguyện kiếm tông chân chính hướng thế nhân triển lãm chúng ta cơ hội, mà không phải làm cái gì thiên diễn tông. Ngọc Thanh kiếm tông cùng với những cái đó cái gì kiếm đạo thế gia tới khiêu chiến chúng ta địa vị. Như thế cơ hội tốt, ta tự nhiên không thể bỏ lỡ. Trần Mục Vân cười khổ không thôi, chỉ là ta đi rồi lối tắt, tự nhiên muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Chỉ sợ ta là không thể tham gia lúc này đây kiếm đạo rừng Biết biết, đi cũng chỉ là cấp chư vị sư huynh sư tỷ tăng thêm phiền não mà thôi. Vậy không đi bái. Dịch Dư Huyền khuyên, thân thể mới là cách mạng tiền vốn, ngươi đều như vậy vẫn là trước tưởng tượng chính mình đi. Dịch sư muội Ta có cái yêu cầu quá đáng. Đừng, biết là yêu cầu quá đáng ngươi đừng nói đi. Dịch dư huyền Tựa hồ biết Trần Mục Vân muốn nói cái gì giống nhau, lập tức cự tuyệt. Trần Mục Vân giá hỏa này khẳng định không có gì lời hay cho nàng. Sư mọi ngươi vẫn là bộ giáng cũ. Trần Mục Vân thấy dịch dư huyền biểu hiện ngược lại nở nụ cười, nói như thế nào đâu, xem như có điểm an tâm đi. Hắn còn tưởng rằng bên ngoài du lịch như vậy mấy năm, dịch dư huyền sẽ có một ít thay đổi mới là, Không nghĩ tới đối phương vẫn là bộ giáng cũ. Căn bản là không mang theo biến Cái này làm cho Trần Mục Vân cảm giác được an tâm đồng thời Lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ Nếu như vậy đều không thể làm dịch sư mội thay đổi nói Chỉ sợ nàng thật sự sẽ như vậy cả đời đi xuống Này không thể được Lấy dịch sư mội bản lĩnh Nên đạt được nàng ứng có khen ngợi mới là Như thế nào có thể vẫn luôn ở trong môn phái ăn không ngồi rồi đâu Ngươi còn có sức lực nói này đó có không Xem ra ta không cần lo lắng ngươi Ta còn có việc Ta phải đi trước Dịch dư huyền không nghĩ lại lưu lại, nàng sợ đến lúc đó Trần Mục Vân lại nói ra một ít kêu nàng không có cách nào cự tuyệt nói. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm hắn không có bất luận cái gì nói ra cơ hội. Ta hy vọng dịch sư mỗi người thay thế ta cùng tông môn các sư huynh sư tỷ cùng nhau tham gia kiếm đạo rừng bia đại hội. Người nói cái gì? Phong quá lớn ta nghe không rõ ràng lắm. Dịch dư huyền cất bước liền chạy, giả câm vờ điếc. Trần Mục Vân lại phun ra mấy mồm to huyết. Dịch dư huyền chạy còn không có trong chốc lát lại bị quý nhất kiếm linh trở đã trở lại. A a a a, ngươi là cố ý đúng hay không? Dịch dư huyền ở trong đầu dít đào, ngươi cố ý trở ta trở về chạy, ngươi biết Trần Mục Vân muốn nói gì? Quý nhất kiếm linh đánh chết không thừa nhận, ta chỉ là lo lắng hắn khó thở công tâm, hộp máu mà chết mà thôi. Cứu người cứu rốt cuộc đưa Phật đưa đến Tây, ngươi không phải bỏ dở nửa chừng người. Không, loại này bởi vì đồng sự sinh bệnh mà yêu cầu tìm người thế thân tăng ca hạng mục Nàng làm một chút cũng không nghĩ đi chạm bảo. Dịch sư muội, phiền tói ngươi. Trần Mục Vân kiên định nhìn dịch dư huyền. Lúc này đây kiếm đạo rừng bia hành trình là ta thật vất vả mới thắng tới cơ hội. Vì cái này, ta đánh bại rất nhiều đồng môn. Ta không nghĩ liền như vậy lãng phí cơ hội này. Nhưng ngươi lại đã cứu ta một lần. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta đi tham gia. Tham gia người đã đủ nhiều. Nhiều ta một cái không nhiều lắm thiếu ta một cái không ít. Hơn nữa, có phong hà tử sư huynh ở, không tới phiên ta phát huy. Dịch dư huyền muốn đem Trần Mục Vân đầu vóc hung hăng lắc lắc. À, loại này quên mình vì người thánh mẫu quan huy, khi nào mới có thể từ Trần Mục Vân trên người tan đi. Bệnh nặng người phải hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng thì tốt rồi, còn nói này đó có không làm cái gì. Phong hà tử sư huynh quá nổi danh, đến lúc đó sở hữu môn phái tu sĩ đều sẽ đánh chúng đối phó hắn. Nếu dịch sư mọi ngươi thật sự không nghĩ làm nổi bật nói, vậy cùng mặt khác bọn đồng môn cùng nhau cộng tiến thối thì tốt rồi. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là giúp phong hà tử sư huynh chia sẻ áp lực, cho hắn tiến vào kiếm đạo rừng bia chỗ sâu nhất cơ hội mà thôi. Trần mục vân tựa hồn là đoán được dịch dư huyền ban khoăn, chủ động nói, chúng ta tổng cộng tới 21 cái đệ tử, nôn văn tây sư huynh cùng bảng tú sư huynh, ngươi đều là gặp qua, bọn họ cũng sẽ hoan nên ngươi. Được chứ, ta liền nhận thức như vậy hai cái, cư nhiên đều ở bên trong. Ta cảm thấy vẫn là, lúc này đây kiếm đạo rừng bia hành trình đối chúng ta tới nói không phải là nhỏ. Ở xuất phát phía trước, trưởng môn liền đem chúng ta tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau, cố ý cùng chúng ta nói một chút lúc này đây hành động tầm quan trọng. Trần Mục Vân không khách khi đánh gây dịch dư về nói, dịch sư muội, trưởng môn nói, nếu lúc này đây chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói, hắn sẽ cho phép chúng ta đi tảng thư các ngây ngốc một năm, hơn nữa mở ra nhất thượng tầng kiếm pháp bí tịch cho chúng ta. Ta liền kinh thần kiếm đều không có học được, kiếm pháp bí tịch gì đó ta là thật sự không có hứng thu à. Chứ cái này ra, Chúng ta mỗi người không sai biệt lắm còn có thể bắt được 10 vạn trở lên thượng phẩm linh thạch làm khen thưởng. Hừ hừ, như thế còn có điểm ý tứ. Bất quá ta lập tức liền phải phân biệt không nhiều lắm trăm vạn linh thạch đến trướng, kẻ hèn 10 vạn, cũng chỉ là làm ta có một chút tâm động mà thôi. Ta sớm đã không hề là năm đó cái kiêng nghèo đến không su dính túi dịch dư huyền. Ta đã là cái tài phú tự do làm công người. Trần Mục Vân thấy dịch dư huyền vẫn là không thế nào tâm động bộ dáng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra Dịch Sư Muội tại đây một đoạn du lịch nhật tử là thật sự có tiền, nếu là trước kia cùng nàng nói có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ Dịch Sư Muội đã sớm chủ động yêu cầu tham gia. Không thể không nói, Trần Mục Vân cùng Dịch Dư Huyền đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy, đối Dịch Dư Huyền cá tính cùng ý tưởng vẫn là sở thật sự thấu triệt. Dịch Sư Muội, ngươi khả năng không biết, chúng ta trưởng môn chân nhân xuất thân từ thực vi thiên đại thế giới, hơn nữa hắn ở cái này đại thế giới còn có được một nhà tử lầu, tên là Chư Thiên Toàn Tịch. Dịch dư huyền vẫn luôn đều bất động thanh sắc, cũng chỉ có thể bước cho trần mục vân phóng đại triều. Ta nhớ rõ ngươi đã từng ở tảng thư các tìm thật lâu về cái này thực vi thiên đại thế giới tin tức đi. Dịch dư huyền nghe thấy cái này đại thế giới tên, tức khắc sẽ không động. Thực vi thiên, ta nhớ rõ hình như là những cái đó bếp tu hội tụ đại thế giới. Quý nhất kiếm linh đối cái này đại thế giới có ấn tượng. 3.000 thế giới, mỗi một cái thế giới đều có nó đặc sắc. Mà thực vi thiên đại thế giới... Nghe đồn chính là từ thực thần khai sáng, bên trong tu sĩ phần lớn đều là bếp tu, bọn họ lấy bếp nhập đạo, làm ra thức ăn có thể so với thượng phẩm linh đan. Nếu là tu hành đến mức tận cùng, đồng dạng có thể phi thăng thành tiên. Có thể nói, thế giới này là vô số bếp tu thánh địa. Chỉ là bếp tu nhóm cũng không am hiểu chiến đấu, hơn nữa bọn họ có một tay liệu lý linh thực, linh thú tuyệt hảo tiền lời, dễ dàng đã chịu những cái đó các yêu tu cam thủ. bởi vậy cái này đại thế giới phòng ngự thật mạnh. Chỉ có bếp tu mới có thể thông suốt tiến vào, mà mặt khác tu sĩ muốn đi vào còn lại là yêu cầu đặc thù thủ, thủ lệnh. Dịch Dư Huyền trước kia muốn đi mua cái thủ lệnh tới, nhưng là quá quý. Chẳng những quý, hơn nữa số lượng còn thiếu. Loại này đối mặt khác tu sĩ tới nói chủ yếu là vì thỏa mãn ăn uống chi dục đại thế giới, ở Trường Nguyên Kiếm Tông loại này cuốn vương tụ tập mà sao có thể sẽ có quá nhiều tin tức. Dịch Dư Huyền biết này, thủ lệnh thu hoạch khó khăn lúc sau liền quyết đoán từ bỏ. Đối với một cái nhiệt tái mỹ thực người tới nói, Loại này thế giới quả thực là thiên đường tồn tại. Nếu lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội có thể thuận lợi kết thúc, ta tưởng Trưởng môn sẽ không chút nào bùn xỉn đưa tặng cho ngươi đi hướng thực vi thiên đại thế giới thủ lệnh. Trưởng môn ở nơi đó có sản nghiệp của chính mình, trong tay thủ lệnh chỉ sợ vẫn là tối cao cấp bậc, cũng đủ ngươi ở thực vi thiên đại thế giới ngốc cái vài thập niên. Trần Mục Vân nhẹ giọng quên, hơn nữa, ở thực vi thiên đại thế giới thời điểm, ta sẽ giúp sư muội cùng trưởng môn xin, ngươi tiền tiêu hàng tháng cứ theo lẽ thường pháp. Bên ngoài du lịch đệ tử, nếu không tiếp tông môn nhiệm vụ nói, tiền tiêu hàng tháng đều là tạm dừng phát. Bằng không dịch dư huyền phía trước cũng sẽ không nghĩ đi kiếm lấy bổ tổn đường kinh phí. Nhưng hiện giờ, Trần Mục Vân lại nói hắn sẽ đi hỗ trợ xin. Sư muội ngươi biết đến, ta hiện tại như thế nào cũng là chân truyền đệ tử, điểm này sự tình vẫn là làm được đến. Trần Mục Vân đối với dịch dư huyền lộ ra một cái sán lạn tươi cười, sư muội ngươi muốn đi tham gia sao? Mang tân du lịch, con tử mang Mỹ thực thế giới thị thực. Sắc, loại chuyện tốt này là cái làm công người đều sẽ không cự tuyệt được chứ. Khu, thủ lệnh không thủ lệnh, ta cũng không phải thực để ý, ta chủ yếu là muốn cấp tông môn làm công hiến. Dịch dư huyền hơi hơi nâng nâng cảm, hơi mang một tia rủ rẻ, lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội, làm ơn tất làm ta giúp ngươi cái này vội. 42-43 42 Dịch dư huyền cẩn trọng hộ tống Trần Mục Vân về tới bọn họ trường nguyên kiếm tông nơi rừng chân khách điếm. Này đã không còn là nàng cái kia ái phát ra quang huy sư hình, đây là nàng tương lai mang tân du lịch quan trọng người bảo lãnh. Liên tính chính mình phải bị người khác chém cái mười đao tám đao, Trần Mục Vân cũng tuyệt đối không thể bị thương đến một cây tóc. Làm công người vui sướng nhưng toàn bộ đều ở trên người hắn. Dịch dư huyền thực mau liền mang theo Trần Mục Vân đi tới mục đích địa. Không hổ là trường nguyên kiếm tông, tuy rằng kiếm tu phổ biến đều nghèo nhưng là trường nguyên kiếm tông nhiều năm tích lũy vẫn là có điểm nội tình. Này khách điếm kiến thật là đại. Khách điếm tổng cộng kiến có 7 cái luyện kiếm tràng, ngày thường đồng môn các sư huynh đệ vì chiếm trước luyện võ trường luyện kiếm, đều là liên tục mấy tháng bá chiếm không đi. Trần Mục Vân thật mạnh cụ hồi lâu, trên mặt mang theo ý cười nói. Đúng vậy, bọn họ quả thực đều là làm bằng sắt, Cảm giác chỉ có ta một người là huyết nục chi thân. Khu! Ta cảm thấy ngươi chỉ cần mỗi ngày lại nhiều luyện một hai cái canh giờ như vậy đủ rồi, đảo cũng không cần như vậy nóng lòng cầu thành. Quý nhất kiếm Linh ở ngay lúc này nhảy ra tới nói một câu tiếng người tiểu nhất cư nhiên cũng sẽ nói tiếng người dịch dư huyền Tuy rằng không nói gì nhưng kích động tâm tình bản thân cũng đã là trả lời ta này không phải thấy Trần Ngục Vân vì tu hành dẫn tới thân thể có ám thương sao tiểu nhất tựa hồ có điểm thẹn quá thành giận ngươi như vậy độc lai like độc vãng ta lo lắng ngươi nếu là bị ám thương không thể kịp thời trị liệu cuối cùng tổn thương chính là chính ngươi nền tảng dịch dư huyền hoàn toàn không có đem tiểu nhất mặt sau những cái đó bù nói nghe đi vào Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. May mắn tiểu nhất là theo chính mình, nếu là theo khác quân vương, như thế nào có thể có hiện tại loại này ý tưởng. Tiểu nhất đã bước đầu cụ bị có một cái xã hội chủ nghĩa người lao động ý tưởng, chính là còn cần lại dạy dỗ dạy dỗ. Tám giờ công tác chế mới là vương đạo. Dịch sư muội, đây cũng là ngươi tông môn, ngươi đừng lo lắng. Trần Mục Vân ước chừng là đã nhận ra dịch dư huyền lùi bước chi ý, nhẹ dọng Trấn ăn nói. Chỉ cần Trần Sư huynh ngươi nói có thể thực hiện. Liền tính là núi đao biển lửa ta cũng có thể sấm. Dịch dư huyền nghiêm mặt nói. Trần Mục Vân trên mặt tươi cười cứng đở. Đây là nhà mình tông môn, nhà mình sư muội. Ai? Lấy sư muội mới có thể. Tuyệt không ở đại sư Minh Phong Hà tử dưới. Chỉ là nàng ý tưởng như cũ vẫn là như thế không giống người thường. Trần Mục Vân bị dịch dư huyền nâng tiến vào trường hợp thực mau liền chuyển tới Phong Hà tử đám người trong hai. Không nghĩ tới chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, Trần Mục Vân bỗng nhiên liền bị thương. Ở cái này địa phương, còn có người dám thương tổn bọn họ trường nguyên kiếm tông người. Trần Sư Đệ Sư Đệ, ngươi không sao chứ, là ai bị thương ngươi? Gần nhất luôn có người lén lút, về sau ra cửa vẫn là hai người một tổ đi. Đa tạ vị đạo hữu này tương trợ, chúng ta trường nguyên kiếm tông chắc chắn có thâm tạ Vị cô nương này là như thế nào cùng chúng ta Trần Sư Đệ quen biết? Trong lúc nhất thời, này đó kiếm tu nhóm sông lên đưa bọn họ vây quanh kín mít. Có quan tâm Trần Mục Vân thương thế, có cảm tạ dịch dư huyền hỗ trợ. Thậm chí còn có bắt quái bọn họ hai người quan hệ Luôn văn tây cùng bàng tú còn lại là sắc mặt trần chờ Thấy dịch dư huyền thời điểm cảm thấy có chút quen thuộc Nhưng là xem nàng trang điểm giống như lại chưa bao giờ gặp qua Dịch dư huyền tự nhiên cũng thấy này hai người Thấy bọn họ không có tùy tiện tiến lên Ngược lại do do dự dự liền biết chính mình ngụy Trang là đúng chỗ Chỉ có Trần Mục Vân người này đôi mắt không biết là như thế nào lớn lên Lăng là xuyên thấu qua nàng hoàn mị thuật dịch dung tìm được rồi nàng Thiên phú như thế hơn người Tinh thần trọng nghĩa như thế mãnh liệt, nếu là ở hiện đại xã hội như thế nào cũng có thể là đào phạm khắc tinh A. Mục Vân, thương thế của ngươi ở trên cổ tay. Người đến là hướng về phía chúng ta tới. Mọi người ở đây bao vây dịu rít là lúc, phong hà tử lên sân khấu thời điểm phản phất tự mang theo xếp hàng đặc hiệu giống nhau, chung quanh tự động liền không ra một cái lộ tới. Dịch dư huyền cũng là lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát vị này Quấn vương chi vương. Trước kia nàng đều chỉ là rất xa thấy một mặt. Quân vương giải quá một chương tiểu nhất nhất định sẽ thích cái loại này vai hùng bất phàm. Cung tổ sư gia phong hiếu dư bức họa là một cái loại hình thân cao chân dài, vai hùng bất phàm, còn tự mang theo một cổ kiếm tu cao ngạo lạnh lùng khí chất. Chẳng sợ trên người hắn không có mang theo kiếm, cũng nhất định sẽ không làm người nhận sai hắn là kiếm tu, bởi vì hắn bản thân cho người ta cảm giác giống như là một phen không có vỏ sắc bén bảo kiếm. Hắn đã tới rồi kiếm ý ngoại phóng chính tự, liền tính ở trước kia cũng xương được với là thiên tài. Quy Nhất Kiếm Linh thấy Phong Hà Tử lúc sau đột nhiên kích động lên, phía trước ngươi không phải nói Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm rất khó, Phong Hà Tử hẳn là liền sẽ. Hắn tuy rằng hiện tại còn đè nặng chính mình không có đột phá suất khiếu kỳ, nhưng nếu là ở Kiếm Đạo rừng bia mài rũ một thời gian, phỏng trừng có thể trực tiếp lên tới suất khiếu hậu kỳ. Nói như vậy, Hóa Thần Kỳ Kiếm Tu cũng không tất có như vậy Kiếm Đạo tạo nghệ. Lần trước ta ở trong Tông môn chuyển động không nhìn thấy hắn a, nhất định là đang bế quan tu hành. Ngươi nhìn xem nhân gia. Ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi. A, này quen thuộc làn điệu. Trước kia ta ba mẹ còn có ta lão sư cùng với ta đơn vị lao bản đều là nói như vậy. Còn không phải là con nhà người ta sao? Sao, ngươi còn muốn đổi cái chủ nhân? Dịch dư huyền ngữ khí lạnh lạnh hỏi. Kia đảo không phải. Quý nhất kiếm linh vẫn là rất thích cùng dịch dư huyền ở bên nhau. Ta lại nhìn nhìn, ta cảm thấy người này vẫn là quá mức có nề nếp, gánh vác quá nhiều không thuộc về hắn trách nhiệm. Ta đại khái cũng giúp không đến hắn cái gì, vẫn là tính ngươi tương đối yêu cầu ta. Hừ, thính ngươi thứ thời. Thương ta chính là Thiên Diễn Tông kiếm đạo một mạch, bọn họ hẳn là muốn ở kiếm đạo rừng bia đại hội phía trước đả kích chúng ta sĩ khí, cuối cùng vẫn là buôn đại sư huynh ngươi tới. Trần Mục Vân đơn giản đem sự tình nói một chút, Dịch Sư Muội không phải cái gì người ngoài, nàng cũng là chúng ta Trường Nguyên Kiếm Tông nội môn đệ tử Dịch Dư Huyền, nếu không phải nàng trải qua, ta chỉ sợ cuộc đời này không còn có biện pháp lấy kiếm. Dịch Dư Huyền vẫn là giống mô giống dạng gật gật đầu. Chư vị sư minh sư tỷ hảo, ta là Dịch Dư Huyền. Giới thiệu một chút tên của mình lúc sau. Dịch Dư Huyền liền không nói chuyện nữa. Luân Văn Tây cùng Bàng Tú hai người chấn kinh rồi. Cư nhiên thật là nàng. Dịch sư muội. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi phía trước tựa hồ không phải lớn lên cái dạng này. Luân Văn Tây rồi dám nhìn Dịch Dư Huyền, hắn rõ ràng nhớ rõ Dịch Dư Huyền Dịch sư muội chính là cái diện mạo bình bình vô kỳ tiểu sư muội, nhưng là trước mắt cái này mỹ mạo nữ tu. Chẳng lẽ dịch sư muội cố ý đi cho chính mình thay đổi mặt? Nhưng là tu sĩ chỉ có ở toái đan thành anh thời điểm cùng hóa thần kỳ tiến giai, vì đại thừa kỳ thời điểm mới có cơ hội một lần nữa cho chính mình niết mặt. Nhưng là ở tiến giai thời điểm đều là cùng với thật lớn nguy hiểm, nếu là phân ra tâm thần một lần nữa cho chính mình niết mặt, tương đương chính là ở dây thép thượng khiêu vũ. Ai sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm liền vì cho chính mình đổi mặt? Còn nữa, niết mặt cũng là yêu cầu kỹ thuật, nếu là một cái niết không tốt trở nên càng thêm khó coi ví dụ chỗ nào cũng có. Nhưng thật ra có không ít thay hình đổi dạng tà thuật, nhưng phần lớn đều là ma tu ở dùng, chính đạo tu sĩ đối này đều là khinh thường nhìn lại. Dịch sư muội chẳng lẽ? Ta chính là hóa cái trang, không có động mặt. Dịch dư huyền đã đoán được này hai người suy nghĩ cái gì, các ngươi chạy nhanh đem Trần Mục Vân đỡ qua đi à, chạy nhanh làm hắn trị thương đi. Tốt tốt. Nôn văn tây lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác đồng môn các sư huynh sư tỷ nghe thấy dịch dư huyền cũng là bọn họ trường nguyên kiếm tông đệ tử, biểu tình lập tức liền hòa hoãn không ít. Nội môn đệ tử. Không quan hệ, chỉ cần sư muội ngươi nỗ lực, trở thành chân truyền đệ tử sắp tới, ta cảm thấy sư phụ ta liền không tồi, ngươi có thể suy xét một chút. Sư muội hiện tại cũng là kim đan tu vi. Còn hành, chúng ta nhiều chỉ điểm ngươi một phen, nhất định có thể thẳng vào chân truyền. Dịch dư huyền, như thế nào cảm giác tên này ta nghe nói qua? Trần Mục Vân ở bên cạnh mỉm cười không nói. Phong Hà tử lại là thẳng tắp nhìn lại đây. Nàng chính là Dịch Dư Huyền. Cùng hắn trong tưởng tượng nữ kiếm tu hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn hoàn hoàn toàn toàn liền không giống như là một cái kiếm tu. Chính là Trần Mục Vân thực lực hắn là biết đến, Dịch Dư Huyền có thể cứu Trần Mục Vân, liền ý nghĩa nàng kiếm đạo tu vi không thể khinh thường, cùng sư phụ nói giống nhau, cái này nữ đệ tử trên người chỉ sợ cất giấu không ít bí mật. Trở về nói, ở chỗ này chỉ huy không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Phong Hà Tử giải quyết dứt khoát, mọi người vây quanh Trần Mục Vân cùng Dịch Dư Huyền chạy nhanh trở về khách điếm. Khách điếm cũng có chuyên môn y sư tu đang chờ. Hắn cấp Trần Mục Vân xem xong thương, yên lặng lắc đầu, đối phương xuống tay thực trọng, tuy rằng kịp thời trị liệu, nhưng muốn khôi phục đến một lần nữa luyện kiếm trình độ, ít nói cũng muốn cái 1-2 năm. Trần Mục Vân đã không có khả năng tham gia lúc này đầy kiếm đạo rừng bia đại hội. Nói cách khác, bọn họ thiếu một người. Thiếu một người cũng không có việc gì, chúng ta còn có 20 cá nhân đâu. Chính là chúng ta môn phái nhân số vốn dĩ so với mặt khác môn phái tới nói chính là thiếu, lại mất đi một cái, chỉ sợ đối chúng ta bất lợi à. Bọn họ trường nguyên kiếm tông bản thân liền có được kiếm chủng loại này được trời ưu ái tồn tại, trong tay còn méo mấy cái tiểu bí cảnh, không biết chọc đến bao nhiêu người đỏ mắt. Hơn nữa bọn họ có như vậy nhiều đệ tử, nếu là đều tới kiếm đạo rừng bia nơi này, chỉ sợ cũng không có môn phái khác đặt chân địa phương. Bởi vậy, bọn họ vẫn luôn đều tận lực khống chế được nhân số, cùng lắm thì bọn họ hàng năm đều tới. Nhiều tới vài lần là được. Cũng không nhất định một hai phải chọn cái gì tiểu bị đại bỉ chi năm chạy tới đạt được thật tốt thanh danh. Nếu không phải lúc này đây mặt khắc môn phái đều tới, bọn họ trường nguyên kiếm tông mới sẽ không phái nhiều như vậy ưu tú đệ tử tiên đến. Trần Sư Đệ, thật sự quá đáng tiếc. Lúc trước ngươi vì đạt được tới tham gia danh lạch, như vậy vất vả luyện kiếm, đáng chết thiên diên tông. Trần Sư Đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hợp với phần của ngươi cùng nhau nỗ lực. Ở đồng môn xem ra, Trần Mục Vân như thế vất vả nỗ lực kết quả nửa đường lại bị thiên diễn tông người hỏng rồi chuyện tốt, tâm tình khẳng định thực không xong. Đối với bọn họ kiếm tu tới nói, không thể tham gia kiếm đạo rừng địa, một hai năm đều không thể lấy kiếm, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình a? Khu, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Phong Sư Minh, ta hy vọng có thể cho dịch sư muội thay thế ta tham gia lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội. Nàng thực lực xuất chúng, so với ta cường đến nhiều. Ta tin tưởng, có dịch sư muội ở khẳng định không có vấn đề. Trần Mục Vân đánh gãy bọn đồng môn an ủi, chạy nhanh đối với Phong Hà Tử nói: "Thật vất vả đã làm thông dịch sư mọi bên này công tác, sứ huynh bên này cũng không thể rất dây xích. Ta đồng ý." Nôn Văn Tây dẫn đầu tán thành, dịch sư muội thực lực siêu quần, tuyệt đối là như một người được chọn. Ngươi là sẽ không nói như thế nào?" Dịch Dư huyền hướng tới Nôn Văn Tây hung hăng nhìn qua đi, trong lòng đã âm thầm đem Nôn Văn Tây cũng ghi tạc chính mình tiểu sách vợ thượng. Chưa chừng đây là cái thứ hai Trần Mục Vân Nàng nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Dịch sư muội thực lực tuy rằng ta không có chính mắt gặp qua, nhưng ta là tin tưởng. Bang Tú chậm gì gì đi theo nói, bất quá ra tay thấy thực lực, có lẽ Dịch sư muội sẽ nguyện ý cùng ta so một lần. Ngươi cái này chiến đấu công nhân, ngươi một cái nguyên anh kỳ không biết xấu hổ cùng ta một cái kim đan kỳ đánh. Dịch Dư Huyền một bên phun tảo, một bên để lại ngo nghe dục dịch quy nhất kiếm. Quy nhất kiếm là đánh đến thắng. Nếu là đánh thắng, Này đó kiếm tu không được từng cái cùng chính mình đánh nhau. Phong hà tử tựa hồ ở do dự. Từ từ, ta nhớ ra rồi. Dịch dư huyền. Ta liền nói tên này ta nghe nói qua, này có phải hay không chính là cái kia nội môn xỉ nhục, mỗi ngày chỉ luyện kiếm bốn cái canh giờ. Một cái sư huynh đột nhiên kinh hô. Di, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như cũng nghĩ tới. Ta liền nói tên này như thế nào như vậy quân hai. Nếu thật sự thực lực cường nói, sư mội thanh danh hẳn là đã truyền ra tới ta cảm thấy không được, kiếm tu không luyện kiếm khẳng định thành không được cái gì khí hậu. Luyện kiếm là kiếm tu thiên phú. Bất tài đúng là tại hạ. Dịch Dư Huyền ôm quy nhất kiếm, hướng về phía mọi người cười to, liền tính là đi kiếm đạo rừng địa. ta cũng một ngày chỉ làm bốn cái canh giờ sống nga, bất quá mọi người đều là người trẻ tuổi, ta cảm thấy có thể có giãn công tác chế, các ngươi cảm thấy đâu? Trần Mục Vân liều mạng túm túm Dịch Dư Huyền góc áo, không có túm thành công. Dịch Dư Huyền cho hắn mặt mũi, mới không cho những người này mặt mũi. Chính mình luyện kiếm bốn cái canh giờ rốt cuộc ngại ai đôi mắt. Lại không phải nói chính mình không luyện kiếm sẽ dẫn tới bọn họ mấy cái đều không thể luyện kiếm. Nếu từ đầu tới đôi nàng đều chỉ cần đối chính mình nhân sinh phụ trách, dựa vào cái gì những người này có thể chỉ chỉ trò trò, ghét bỏ nàng không đủ nỗ lực a Ngươi là thượng nhất phẩm kim đan. Phong Hà tử nhìn dịch dư huyền nói. Đúng vậy. Dịch dư huyền không có gì không hảo thừa nhận. chân Mục Vân cũng hướng tới dịch dư huyền xem qua đi. Tuy rằng hắn suy đoán dịch dư huyền hẳn là thượng nhất phẩm kim đan, nhưng nghe thấy dịch dư huyền chính miệng thừa nhận, cảm giác vẫn là không giống nhau. Không hổ là dịch sư muội, Hắn liền biết chính mình không có nhìn lầm người. Liên tính là ở đây này đó đệ tử, cũng không phải mỗi người đều là thượng nhất phẩm kim đan. Thượng nhất phẩm kim đan sở dĩ lợi hại, liền ở chỗ nó hiếm thấy. Có thể thành tiểu thượng tam phẩm kim đan, cũng đã có thể có tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Quả nhiên ở dịch dư huyền thừa nhận chính mình là thượng nhất phẩm kim đan lúc sau mới vừa rồi nghi ngờ thanh lập tức liền an tĩnh xuống dưới kim đan chính là tu sĩ nói người trả giá nhiều ít có được nhiều ít tu vi đều sẽ ở người kim đan thân trên hiện ra tới nếu dịch dư huyền là thượng nhất phẩm kim đan nói liền tính nàng luyện kiếm thời gian thưa thớt cũng có thể chứng minh nàng ở kiếm đạo tu hành thượng cũng không kém hơn bất luận kẻ nào có lẽ chỉ là nàng phương pháp tu luyện càng thêm đặc thù phương tiện cho chúng ta xem một chút người kim đan sao. Phong Hà Tử nghiêm túc do hỏi, đương nhiên, ta không phải ở nghi ngờ ngươi lời nói thật giả, chỉ là ngươi nếu là cho chúng ta xem một cái nói, ngươi liền có thể không cần cùng bọn họ nhất nhất so qua. Phía trước Trần Mục Vân Sư Đệ cũng là cùng mọi người đều so qua một hồi, được đến mọi người thừa nhận mới đến nơi này. Ngươi hiện giờ muốn tiếp nhận Trần Sư Đệ vị trí, theo lý cũng là phải đi một chuyến. Ta cảm thấy Kim Đan không thể tùy tiện cho người ta xem, vẫn là chúng ta trước đánh thượng mấy chàng đi. Bọn họ là dùng tay luyện kiếm. Ngươi cũng là dùng não luyện kiếm, quy nhất kiếm linh suối dục dịch dư huyền hảo hảo triển lãm một phen chính mình. Phía trước trường nguyên kiếm tông các đệ tử đối dịch dư huyền có nghi ngờ, hắn nghe cũng thật không dễ chịu. Dịch dư huyền là lười điểm, nhưng là nàng ở luyện kiếm thời điểm vẫn là rất nghiêm túc. Trước kia nàng có thể là cá mặn một ít, nhưng nàng cũng có ở nỗ lực hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành sự tình, đều không phải là thật sự không đúng tí nào. Nếu nàng thật sự không đúng tí nào, hắn sao có thể còn cam nguyện lưu tại nàng bên người đâu? Nhưng là lý trí thượng, quy nhất kiếm linh cũng biết bọn họ nghi ngờ mới là đối. Hắn không hy vọng dịch dư huyền bị đồng môn khinh thường, cho rằng nàng là đi rồi Trần Mục Vân quan hệ, bằng vào đối Trần Mục Vân ân cứu mạng mới tiến bảo. Dứt khoát phải hảo hảo đánh một hồi. Đánh tới này đó kiếm tu đều tâm phục khẩu phục. Cũng chính là phong hà tử tương đối khó giải quyết, hắn cũng co kiếm linh, chỉ sợ sẽ tương đối khó chơi, nhưng là mặt khác tu sĩ, hẳn là đều không nói chơi. Hiện tại đánh nhau, đưa tiền sao? Cùng bọn họ đều đánh một hồi, kêu ít nhất cũng đến đánh cái hai ba thiên. Trần Mục Vân đáp ứng cho ta tăng ca khen thưởng, cũng không bao hàm cùng bọn họ đánh nhau này hẳn nhất. Dịch dư huyền mạch não cùng quy nhất kiếm linh không ở một cây tuyến thượng. Những người này như thế nào dối nàng, nàng có thể còn nguyên âm dương quái khí dối trở về. Xem cái kim đan mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta kim đan có điểm tiểu, các ngươi tùy tiện xem một cái đi. Dịch dư huyền nhớ tới chính mình trong cơ thể kia thu nhỏ lại kim đan. Còn có chút trọt dạng, không có biện pháp, quý nhất kiếm linh thật sự có điểm quá có thể ăn, nàng mỗi ngày linh khí cung ứng quý nhất kiếm linh lúc sau, còn phải lại chịu một chút kim đan linh khí mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Cho nên này kim đan cũng liền bỏ tối điểm, nhưng lại áp xúc chính là tinh hoa. Kim đan cũng đã thập phần thành thục, hiểu ở bị rút ra linh khí lúc sau tiếp tục hấp thu càng nhiều linh khí tới duy trì vận chuyển. Người không bức một chút chính mình kim đan, cũng không biết nó có thể cho người mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Nói xong, dịch dư huyền cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đem chính mình kim đàn phun ra. Gần nhất sau hồi sự, mỗi ngày liền ở phun đàn chứng minh chính mình. Ai? Dịch dư huyền kim Đan kim tím giao nhau, tròn vò một viên tản ra kỳ lạ linh khí, ở không chung chỉ là phiêu đãng một cái trước mắt, là có thể làm người cảm giác được này viên kim đàn chất chứa cực đại linh khí cùng nguy lực. Chỉ là trước mắt thời gian, này viên kim Đan cũng đã đem trong phòng linh khí hút không còn một mảnh. Kim đàn một lần nữa nhập bụng. Dịch dư huyền còn cảm thấy chính mình cái bụng ấm áp Tuy rằng chỉ có một chút thời gian Nhưng đã cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng Trần Mục Vân càng là kích động và phần Lập tức vì dịch dư huyền vui vẻ lên Dịch sư muội Người kim đan đâu chỉ là thượng nhất phẩm kim đan A Quả thực là Kiến thức Ngàn năm khó gặp Mặt trên cư nhiên có đạo vận Có đạo vận A Này ý nghĩa dịch dư huyền ở tu đạo một đường thượng đã đi ở bọn họ phía trước Nàng vẫn luôn đều ở kiên định chính mình đạo tâm Trên thế giới có ngàn ngàn vạn vạn con đường, rất nhiều tu sĩ tổng hội ở bất đồng con đường bên trong bồi hồi do dự, cuối cùng mới có thể tìm được thích hợp đạo của mình, mới có thể được đến thiên đạo thừa nhận, cuối cùng thiên đạo cảm ứng, mới có đạo vận răng xuống. Nhưng hiện giờ, dịch dư huyền bất quá Kim Đan kỳ, cũng đã có như vậy tâm cảnh tu vi, như thế nào có thể không gọi người kinh ngạc. Thượng nhất phẩm Kim Đan, đã là chân truyền đệ tử đỉnh xứng. Mà dịch dư huyền Kim Đan thượng còn có đạo vận, liền tính là trưởng môn tại đây cũng đắc lực bài chúng nghỉ đem nàng thu làm chính thức đệ tử. Nếu là sớm biết rằng dịch dư huyền Kim Đan có như vậy uy năng, hắn liền tính là chạy gãy chân, cũng muốn giúp dịch dư huyền tranh đoạt một cái thủ tịch vị trí. Là hắn xem thường dịch sư muội, Dịch sư muội cho người ta kinh hỷ, thật sự là quá nhiều. Trong sân chỉ có Trần Mục Vân một người thanh âm ở vang lên. Bởi vì những người khác cũng không biết nên nói điểm cái gì. Kim Đan Kỳ liền có đạo vận, Kim Đan Kỳ phải tới rồi thiên đạo thừa nhận. Quả thức không thể tưởng tượng. Mà chuyện như vậy, lại là phát sinh ở dịch dư huyền trên người, một cái mỗi ngày luyện kiếm chỉ luyện 4 cái canh giờ kiếm tu, lại đi ở mọi người phía trước. Này đối bọn họ đạo tâm là cái không thể tránh khỏi đả kích. Hơn nữa bọn họ phía trước còn ở nghi ngờ dịch dư huyền năng lực, hiện giờ xem ra, lại là bọn họ tự dứt lấy đủ. luân văn tây ánh mắt hơi lóe nhịn không được nhìn về phía đại sư huynh Phong Hà Tử. Phong Hà Tử cũng là thượng nhất phẩm kim đan, nghe nói kết đăng ngày, cũng có mây tía ráng xuống bởi vì bị coi là kiếm đạo chi tử, tuy rằng là bọn họ này đồng lứa đại sư huynh, nhưng là ở phía trước mấy thế hệ đồng môn các sư huynh sư tỷ trước mặt cũng là tương đương có địa vị, nhưng phong hà tử sư huynh kim đan hắn cũng gặp qua, cũng không có so dịch dư huyền màu tím càng đậm. người kim đan thượng tuy rằng có đạo vận, lại không có kiếm ý ngươi phải đi con đường, không phải đơn thuần kiếm tu chi đạo. phong hà tử một lời trung đích đã thấy rõ ràng dịch dư huyền bản chất. nếu là dịch dư huyền thật sự yêu thích kiếm đạo, phải là một người thuần tuý kiếm tu. Như vậy nàng kim đan thượng hẳn là sẽ có kiếm ý mới là Đây mới là phong hà tử muốn đánh giá nàng kim đan gương mặt thật nguyên nhân. Mặc kệ là hắn, vẫn là hắn sau lưng trưởng môn sư phụ trương uy nhiên, đều muốn biết dịch dư huyền cái này thiên Phú xuất chúng, khi vận thoạt nhìn cũng thập phần không tồi nữ đệ tử rốt cuộc muốn giấu giếm cái gì. Nàng kim đan thuần túy, ý, ý nghĩa nàng bản thân cũng là một cái thuần túy người. Như vậy, cũng chỉ có thể là đạo của nàng, cùng bọn họ trường nguyền kiếm tông nói có điều xuất nhập, Ta theo đuổi nói là cái gì, cũng không ảnh hưởng ta luyện kiếm. Dịch dư huyền cuối cùng gặp được một cái minh bạch người, đối vị này đại sư huynh quan cảm lập tức thì tốt rồi lên, kiếm tu cũng chỉ có thể đi kiếm đạo một cái lộ sao. Ta nhìn không thấy đến. Thiên hạ đại đạo, chỉ cần là chính mình trong lòng đạo, không thẹn với thiên không thẹn với mà không thẹn với người không thẹn với tâm, lại có cái gì đi không được. Ta nếu là trường nguyên kiếm tông đệ tử, tự nhiên sẽ vì trường nguyên kiếm tông xuất lực. Đại sư huynh, như thế nào? Ta hiện tại có thể thay thế trần sư huynh cùng các ngươi cùng nhau đi trước kiếm đạo rừng bia sao? Cái này đương nhiên là hành. Dịch dư huyền có như vậy tạo nghệ nếu là không thể đi, bọn họ cũng liền đều không có mặt đi. Phong hà tử nhìn dịch dư huyền, trong lòng vẫn luôn rồi dám hắn hồi lâu ý niệm, giống như đột nhiên liền giải khai. Đúng vậy, chỉ cần hành đến đang ngồi đến thẳng, thiên hạ lại có chỗ nào không thể đi. Lại có cái dạng nào sự tình không dám đi làm. Hắn làm trường nguyên kiếm tông này đồng lứa đại đệ tử. Tự nhiên là có thể đi làm chính mình muốn làm sự, một ít hắn không muốn làm, đương nhiên cũng không cần buộc chính mình tiếp thu. Làm cùng thế hệ đệ nhất nhân áp lực, xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Ngươi mới vừa nói nói nhưng thật ra rất có vài phần ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có có thể như vậy giải thích. Quý nhất kiếm linh cảm than liên tục, nguyên lai là hắn coi thường dịch dư huyền. Dịch dư huyền vẫn là thật sự có vài phần bản lĩnh ở trên người. Chê cười chê cười. Ta chính là trước kia đi làm sở cá thời điểm tiểu thuyết cùng tạp đàm xem nhiều điểm. Dịch dư huyền còn có chút thẹn thùng, bất quá hù người là đủ rồi, năng động miệng giải quyết sự tình, ta chưa bao giờ động thủ. 43. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định. Đều đã tới rồi thời gian này điểm, liền tính trưởng nguyên kiếm tông muốn lại đi tìm cá nhân tới cũng không tất kịp. Hơn nữa, liền tính gọi tới người, ở nhìn thấy quá dịch dư huyền tự mang đạo vận thượng nhất phẩm kim đan lúc sau. Lại xem những người khác nhiều ít cũng có chút không đủ. Vậy phiên toái dịch sư muội Phong Hà Tử hơi hơi gật đầu, xem như giải quyết dứt khoát. Nơi nào, Đại sư Minh khách khí. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, phía trước Trần sư Minh đáp ứng chuyện của ta, vẫn là phải làm đến. Con người của ta hận nhất chính là chơi không trả tiền, đặc biệt là cho ta họa xong bánh nướng lớn lúc sau. Dịch dư huyền tươi cười sán lạ nói, Đại sư Minh nhất định sẽ không nói không giữ lời, đúng không? Phong Hà Tử nhịn không được nhìn về phía Trần Mục Vân, muốn biết Trần Mục Vân rốt cuộc đáp ứng rồi sự tình gì, mới có thể làm dịch dư huyền không tiếp triệt hạ ngụy trang đi vào bọn họ nơi này. Nhưng trên mặt, Phong Hà Tử vẫn là ruột rẹ gật gật đầu, ngươi yên tâm, sẽ không có giả. Nếu là chuyến này thuận lợi, đó là dịch dư huyền muốn hắn đại đệ tử vị trí, hắn cũng không phải không thể suy xét một vài. Dịch dư huyền cảm thấy mỹ mãn ở khách điếm ở xuống dưới. Có đại sư Minh Câu này bảo đảm, nàng mang tân du lịch xem như hoàn toàn ổn. Liên này, ở phía trước hội đàm sau khi chấm dứt, Phong Hà Tử đi vào Trần Mục Vân Phòng, lén hỏi một chút hắn rốt cuộc đáp ứng rồi dịch dư huyền sự tình gì. Nhưng mà sau khi nghe xong Trần Mục Vân cách nói lúc sau, Phong Hà Tử cả người đều bị khiếp sợ tới rồi. Hắn kinh ngạc chính là, liền như vậy một chút ơn huệ nhỏ liền đem dịch dư huyền cấp thu phục. Liền tính dịch dư huyền hiện tại công phu sư tử ngoạng, muốn các loại công pháp pháp bảo, dưới tình huống như vậy cũng không phải không thể thương lượng. Kết quả dịch dư huyền sở cầu Bất quá chính là đi thực vi thiên đại thế giới thủ lệnh cộng thêm tiền tiêu hàng tháng bình thường phát mà thôi. Một cái nội môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng, thêm lên có thể có mấy cái linh thạch. Dịch sư muội nàng, thoạt nhìn làm việc không hề kết cấu, trên thực tế nàng có nàng chính mình nguyên tắc. Không phải nàng đồ vật nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lấy, nhưng là nàng có thể được đến đồ vật, nàng cũng sẽ không thiếu một phân. Trần Mục Vân cân nhắc một chút, vẫn là đối với phong hà tử nói lời nói thật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Dịch sư mội là ta đã thấy nhất thuần túy người. Tuy rằng tông môn có rất rất nhiều kiếm tu, nhưng chân chính yêu thích kiếm đạo lại có mấy cái. Có người luyện kiếm, là vì đạt được trưởng lao thường thức, là vì có thể công thành danh thoại. Có người luyện kiếm, là vì có thể đạt được cường đại vũ lực, có thể đi trả thù thù địch. Cũng có người, thuần túy là cầm luyện kiếm đương ván cầu, muốn nhân cơ hội đi đạt được chính mình thông qua bình thường con đường vô pháp đạt được đồ vật. Nhưng dịch dư huyền, nàng giống như cũng chỉ là vì đơn giản sinh hoạt mà thôi Trường Nguyên kiếm tông đối nàng tới giảng, là một cái nơi cư trú, cũng là một cái có thể dừng lại địa phương, một cái có thể cho nàng một phần công tác, làm nàng đạt được một phần ổn định thu vào địa phương. Trần Mục Vân cũng là cân nhắc hồi lâu, mới đưa dịch dư huyền tâm lý cân nhắc minh bạch. Sau đó, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng chưa chắc không thể. Như dịch dư huyền như vậy đem sở hữu sự tình đều phân rõ ràng, cũng không có gì không tốt. Chứ bỏ nàng làm người tương đối lười nhác, không chịu nỗ lực ở ngoài. Mặt khác người muốn chọn nàng tật xấu đều chọn không đến. Nhưng càng là như thế, chân mục vân ngược lại càng thêm hy vọng thấy dịch dư huyền có thể có được một cái quang huy vô cùng sáng lạn tương lai. Nếu chính mình không đẩy nàng một phen, chỉ sợ nàng cả đời liền sẽ như vậy bình thường đi xuống. Hắn người này, trời sinh liền nhận không ra người mới bị mai một. Nay đại khái cũng là hắn một cái chấp niệm. Rất nhiều năm trước sự tình, cũng không cái gọi là nói thêm nữa. Như vậy đơn giản, nhưng thật ra chúng ta đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Phong Hà Tử vẫn là thực tin tưởng Trần Mục Vân quyết đoán, chúng ta ngày sau liền khởi hành đi trước kiếm đạo rừng địa. Hai ngày này ta sẽ làm đại gia tận lực đừng đi ra ngoài, ta lo lắng thiên diễn tông đối với ngươi xuống tay thất bại, còn sẽ ngóc đầu trở lại. Đại sư Minh, Ngọc Thanh Kiếm Tông bên kia hay không yêu cầu chúng ta báo cho một vài. Ta tưởng, thiên diễn tông dám đối với chúng ta ra tay, không có đạo lý sẽ bỏ qua Ngọc Thanh Kiếm Tông. Nếu là liền điểm này sự tình đều giải quyết không được. Tiêu Ngọc Thanh Kiếm Tông cũng không tư cách cùng chúng ta địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy. Phong Hà Tử lộ ra một cái ý vị thâm trường, nhàn nhạt tươi cười. Trần sư đệ, đối người một nhà hảo là hẳn là, nhưng là đối người ngoài, vẫn là có điểm khoảng cách càng tốt. Trần Mục Vân mơ hồ cảm thấy Phong Hà Tử đại sư huynh ở cùng Dịch Dư Huyền nói qua nói mấy câu lúc sau Tựa Hồ có một chút địa phương thay đổi, hình như là trở nên càng thêm. Tự mình, trước kia đại sư huynh Tựa Hồ đem trách nhiệm đặt ở đệ nhất vị, rất ít sẽ suy xét chính mình. Là ảo rất sao? Trần sư đệ thật đúng là nhạy bén, hắn thức người bản lĩnh có thể so hắn luyện kiếm thiên phú lợi hại nhiều. Phong Hà Tử đi ra Trần Mục Vân cửa phòng, vớt chính mình Long Phi kiếm, nhớ tới phía trước đối thoại còn cảm thấy có chút buồn cười. "Chủ nhân, Dịch Dư Huyền trong tay kia thanh kiếm hẳn là cũng là có kiếm linh, chỉ là ta nhìn không thấu." Long Phi kiếm Lâm Nghiêm chẳng nói. "Dịch Dư Huyền có thể thành tiểu thượng nhất phẩm kim đan, còn tự mang đạo vận. Lúc trước ở kiếm trùng hấp dẫn người của ngươi, hẳn là chính là nàng." Như vậy nàng từ bỏ người mà đi kiếm, lại sao có thể sẽ là đơn giản. Phong Hà Tử cũng không cảm thấy kỳ quái, dịch dư huyền trên người kia thanh kiếm vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Chỉ là kiếm chủng có vô số thanh kiếm, liền tính là trưởng môn cũng nói không rõ bên trong rốt cuộc đều có chút cái dạng gì kiếm tồn tại. Xuất hiện một phen đặc thủ, cũng không có gì đáng để ý. Chỉ là, lúc trước dịch dư huyền đem thịnh thế kiếm đều bỏ được lại cắm trở về, hiện giờ trong tay thanh kiếm này chỉ sợ thật đúng là có điểm bản lĩnh. Bằng không như thế nào có thể hống đến dịch dư huyền như thế để ý. Hắn nhưng xem rất rõ ràng, ở bọn họ thương lượng thời điểm, dịch dư huyền thường thường sẽ thất thần, rõ ràng là ở cùng thức hải nội cùng kiếm linh nói chuyện thiếm. Nếu là đánh lên tới, ngươi cảm thấy chính mình có thể thắng quá kia một cái kiếm linh sao? Phong Hà Tử tiếp tục do hỏi. Thân ta có khả năng? Long Phi kiếm linh không có cấp ra khẳng định trả lời. Nó ở dịch dư huyền kia thanh kiếm thượng cảm giác được một loại cường đại áp chế lực. Nhưng nó muốn tìm tòi nghiên cứu lại như là bị cái gì cách trở giống nhau. Cũng không biết là cỡ nào lợi hại tiền bối mới có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Tiền bối kiếm linh đang ở cùng dịch dư huyền thương lượng ngày sau kiếm đạo rừng bia hành trình. Hoặc là nói, hắn ở đơn phương chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Cụ thể đồ vật ta cũng nhớ không rõ lắm, lúc ấy ta hình như là bị người đuổi theo một đường tiến vào kiếm đạo rừng bia chỗ sâu nhất. Bất quá ta nhớ rõ nơi đó có vài khối vô danh tấm bia đá, lưu lại kiếm ý đặc biệt lợi hại Đặc biệt là có một khối thoạt nhìn bình bình vô kỳ tấm bia đá, bên trong lưu lại kiếm ý, ta đến nay đều nhớ rõ rành mạch. Nếu là ngươi có thể đi kia khối tấm bia đá trước mặt lĩnh ngộ, ngươi kiếm đạo tu vi nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Ngươi kim đan thượng cũng nhất định sẽ có kiếm ý. Hợp lại nói như vậy nửa ngày, vẫn là để ý chính mình kim đan thượng không có kiếm ý việc này. chỗ xấu nhất, kia cũng quá khó khăn, ta hiện tại còn không đến nguyên anh kỳ đâu. Dịch dư huyền theo bản năng muốn cự tuyệt. Tiểu nhất tiền nhiệm chủ nhân chính là cái kia truyền kỳ nhân vật phong hữu dư, phong hữu dư đều là bởi vì bị đuổi giết mới tiến kiếm đạo rừng địa chỗ sâu nhất, chính mình muốn đi nói không phải lấy trứng trọi đá sao. Tìm đường chết cũng không phải như vậy một cái tìm đường chết pháp. Nàng chính là phải hảo hảo yêu quý chính mình này một cái mạng nhỏ, hảo đi thực vi thiên đại thế giới vui vui vẻ vẻ mang tân du lịch. Thực vi thiên thế giới cũng không có như vậy an toàn, người độc thân bên ngoài, tăng lên thực lực mới có thể hưởng thụ càng nhiều mỹ thực. Tiểu nhất nguyên bản là muốn nói điểm khác, nhưng là đang nói chuyện phía trước đột nhiên lại nghĩ tới phía trước Trần Mục Vân nói thuật, nhịn không được liền sống học sống dùng lên. Nói nữa, ngươi hiện tại đều đã ở phong hà tử trước mặt hiển lộ thực lực, điệu thấp đối với ngươi mà nói cũng là vô dụng. Ngươi hiện tại tăng lên thực lực, là có thể ở thực vi thiên đại thế giới nhiều dừng lại cái vài thập niên. Đến lúc đó thực lực càng cường, ngươi liền sống càng dài, lãnh tiền tiêu hàng tháng cũng liền càng nhiều, là một vốn bốn lời chuyện tốt ta. Ngươi nói chuyện ngữ khí giống như đột nhiên trở nên quái quái. Nhưng là, ngươi nói rất có đạo lý. Dịch dư huyền ánh mắt sáng lên, mặc kệ ta hiện tại biểu hiện rất mạnh, chỉ cần ta đi thực vi thiên đại thế giới lưu lại cái vài thập niên, chẳng những chơi không trả tiền nhiều năm tiền lương, hơn nữa chờ ta trở lại thời điểm, đệ tử đều thay đổi vài phê, đến lúc đó ta thanh danh cũng đã theo thời gian mà theo gió phiêu tán. Như vậy tính lên, chính mình tuyệt đối là không lỗ. Có thể có thể. Cư nhiên thật sự hữu dụng. Quý nhất kiếm linh nửa là vui mừng, nửa là chua xót tiếp tục đối với dịch dư vừa nói, chờ tới rồi kiếm đạo dừng địa, ngươi lại tiếp theo lĩnh ngộ cơ hội toái đan thành anh. Bởi vậy, ngươi nguyên anh là có thể vô cùng rắn chắc, cũng đủ để chống đỡ càng nhiều tiêu hao. Đến lúc đó, ta lại truyền cho ngươi mặt khác kiếm pháp. Kinh thần kiếm pháp ngươi đã luyện được không tồi, nên thử xem mặt khác kiếm pháp. Ngươi yên tâm, cũng là cái loại này uy lực rất lớn chỉ cần ngươi dụng tâm lĩnh ngộ là có thể thực mau học được kiếm pháp. Trước kia người khác cầu hắn dạy dô kiếm pháp hắn đều phải thiết hạ thật mạnh tôi luyện, mới có thể chuyển xuống lợi hại kiếm pháp, lấy này tới khảo nghiệm đối phương đối kiếm đạo quyết tâm. Không nghĩ tới chính mình hiện tại cư nhiên lưu lạc đến muốn rửa lừa gạt một cái tiểu cô nương tới hoàn thành giáo thụ nông nỗi. Này chẳng lẽ chính là nhân quả tuần hoàn báo ứng? Quy Nhất kiếm linh nghĩ vậy một chút, lại không khỏi tự hỏi lên. Gì? Trước kia ta đã dạy rất nhiều người kiếm pháp sao? Hào đi, kia tiếp theo bộ kiếm pháp chính là ta tân công tác. Bất quá tiểu nhất ta, ở tiếp nhận hạ một phần công tác phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta phong cái giả? Hậu thiên muốn đi, ta ngày mai yêu cầu nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngươi cảm thấy đâu? Dịch dư huyền thuận thế leo lên, cảm thấy hiện tại đưa ra yêu cầu này, quy nhất kiếm linh hẳn là sẽ đáp ứng. Gần nhất vẫn luôn là nguyệt hưu, tựa như về tới cao tam phụ lục thời kỳ. Nếu không có tăng ca phí cùng nghề phụ phí chống, nàng đã sớm ngào không nổi nữa. Hiện giờ cũng là có mang tân du lịch kỳ nghỉ ở nàng trước mặt treo, mới có thể làm nàng hảo hảo xuyên khẩu khí. Hảo, quý nhất kiếm linh quyết định không nghĩ, vẫn là trước đối phó dịch dư huyền đi. Ngày mai ngươi nhớ rõ muốn trang điểm đẹp một chút lại đến đánh thức ta, cần thiết muốn mặt trời lên cao lúc sau mới được. Đúng rồi, ta nghe nói chúng ta nơi này khách điếm còn cung cấp thức ăn, ngươi nhớ rõ đi phòng bếp nơi đó giúp ta lấy một phần, ta liền ở trên giường ăn. Ở xuất phát phía trước, ta muốn cả ngày đều nằm ở trên giường. Hào. Nhớ rõ ra cửa mang mặt nạ, mặt khác không có việc gì. Quý nhất kiếm linh nhìn đã đắp chăn đàng hoàng dịch dư huyền, thập phần thuần thục đi cho nàng thổi đèn, thủ nàng ngủ. Tuy rằng hắn cũng không rõ, vì cái gì dịch dư huyền đều đã là kim đan tu sĩ, cư nhiên mỗi ngày đều lôi đả bất động lợi dụng ngủ tới khôi phục thể lực. Kiếm đạo rừng bia đại hội mở ra cùng ngày, toàn bộ chấn nhỏ đều trở nên náo nhiệt vô cùng. Người nghe nói sao? Ngày hôm qua Ngọc Thanh kiếm tông lưu nhất nhất mang theo đệ tử trực tiếp đánh thượng Thiên Diễn tông đi. Nói là phải cho sư đệ báo thủ. Khoắc, kia thiên diễn tông có phải hay không bị đánh từ thảm? Cái kia lưu nhất nhất giống như cùng phong hà tử cũng xưng là kiếm đạo song bích, cũng không phải là người bình thường chống cự trụ. Thiên diễn tông kiếm đạo một mạch đại đệ tử ra tới ngăn cản. Nói đến cũng kỳ quái, cái này đại đệ tử vốn là đánh không lại lưu nhất nhất, nhưng là giống như hắn linh kiếm đặc biệt lợi hại, trực tiếp chặn lại lưu nhất nhất lợi hại nhất nhất chiêu, vì thế chuyện này liền như vậy đi qua chuẩn bị tại đây một lần kiếm đạo rừng địa phân cái cao thấp đâu kia trường nguyên kiếm tông chẳng phải là có thể tọa sơn quan hồ đấu thật cũng không phải nghe nói trường nguyên kiếm tông cũng có một cái đệ tử bị thiên diễn tông bị thương lúc ấy lưu nhất nhất đi thiên diễn tông tìm tra, vẫn là trường nguyên kiếm tông đệ tử mang lộ trường nguyên kiếm tông lâm thời thay đổi cá nhân đều còn không phải chân truyền đệ tử chỉ là một cái nội môn đệ tử trường nguyên kiếm tông nhân số vốn dĩ liền ít đi khẳng định là muốn bổ thượng một cái ai ai ai Các người nói này đó mất hứng sự tình làm cái gì? Ta nghe nói Mỹ nhân bảng thượng tiên bảng Mỹ nhân hoa vô nguyệt tiên tử cũng tới. Yêu bảng Mỹ nhân bạch hồ vương chi nữ bạch lê cũng tới rồi. Tiên, linh, mị, yêu bốn bảng, đã có ba cái bảng thượng Mỹ nhân tới, linh bảng Mỹ nhân không có tới sao. Tiên, mị hai bảng nhiều vì nhân tộc, chẳng phân biệt tiên tu ma tu, yêu bảng nhiều vì yêu tu, ít có người tộc Mỹ nhân thượng bảng. Linh bảng Mỹ nhân, nhiều vì thiên điệu chi linh, kiếm linh, khí linh, Ngũ Hành chi linh, hoa cỏ chi linh trở. Bọn họ vốn chính là nhất thưa thớt, lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Nói nữa, tới nhiều như vậy kiếm tu, nghe nói bọn họ có không ít người liền mang theo kiếm linh, có lẽ kiếm linh bên trong cũng có mỹ nhân đâu. Kiếm linh một đám sát khí như vậy trọng, lại mỹ người cũng không có vài người có lá gan xem đi. Mọi người nói nói cười cười chi gian, rốt cuộc thấy bọn họ tâm tâm niệm niệm nhân vật chính nhóm đều đi tới nơi sân. Đầu tiên tới tự nhiên là trường nguyên kiếm tông. Trường Nguyên Kiếm tông từ trước đến nay không thích chơi cái gì áp trục siếp. Ở bọn họ xem ra, tuyệt đối thực lực chính là nhất hấp dẫn người ánh mắt. Muốn áp trục, cũng đến nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Bọn họ chỉ nghĩ muốn bằng mau tốc độ tiến vào đến kiếm đạo rừng bia bên trong, rơi xuống cuối cùng liền cái hảo vị trí đều bị người cấp chiếm trước. Chủ nghĩa thực dụng mới là vương đạo. Ngọc Thanh kiếm tông tương đối làm bộ làm tịch một chút, cố ý tới chậm một ít. Còn có mấy cái cùng Thiên Diễn tông giống nhau thiết có kiếm đạo một mạch tông môn cũng mang theo đệ tử tới. Dư lại chính là một ít kiếm đạo thế gia linh tinh đệ tử, cũng có mấy cái có thể xem. Đương nhiên, tán tu bên trong cũng có không ít không tồi kiếm đạo mầm, cũng đều quyết định tới thấu một thấu cái này náo nhiệt. Tỷ như Lý Thu Hà thích cái kia trọng kiếm phương thải cũng ở. Thậm chí, dịch dư huyền còn ở bên trong thấy mấy cái yêu tu cùng ma tu. Yêu tu cùng ma tu bên trong, cũng có không ít người là dùng kiếm, bọn họ cũng không cùng nhân loại kiếm tu xen lẫn trong một chỗ, mà là tự động đứng ở một đầu. Danh giới rõ ràng, ai cũng không ý kiến ai. Đến nỗi tiến vào kiếm đạo rừng bia bên trong, nếu là gặp lại muốn xử trí như thế nào, liền phải xem hai bên là nghĩ như thế nào. Dịch dư huyền cuối cùng là no rồi một lần nhãn phúc. Yêu bảng Mỹ nhân Bạch Lê không thể nghi ngờ chính là đi theo mấy cái các yêu tu cùng đi đến. Bạch Lê thân là hồ vương chi nữ, kia sinh tự nhiên là thiên hương quốc sắc, yêu Mỹ phi phàm. Càng làm cho dịch dư huyền để ý, chính là nàng một đầu xinh đẹp tóc bạc, xứng với một đôi mang theo hồng nhạt hồ nhĩ. Làm dịch dư huyền thập phần cầm giữ không được. Nga, Bạch Lê phía sau còn đi theo rất nhiều hồ tộc thiếu niên, bọn họ không hề cố kỵ lộ ra chính mình lồng xù xù lỗ thai, tựa hồ cố ý bên ngoài hình thượng muốn cùng nhân tộc tới cái phân chia. Rốt cuộc bình thường yêu tu, là hoàn toàn có thể làm được cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nhưng bọn hắn hiện tại cố ý lộ ra lô thai, chính là vì phân do giới hạn. Dịch dư huyền nhìn này mấy cái hồ tộc thiếu niên, nghiêm túc nghĩ nghĩ chính mình muốn ra nhiều ít linh thạch, mới có cơ hội có thể sờ sờ bọn họ lốt thai. Nếu bọn họ nguyện ý biến thành hồ ly bộ dáng, làm nàng sờ sờ ôm một cái giải giải áp nói, nàng cũng là có thể ra một chút huyết. Ai, thật tốt ta! Ở hiện đại xã hội, manh sùng biến thành người chỉ là một cái chuyện cười. Nhưng là tới rồi tu chân giới, đây đều là có thể biến thành thật sự. Thu tiên, vẫn là có chỗ lợi. Bọn họ lại khó coi. Quý nhất kiếm linh thấy dịch dư huyền tròng mắt đều hận không thể dính ở những cái đó hồ tộc thiếu niên trên người. Nữ khi có chút chua lòng phía trước ngươi còn nói muốn mỗi ngày xem ta, xem những người khác đều cảm thấy không thú vị. Cho nên hắn mới dần dần đánh mất phải cho chính mình đổi một khuôn mặt ý tưởng. Kết quả thật vất vả hắn đều sắp tiếp thu chính mình mặt, dịch dư huyền gia hỏa này lại nhìn chầm chằm hồ tộc không bỏ. Liên tinh chính hắn làm được đến, cũng không hy vọng chính mình đỉnh hồ ly lỗ thai xuất hiện ở dịch dư huyền bên người A. Ha ha ha, cái này, một đóa hoa lại Mỹ, cũng so ra kém bách hoa nở rộ. Dịch dư huyền nói cha nam kinh điển trích lời, ta cùng bọn họ bèo nước gặp nhau, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem, ở trong mắt ta, đương nhiên trước sau là ngươi tốt nhất. Chỉ có đối với ngươi, ta mới là thiệt tình. Mặt khác, gặp dịp thì chơi mà thôi. Ngươi chính là ta bản mạng linh kiếm, đúng không? Tiểu nhất căn bản không thông tình. Ái, dịch dư huyền hống hống hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Ngươi lại xem, nhân ra đều nhìn qua. Quý nhất kiếm linh dắt đến dịch dư huyền nói có một chút đạo lý nhưng cực kỳ hắn nghe thấy những lời này liền có một cổ vô danh chi hỏa ra tới kẻ lừa đảo hắn thiếu chút nữa đều quên mất nữ nhân này lừa dối người trước nay đều mặt không đổi sắc Quý nhất kiếm linh lời còn chưa dứt trong đó một cái tóc bạc hồ tộc thiếu niên quả nhiên hướng tới dịch dư huyền nhìn lại đây thật sự là dịch dư huyền ánh mắt quá mức mánh liệt hắn muốn làm lơ đều làm không được bạch hồ nhất tộc từ trước đến nay dung mạo xuất sắc hắn này thường hóa thành hình người ở nhân gian hành tẩu cũng có không ít nữ tử đối hắn tỏ vẻ ái mộ Nhưng đương hắn lộ ra hai lỗ thai lúc sau, những cái đó nữ tử liền sẽ đối hắn tránh còn không kịp. Ngự thú sĩ bởi vì cùng chính mình hóa thành yêu tu yêu thu ở bên nhau, còn sẽ bị bình thường tông môn bài xích, thuống chi là những nhân loại khác. Bên ngoài, chính là phân chia người cùng yêu chi gian giới hạn. Nói như vậy, đương hắn cố ý xem qua đi thời điểm, nhân tộc tu sĩ đều sẽ làm bộ làm tịch đem tầm mắt rời đi, tựa hồ phía trước xem người không phải bọn họ giống nhau. Nhưng lúc này đây đương hắn xem qua đi là lúc, Đối phương chẳng những không có đem tầm mắt rời đi, ngược lại còn đối với hắn lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới. Thập phân sẵn lạ. Người đối với nhân gia cười cái gì? Quý nhất kiếm linh khó hiểu hỏi. Bởi vì ta nhìn lén nhân ra bị phát hiện, như thế xấu hổ ta cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc mỉm cười a. Dịch dư huyền đúng lý hợp tình nói, nói nữa, cười một cái nói không chừng là có thể thiếu cái địch nhân đâu. Nhìn qua cái kia hồ tộc tiểu ca ca chính là bên trong lớn lên đẹp nhất. Nàng cá nhân thẩm mỹ tới xem. Cùng bạch lê không phân cao thấp. Ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Bạch lê lôi kéo bên người thanh niên ống tay háo. Ca, ngươi cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị những nhân tộc tu sĩ này phát hiện thân phận của ngươi. Chiếu ta nói, ngươi trực tiếp cùng chúng ta yêu tộc đại thánh học kiếm thuật thì tốt rồi, hà tất đi vào nơi này. Kiếm đạo rừng biên là nhân tộc kiếm tu thánh địa, có vô số chuyển kỳ nhân loại kiếm tu đều ở chỗ này tu hành quá. Ta nghe sư phụ nói, yêu tộc đại thánh cũng đi vào quá nơi này. Ta lúc này đây tới cũng là vì đi một lần đại thánh ngày xưa đi qua lộ. Đại thánh trước kia cũng ăn không ít người tộc khổ cái kia cái gì phong hữu dư. Bất quá nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi, tu hành thành công cũng không có mấy cái. Ca, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ngàn vạn đừng yêu nhân tộc nữ tu A ta xem qua thoại bản đều nói, người cùng yêu yêu nhau, cuối cùng thay lòng đổi dạ đều là nhân tộc. Bạch Lê lo lắng sốt ruột, nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình ca ca. nha nàng phụ vương cưới một đống thế tử. Cũng chỉ có chính mình cùng ca sinh ra. Nếu là ca xảy ra chuyện, lao cha sợ không phải muốn xuất ra đi. Nàng từ nhỏ nghiên cứu nhân loại các loại tình yêu thoại bản, còn đã từng hóa thành manh sủng ở nhân gian hậu cung ngốc qua mười mấy năm. Những cái đó ủn ủn không dứt tính kế cùng tranh sủng làm nàng đối nhân tộc. Cái này quần thể sinh ra cực đại cảnh giác tâm. Những người đó, đều là củ sen thành tinh, toàn bộ đều là tâm nhãn. Không dễ chọc. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm ta, ngươi liền không nên tới đưa ta. Cà ca bạch dạ có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình muội muội ngốc, ta lúc này đây cũng là muốn nhìn xem phong hà tử cùng lưu nhất nhất rốt cuộc mạnh như thế nào. Tuy rằng hiện giờ còn tính hòa bình, nhưng vẫn là phải làm điểm chuẩn bị. Bạch lê bĩu môi, không có nói thêm nữa cái gì. Dịch dư huyền nhìn thấu yêu tộc bên này, lại hướng tới ma tu bên kia nhìn vài lần. Sách, một đám lớn lên đều khó coi. Ma tu liền không thể tới mấy cái đẹp, tỉ như là mỹ hoặc nhân tâm cái loại này. Hào đi. Mị hoặc nhân tâm ma tu sẽ không đi luyện kiếm, cho nên tới nơi này cũng không có khả năng là lớn lên đẹp ma tu, này lo dịp cũng không có gì tật xấu. Có một cái ma tu, trên người công pháp có điểm như là chúng ta phía trước giết qua kia một cái. Nga nga nga, ý của ngươi là, chúng ta lúc ấy giết là cái tiểu nhân, hiện tại tới cái lão. Dịch dư huyền đột nhiên kích động lên. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Không có việc gì, hắn nhận không ra chúng ta. Hắn ở minh chúng ta ở trong tối. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội có thể đánh lên hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Chúng ta rõ ràng là trừ ma vệ đạo, như thế nào bị ngươi nói giống như chúng ta mới là cái kia ma. Bang sư minh, những cái đó tuổi đại lao nhân ra đều là ai. Dịch dư huyền lại thấy trên bầu trời bay tới rất nhiều dâu bạc lao nhân. Hảo gia hỏa, đều cái này điểm bọn họ đều chuẩn bị đi vào, như thế nào lại ra tới một đống người. Là các đại tông môn trưởng lão, cũng là kiếm đạo rừng bia thế giới này Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Ít nhất cũng là đại thừa kỳ tu vi. Bang túi nhẹ giọng nói, nhân ra dễ dàng không ra, bởi vì chúng ta nơi này tới nhiều như vậy môn phái, nhân ra là bất đắc dĩ ra tới duy trì trị ăn. bằng không bọn họ nhiều người như vậy đánh lên tới, đến lúc đó tương đương dễ dàng vạ lây cá trong chậu. Nga. Dịch dư huyền đại khái đã hiểu, này đó đã là trọng tài, cũng là lãnh đạo. Chư vị có thể đi vào kiếm đạo dương địa, cũng là vì tu hành mà đến. Phía dưới. Ta đơn giản giảng hai câu một cái thoạt nhìn nhất gương mặt hiển từ trưởng lao đối với đông đảo kiếm tu nói. Sắt lặc, Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, đều trốn bất quá lãnh đạo nói chuyện sao. chương 44 đệ 44 chương, Lãnh đạo nhóm một nói chuyện, chính là nói ước chừng một ngày. Người tu chân, không có thời gian khái niệm. Từ kiếm đạo rừng bia lịch sử đến nơi đây ra quá truyền kỳ nhân vật, lại đến chính mình tu hành nhiều năm một chút tâm đắc thể hội, nếu không phải người bên cạnh lôi kéo chỉ sợ còn có thể nói tiếp cái bảy ngày bảy đêm không mang theo nghỉ ngơi nhân tiện nhắc tới tu chân giới này những thái sơn bắt đầu ngày thường lớn nhất yêu thích chính là khai luận đạo đại hội hoan nên quảng đại các tán tu tiến đến giao lưu luận đạo thời gian đoàn giam ba bữa thời gian lớn lên trong khi mấy chục năm đều có nhưng bất đắc dĩ tán tu thật sự quá nhiều mỗi năm mắc mưu giao hệ ủn ủn không dứt các đại lao nói đều là các loại cơ duyên xảo hợp thiên phú ngộ tính thiếu một thứ cũng không được mỗi người công pháp bất đồng tư chất bất đồng Luận đạo lại có thể luận ra cái cái gì hoa tới Tu vi kém không lớn luận đạo Còn có thể có điểm thể hội Trên lệnh quá lớn nhưng còn không phải là ở bánh vẽ rót canh gà Đáng tiếc tu chân giới cực kỳ đại Nhưng là tin tức hóa còn không kiện toàn Cho nên loại này canh gà bánh nướng lớn là thật sự có không ít người tin Còn dẫn cho rằng dám tới Thiên chân Cái gì tu hành đều là vì chính mình Lừa lừa quảng đại tán tu mà thôi Tu chân một đường Là trần chủi dựa vào thiên phú Khí vận cùng bối cảnh bằng không vì sao phàm nhân vô pháp tu hành. Linh Căn Thiên chú định, đơn Linh Căn như dịch dư huyền, chẳng sợ không nỗ lực cũng như cũ có thể thành tiểu kim đan. Ngũ Linh Căn như những cái đó liền ngoại môn đệ tử đều không phải, chẳng sợ nỗ lực cái trăm năm nhiều nhất cũng chính là chút Cơ Kỳ. Bọn họ cả đời cơ hồ đều ở tu hành, tới rồi tuổi còn không có lấy được thành quả liền phải đi cấp tông môn làm việc, sau đó đổi lấy như vậy một chút tài nguyên tiếp tục cùng chính mình tu hành, thẳng đến tóc trắng xóa, vẫn là vô vọng đại đạo Có bối cảnh có ra thế, có thể dùng vô số thiên tài điệu bảo tẩy tinh phạt thủy, không bối cảnh có khí vận, có thể đạt được các loại cơ duyên có thể phi thăng. Nhưng tu chân giới, nhất quảng đại cũng là số lượng nhiều nhất, vĩnh viễn đều là vô bối cảnh vô tư chất vô vận khí tu sĩ. Tu chân bốn dĩ nên là số ít người sự tình, cho dù là vô số thiên tài bên trong cũng có ít ỏi mấy người có thể thành công. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ căn bản không thích hợp trở thành một cái tu sĩ, bọn họ nhiều nhất chỉ là chất dinh dưỡng. Mà tông môn hấp thụ bọn họ chất dinh dưỡng đi cung cấp nuôi dưỡng những cái đó đứng đầu người. Tàn khốc thực. Dịch dư huyền ngáp một cái, này đó các đại lão lời nói là một chữ đều không có nghe đi vào. Lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội người tới thật nhiều, hy vọng đại gia có thể không thương hòa khí, đều có thể ở kiếm đạo rừng bia bên trong đạt được thuộc về chính mình cơ duyên. Các đại lao chưa đã thèm làm cuối cùng tổng kết chi ngữ, đem vung tay lên, kiếm đạo rừng bia lối vào cũng đã ở không trung xuất hiện. Đi. Quý nhất kiếm linh thanh âm ở dịch dư huyền trong đầu vang lên, không đợi dịch dư huyền phản ứng lại đây, nàng cũng đã bị quý nhất kiếm linh mang theo vọt vào đệ nhất thê đội. Quý nhất kiếm phá khai rồi này trước mặt ngăn cản vô số trận gió, những cái đó trận gió còn không có gần đến dịch dư huyền thân, cũng đã bị quý nhất kiếm kiếm ý cấp dập nát không còn một mảnh. Dịch dư huyền hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Kiếm đạo rừng địa, tự nhiên là tiến sớm nhất nhất có ưu thế. Che ở kiếm đạo rừng bia phía trước trận gió thổi đến không ít kiếm tu trực tiếp từ phi kiếm thượng rơi xuống, dường như trời mưa giống nhau, dậm rạp từ thiên hạ rất xuống. Mà bàng quan các trưởng lão còn lại là nhẹ nhàng phất tay háo, đêm này đó còn chưa tiến vào kiếm đạo rừng bia cũng đã mất đi tư cách các tu sĩ tiếp được cuốn đến mặt khác một bên đi, có thể phá vỡ trận gió mới có tư cách ở kiếm đạo rừng bia lưu lại. Ngắn ngủn trong nháy mắt, vô số kiếm tu cũng đã phân ra cao thấp. đệ nhất thế đội trường nguyên kiếm tông các đệ tử liền chiếm một nửa. Như Phong Hà Tử, Dịch Dư Huyền, Bàng Tú, còn có mặt khác mấy cái sư huynh sư tỷ. Hồ tộc yêu tu thanh niên Bạch Dạ cũng dẫm lên phi kiếm, thế nhưng một hơi trực tiếp vọt tới Phong Hà Tử bên người, nửa điểm cũng không rơi hạ phong. Ngọc Thanh kiếm tông cũng có không ít người vọt đi lên. Trong kiếm vương thải tuy rằng có chút là hậu, nhưng miễn cưỡng cũng tiến vào đệ nhất thế đội. Thiên Diễn tông kiếm đạo một mạch có cái đệ tử nhất chi độc tú, cư nhiên tốc độ so Phong Hà Tử còn muốn mau, so với hắn sớm nửa cái thân mình hữu khoảng cách nhưng thật ra kém không lớn. hắn dưới chân phi kiếm ẩn ẩn tản ra cầu vồng, cũng không biết là cái gì chủng loại, như thế lợi hại. dư lại đệ nhị thế đội còn lại là một ít kiếm đạo thế gia đệ tử còn có mặt khác môn phái các đệ tử. cuối cùng một đống lớn mới là tán tu. dịch dư huyền bung ra thân thức, trong khoảng thời gian ngắn liền đem những người này đều nhìn cái rõ ràng. tiên tâm, ta không chế được, không làm ngươi vọt tới đệ nhất. tiểu nhất ở ngay lúc này còn có tâm tình cùng dịch dư huyền nói chuyện hiếm. Cái kia thiên diễn tông đệ tử, còn có cái kia yêu tu, ngươi đều phải hảo hảo chú ý, bọn họ không thể so phong hà tử kém. Đặc biệt là cái kia thiên diễn tông đệ tử, hán kiếm, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái? Đối, ta không cảm giác được kia thanh kiếm thượng có bất luận cái gì kiếm linh, nhưng là kia thanh kiếm lại tựa hồ có một kia kiếm đạo hóa thân hơi thở. Ta cảm thấy có chút xa lạ, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ sợ không phải cái gì vật phàm, có lẽ ta trước kia gặp qua, chỉ là hiện tại nghị không ra. Quý nhất kiếm linh nhắc nhở nói, dịch dư huyền chỉ tới kịp nhìn cái kia thiên diễn tông đệ tử liếc mắt một cái, cũng đã phi vào kiếm đạo rừng bia chỗ sâu trong. Mà dịch dư huyền ở quan sát mọi người thời điểm, tự nhiên cũng có một ít người chú ý tới nàng. Như Trần Mục Vân, thấy dịch dư huyền vọt vào đệ nhất thê đội thời điểm, trên mặt tươi cười liền không khỏi mang theo ra tới. Dịch sư muội quả nhiên nói được thì làm được, không có dấu rốt. Thu thuật vân vẻ mặt tâm trầm. Hán thương so Trần Mục Vân còn muốn nghiêm trọng. Tự nhiên cũng là không thể tiến vào kiếm đạo rừng bia. Chân mục vân rõ ràng cũng không thể tiến vào, chỉ là hắn sao có thể cười ra tới. Dựa theo xuất phát phía trước nói, bọn họ Trường Nguyên kiếm tông đệ tử đều sẽ ở kiếm đạo rừng bia một khối tấm bia đá trước mặt tập hợp. Mà kia một khối tấm bia đá đã từng chủ nhân chính là bọn họ Trường Nguyên kiếm tông một vị tiền bối, hắn ở kiếm đạo rừng bia để lại chính mình kiếm ý, đồng thời cũng cấp sau lại Trường Nguyên kiếm tông đệ tử để lại một tia bảo hộ. Kiếm đạo rừng bia bản đồ, trừ bỏ chỗ sâu nhất ở ngoài, nắm giữ nhất toàn chính là bọn họ trưởng huyện kiếm tông, dịch dư huyền cũng phân tới rồi một phần bản đồ, cho nên trước tiên liền hướng tới kia khối tấm bia đá trước đuổi, thuận tiện xem một chút này đó kiếm đạo rừng địa phong cảnh, này thật đúng là quá đồ sộ, dịch dư huyền đôi mắt cơ hồ đều xem bất quá tới, nơi này chót vót lớn lớn bé bé tấm bia đá, mà này đó tấm bia đá cũng không phải bình thường tài chất, chúng nó toàn bộ đều là lấy tự một loại đặc thù khoáng vật, trừ bỏ cứng rắn ở ngoài không có bất luận cái gì ưu điểm. Chỉ có bị Thiên đạo thừa nhận kiếm ý mới có thể ở cái này bia đá lưu lại dấu vết, hơn nữa có thể đem bia đá kiếm đạo chân ý bảo tồn thượng vạn năm không tiêu tan, xứng được với là Thiên đạo đối với kiếm tu tạo. Tấm bia đá có chút cao, cơ hồ có thể so với ngàn năm đại thụ, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, như vậy chấn động cảnh tượng đủ để cho dịch dư huyền đại kinh thất xác. Mà có chút tiểu nhân, còn lại là thấp bé không chớp mắt, dường như ven đường cỏ dại hoa dại, liếc mắt một cái liền dễ dàng gọi người xem nhẹ. Vô số tấm bia đá liền dường như một tòa lại một tòa núi cao. Mỗi một đạo tấm bia đá, đều là một cái kiếm tu đã từng lưu lại quá dấu vết. Mà này đó bia đá kiếm ý chủ nhân, phi thăng cũng đồng dạng là ít ỏi không có mấy. Dịch dư huyền nhìn này đó tấm bia đá, biểu tình mặc danh. Nàng tuy rằng không thích tu chân giới, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mỗi một loại văn minh đều có nó độc đáo mị lực ở nàng tuy rằng tiếp thu quá hiện đại hóa các loại tin tức tẩy lễ, nhưng loại này liền đặc hiệu đều làm không được hiệu quả. Đủ để cho mỗi người đều cảm giác được tự thân nhỏ bé Nghe nói cũng có một ít kiếm tu ý chi không kiên đi vào nơi này Thấy này vô số tấm bia đá, vô số kiếm ý, thiếu chút nữa đạo tâm hẳng mất Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm các tiền bối đều không thể phi thăng Đều sẽ trên đường ngã xuống Huống chi bọn họ đâu Không cho tu vi thấp kiếm tu đi vào nơi này tu hành Ngược lại là vì bảo hộ bọn họ Dịch dư huyền vừa tiến đến, liền quyết đoán đóng chính mình thân thức Đây là sở hữu kiếm tu nhóm cộng đồng nhận thức Bởi vì nơi này có quá nhiều quá nhiều kiếm tu kiếm đạo chân ý, đồng dạng cũng bao hàm quá nhiều kiếm tu nhóm cảm xúc. Trừ phi đã xác định muốn hiểu được mỗi một đạo cụ thể kiếm ý mới có thể bung ra thần thức, bằng không ở chỗ này vẫn luôn bung ra thần thức nói, không dùng được một ngày thời gian liền đủ để cho người biến thành kẻ điên. Tiểu nhất, kiếm tu là thật sự cuốn Dịch dư huyền không cấm cảm thắn lên, ta khả năng suốt cuộc đời đều không có biện pháp làm được giống bọn họ như vậy. Ngươi không cần trở thành bất luận kẻ nào. Quý nhất kiếm linh mang theo mặt nạ phiêu phù ở không trung, nhìn này vô số tấm bia đá, tâm tình cũng đồng dạng phức tạp. Ta đây cũng muốn ý tứ ý tứ ở chỗ này lưu lại một khối thuộc về ta tấm bia đá. Dịch dư huyền đột nhiên hưng thú bừng bừng nói: các ngươi kiếm linh có thể sống rất dài rất dài thời gian. Nếu ta nào một ngày ngã xuống, ngươi cùng ngươi đời kế tiếp chủ nhân đi vào nơi này, ta hy vọng ngươi có thể đến ta tấm bia đá trước mặt. Đối với ngươi đời kế tiếp chủ nhân nói: ta là ngươi gặp qua để cho ngươi ký ức khắc sâu ra hỏa. Đau mắng ta cũng không có quan hệ. Đến lúc đó ta liền ở cái này bia đá, khắc lên ta mộ chí minh đến giờ tan tầm tuyệt đối không quấn, khẳng định sẽ có rất nhiều kiếm tu không hiểu ra sao từ ta tấm bia đá trước mặt đi qua. Nói không chừng còn có thể trở thành một cái kỳ quái đánh tạp điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Dịch dư huyền truy vẫn nói, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ta rất tuyệt sao? câm miệng, quý nhất kiếm linh có chút khó nhịn nghiên răng. Rất muốn cấp dịch dư huyền người này hung hăng trọc thượng mấy kiếm, ngươi sẽ không ngã xuống. Có hắn ở, sao có thể sẽ làm dịch dư huyền ngã xuống? Nàng lại không đoạt nổi bật, cũng không đi cùng người khác tranh đoạt địa vị, địch nhân cũng không nhiều lắm, cũng không có gì đặc biệt theo đuổi. Một giấc mộng muốn đi thực vi thiên đại thế giới ăn ăn uống uống không có mộng tưởng bình phạm nữ kiếm tu, sao có thể sẽ trên đường ngã xuống? Ai, người đều là sẽ chết, tu sĩ cũng là sẽ chết, ta không cảm thấy ta có thể phi thăng thành công. Dịch dư huyền lười biếng trả lời nói, bất quá hiện tại nói này đó cũng không ý gì, ta còn có sống đâu. Trên đời này còn có như vậy nhiều xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ta không có gặp qua, còn có như vậy nhiều mỹ thực ta không có ăn qua, ta mới luyến tiếc ngã xuống đâu. Quý nhất kiếm linh không nghĩ lý nảng, trực tiếp nhanh hơn tốc độ, làm dịch dư huyền thực mau liền đến nước định tấm bia đá chỗ. Gì? đại sư huynh bên người cư nhiên còn có người. Dịch Dư Huyền rất xa nhìn thấy Phong Hà Tử bên người cư nhiên còn có một cái kiếm tu ở nơi đó, không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem này quần áo phục sức, cũng không phải bọn họ tông môn. Bọn họ Trường Nguyên kiếm tông đệ tử ở ra tới phía trước, thống nhất xuyên đều là môn phái phát màu đen phục sức, trên người treo Trường Nguyên kiếm tông eo bài, Dịch Dư Huyền còn cố ý cho chính mình hóa một cái cao lanh trăng dùng, lực độ bên ngoài hình tượng cùng đồng môn đạt thành nhất trí. Chờ đến Dịch Dư Huyền tới gần một ít, Phong Hà Tử cùng tên kia kiếm tu đều cùng quay đầu tới. Dịch Dư Huyền mới thấy rõ ràng đối phương mặt. Cư Nhiên là Ngọc Thanh Kiếm Tông lưu nhất nhất. Dịch sư muội. Phong Hà tử hướng tới Dịch Dư Huyền hơi hơi gật đầu. Các ngươi trưởng nguyên kiếm tông, cư nhiên còn ẩn giấu như vậy cái đệ tử. Nga, ngươi chính là cái kia ở chúng ta Ngọc Thanh Kiếm Tông luyện khí sư đại tái thượng quấy rối đi. Lưu Nhất Nhất cười như không cười nhìn Dịch Dư Huyền, tươi cười còn mang theo một chút nguy hiểm. Dịch Dư Huyền tươi cười cứng đờ. Ai, nàng giống như đều quên việc này ha ha ha. Nghe nói La Dao ở bổ tổn đường thực đường hơn nên, bổ tổn đường đường chủ thậm chí tính toán phá lệ đem nàng thu làm đệ tử ký danh, khảo hạch một quá liền chuyển vì chính thức đệ tử. Ngươi cái này sư muội thật đúng là ánh mắt độc đáo, một chọn liền chọn cái tốt. Đó là La Dao cùng chúng ta Trường Nguyên kiếm tông có duyên. Phong Hà Tử nghiêm trang trả lời nói, Dịch sư muội, không cần lo lắng, nàng không phải lại đây tìm cha. Dịch Dư huyền ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vẫn là thấu qua đi. Ngọc Thanh kiếm tông lưu nhất nhất Một cái như sấm bên thai tồn tại. Rất nhiều không quen biết nàng người đều cho rằng nàng là cái nam nhân, thậm chí nàng không ít đồng môn trực tiếp kêu nàng kêu đại sư Vinh, mà nàng cũng chưa từng có đi giải thích qua cái gì. Kiếm thu chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần đủ cường đại thì tốt rồi. Đây là nàng nguyên lời nói. Tuy rằng nàng vẫn luôn là nam trang trang điểm, lớn lên cũng mang theo nam nữ mạc biện anh khí chi Mỹ, nhưng thật đánh thật thật là cái nữ tử. Nàng làm nam trang trang điểm, thuần túy là cảm thấy nam trang mặc vào tới càng thêm phương tiện hơn nữa tiện nghi. Lưu Nhất Nhất sở có được Cự Môn kiếm, Nãi Ngọc Thanh kiếm tông bắt đầu kiếm trận chi nhất, mà Cự Môn kiếm linh Tiêu Hao linh khí càng là tầm thường kiếm linh vài lần, bởi vậy Lưu Nhất Nhất từ bắt được Cự Môn kiếm bắt đầu, liền biến thành một cái danh xứng với thực kiếm đạo quỷ nghèo. Nghe nói ngay cả nàng trưởng môn sư phụ thấy nàng đều phải trốn tránh đi, miễn cho lại bị nàng tống tiền. Khu Biết Lưu Nhất Nhất là cái nữ tử lúc sau, Dịch Dư Huyền còn ngầm khái quá nàng cùng Phong Hà Tử đại sư huynh CP. Đáng tiếc kiếm tu không có tình yêu. Bọn họ chi gian, càng như là tử địch, đứng chung một chỗ chính là sắt thép thẳng nam cùng sắt thép thẳng nữ quyết đấu. Bọn họ hai người ở bên nhau, nói bọn họ là huynh đệ đều so tình lữ tới đáng tin cậy, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng hóa học, giống như ngay sau đó bọn họ liền phải nổi bật chém giết, tản ra một loại gọi người kinh hồn táng đảm khí chẳng. Làm dịch dư huyền ý đồ khái chính phu tan nát cõi lòng không thành bộ dáng. Gặp qua Lưu Sư Thỉ. Dịch Dư Huyền cung cung kính kính hướng tới Lưu Nhất Nhất hành lễ. Nay một vị cũng là quân vương, so Phong Hà tử còn muốn quấn. Ngươi kiếm cùng kiếm linh không tuổi. Lưu Nhất Nhất ánh mắt đầu tiên liền thấy Dịch Dư Huyền bên cạnh Quy Nhất Kiếm Linh, nhìn rất xa lạ, ngươi kiếm tên gọi là gì? Đã kêu tiểu nhất, không có gì tên, nó nguyên bản đã thân kiếm tàn phá, ta phí một ít công phu mới đưa nó tu bổ xong. Ta kiếm linh cũng quên mất hết thể quá vãng tựa như tân sinh. Dịch Dư Huyền mặt không đổi sắc trả lời nói, nhưng thật ra sư tỷ Kiếm Linh làm ta mở rộng tầm mắt. A, cái này Cự Môn kiếm linh linh khí thật sự đủ. Đứng ở cái này kiếm linh bên cạnh, cảm giác chính mình trong cơ thể kim đan đều ở ngoe ngoe dục dịch, muốn đem nhân ra kiếm linh linh khí đều cấp hấp thu lại đây. Hơn nữa đáng sợ chính là, Cự Môn kiếm linh đã hoàn toàn biến thành thật thể. Có thể hóa thành thật thể kiếm linh, kia đến hoa nhiều ít linh thạch a. Dịch Dư Huyền lại đánh giá lưu nhất nhất vài lần, phát hiện vị này Lưu sư tỷ dạy đều phá cái động, vẫn là đánh một vá. Trên đầu chỉ có một cây phổ phổ thông thông gỗ đào trầm, trên người quần áo xám xịt vừa thấy chính là bình thường nhất vải bố, không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Trên tay cũng toàn bộ đều là vết chai, nếu không phải nàng khí thế hơn người, chỉ sợ khất cái đều so nàng càng có bán tương một chút. Tiểu gì tương nhận kính nghệ tinh thần. Dịch Dư Huyền nhìn Lưu Nhất nhất ánh mắt đều trở nên sùng bái lên. Lợi hại, quá lợi hại. Thiên Diễn Tông tên đệ tử kia kiếm có chút phiền phức, ta cũng không biết là cái gì làm. Thiên Diễn Tông thế tới rảo dạ. Ta hy vọng tạm thời cùng các ngươi đánh thành hiệp nghị. ở thiên diễn tông các đệ tử không có bị hoàn toàn trục xuất cái này kiếm đạo rừng bia phía trước, chúng ta hai phái tạm thời hòa bình ở chung. Lữ nhất nhất bị Dịch Dư Huyền Sùng bái ánh mắt xem thập phần tự nhiên, nàng thấy nhiều như vậy ánh mắt, cho nên cũng căn bản không thèm để ý. Hảo, Phong Hà Tử không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, hồ tộc cái kia bạch dạ, ngươi nếu là gặp tiểu tâm một chút. Ta trước kia đi yêu tộc lang bạc ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần. Hắn tựa hồ là yêu tộc kiếm thánh rất là coi trọng người, không phải giống nhau yêu tộc. Lưu Nhất Nhất hảo tâm nhắc nhở hai câu, nếu là ngươi bị thương hắn, đó chính là nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh rồi. Bất quá ta cũng không cảm thấy chúng ta có thể thương đến nhân gia là được. Trong kiếm phương thải, tựa hồ là một vị kiếm đạo thế gia gia, gia chủ tư sinh tử. Phong Hà tử cũng có qua có lại, hắn có bí pháp, có thể tăng lên tu vi, các ngươi gặp cũng giống nhau. Trao đổi tình báo lúc sau, Phong Hà tử mới cùng Lưu Nhất Nhất cáo biệt. Quay đầu, Liên thấy dịch dư huyền dùng cổ quái phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Dịch sư mọi cớ gì như vậy xem ta. Phong hà tử cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng. Bọn họ cùng Ngọc Thanh kiếm tông thật là tử định, nhưng cũng là cho nhau nhất hiểu biết đối phương tồn tại. Bọn họ đều là kiếm đạo tông môn, đối đáy mặt khác đạo thống thế tới rào rạt tự nhiên là muốn liên thủ. Không có, ta chỉ là cảm thấy, ta lại chi lăng đi lên. Dịch dư huyền cảm thán không thôi nói, nguyên lai lưu sư tỷ cũng là có thể hảo hảo nói chuyện. Trước kia nàng đi vào trường Nguyên Kiếm Tông đều là tới tìm cha so kiếm, rất xa liền thấy một phen kiếm. Bọn họ mau tới rồi. Phong Hà Tử nghe không hiểu, cũng không hề do hỏi. Nơi này là chúng ta Trường Nguyên Kiếm Tông tiền bối lưu lại tấm bia đá, đối chúng ta Kiếm Tông đệ tử thập phần ôn hòa. Nếu là ở Kiếm đạo rừng bia tìm không thấy càng thêm thích hợp tấm bia đá hiểu được. Này cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn, ít nhất không có nguy hiểm. Làm Kiếm Tông, nhiều ít vẫn là có điểm đặc quyền. Không nổi, ta trước nhìn xem. Dịch dư huyền nhưng thật ra muốn ở chỗ này bảo cái đế liền tính, nhưng là tiểu nhất không vui. Nàng cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Thức mau, trường nguyên kiếm tông các đệ tử cũng lục tục đi tới tấm bia đá nơi này. Chỉ là có chút đệ tử trên người còn mang theo một ít miệng vết thương. dừng ở mặt sau một chút, hoặc là cất cánh có điều trần trở, liền sẽ đã chịu công kích. Đặc biệt là mặt sau một chút thay đội, kiếm tu nhóm càng nhiều, bọn họ sẽ ở ngự kiếm phi hành trên đường liền giải quyết rất một ít chính mình không quen nhìn đối thủ Kiếm đạo rừng bia bên trong, bởi vì kiếm đạo chân ý pha tạp, là không có bất luận cái gì thuật pháp có thể quan khán. Nói cách khác, ở chỗ này ra bất luận cái gì sự tình đều là bình thường. Đây cũng là sở hữu môn phái đệ tử đều phải thành đàn kết bạn tới nguyên nhân, bằng không chết ở bên trong, cũng không biết chết như thế nào. Kiếm đạo rừng bia vô số tấm bia đá phía dưới, kia thật dày một tầng hôi, cơ hồ đều là các tu sĩ cho cốt. Ở cái này địa phương, thời thời khắc khắc có kiếm ý lan tràn. Nơi nào có thi cốt có thể hoàn chỉnh lưu lại. Trừ phi ở mỗ một khối tấm bia đá hạ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, mới có dị tượng thăng thiên. Mà ngoại giới các tu sĩ, cũng có thể thông qua tấm bia đá phản ứng, phỏng đoán ra các tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý chờ đến các tu sĩ từ bên trong ra tới, căn cứ bọn họ trên người hơi thở là có thể phân biệt ra ai là lĩnh ngộ kiếm ý người. Tới rồi lúc ấy, chính là các đại môn phái khoe ra chính mình đệ tử thành tiểu, cùng nhân cơ hội đoạt người thời gian. Cũng may trường nguyên kiếm tông các đệ tử thực lực vượt qua thử thách, một cái không dư thừa tất cả đều tới rồi. Chúng ta gặp mấy cái ma tu, muốn nhân cơ hội giết chết chúng ta. Bang tú hừ lạnh một tiếng, tinh tế xoa chính mình kiếm, đều là một ít đám ố hợp, nếu không phải chậm trễ một chút thời gian, ta khẳng định là cái thứ hai tới rồi. Đúng rồi, dịch sư muội, bên cạnh cái này chính là người kiếm linh sao. Như thế nào còn mang theo mặt nạ? Khu, là hóa hình còn chưa đủ thành công, ngũ quan còn không có hoàn toàn ra tới cho nên vì không dò người, liền trước mang theo mặt nạ. Dịch dư huyền đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do, ở chỗ này có thể làm kiếm linh trưởng thành căng mau, cho nên ta liền đem hắn thả ra. Có đạo lý, chúng ta cũng có thể đem kiếm linh thả ra. Ai, ta kiếm còn không có bẩn dưỡng xuất kiếm linh đâu. trách không được dịch sư mỗi người phi nhanh như vậy, không nghĩ tới ngươi kiếm cũng có kiếm linh. Có được kiếm linh, là làm kiếm tu nhóm cỡ nào hâm mộ một sự kiện A. Bọn họ trường nguyên kiếm tông, cũng chỉ có phong hạ tử. Dịch Dư Huyền, Tần Hải Vận, Trịnh Mẫn Chi bốn người có được kiếm linh mà thôi. Kiếm linh nhóm vừa ra tới, không khí lập tức liền không giống nhau. Dịch Dư Huyền phát hiện Long Phi kiếm linh lớn lên cũng còn có thể, chính là nhìn có điểm do người. Tần Hải Vận cùng Trịnh Mẫn Chi kiếm linh đều là nữ kiếm linh, lớn lên cũng đều khá xinh đẹp, thập phần anh tư tấp sàng. Này ba cái kiếm linh tựa hồ đã sớm đã gặp mặt, ra tới về sau cũng cho nhau chào hỏi. Đến là nàng tiểu nhất, mà không lên tiếng. Tiểu nhất, ngươi có điểm kỳ quái a? Ngươi vẫn luôn đang xem cái gì đâu. Dịch dư huyền phát hiện tiểu nhất vẫn luôn ở hướng tới nào đó phương hướng xem, đi vào nơi này lúc sau cũng vẫn luôn trầm mặc cũng không biết nghĩ đến cái gì. Phía đông, ta tựa hồ có thể cảm giác được một tiết xương ngón tay hơi thở. Quý nhất kiếm linh do dự trong chốc lát, vẫn là đúng sự thật nói ra, nhưng là này hơi thở như ẩn như hiện, chỉ sợ yêu cầu tới gần lúc sau mới có thể phát hiện. Lại là tổ sư ra xương ngón tay. Dịch dư huyền có chút kinh ngạc, như thế nào nơi này cũng có. Tổ sư ra xương cốt chẳng lẽ là phân tán tới rồi toàn thế giới các góc sao, như thế nào nàng đến một chỗ là có thể phát hiện một khối. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng thực hợp lý. Phong hữu dư là kiếm tu truyền kỳ, hắn các đệ tử ở hắn ngã xuống lúc sau mang đi hắn xương ngón tay, cuối cùng ẩn thân địa phương khẳng định là cùng kiếm đạo có quan hệ. Kiếm đạo rừng bia liền có một khối, cũng thực bình thường. Quý nhất kiếm còn không phải là ở bọn họ trường nguyên kiếm tông kiếm chủng xuất hiện. Cùng kiếm đạo có quan hệ địa phương có dấu xương ngón tay khả năng tính rất lớn. Phía đông nguy hiểm, vẫn là chúng ta đây liền đi thôi. Dịch dư huyền không đợi quý nhất kiếm linh đem phủ định nói xuất khẩu, cũng đã làm ra quyết định, tới cũng tới rồi, chẳng lẽ còn không đi tìm sao. Lại nói, ngươi hiện tại cũng chỉ là nửa thật thể trạng thái, nếu có thể lại hấp thu một hối, hẳn là có thể làm ngươi ngưng tụ càng thêm chân thật, hơn nữa cũng có thể làm ngươi khôi phục một chút ký ức đi. Dịch dư huyền hướng tới quý nhất kiếm linh cười cười kiếm tu vì chính mình kiếm linh làm điểm sự, hẳn là. So với lưu nhất nhất tới, chính mình trả giá thật đúng là không tính cái gì. chương 45 đệ 45 chương Giờ phút này, trường nguyên kiếm tông các đệ tử đã toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Ở không có cùng lưu nhất nhất gặp mặt phía trước, phong hà tử ý tưởng là đại gia cùng nhau hành động. Có trường nguyên kiếm tông tên tuổi ở, hơn nữa mọi người siêu cường sức chiến đấu, mặc kệ là cái nào thế lực thấy bọn họ đều đến tránh đi đi. Nhưng hiện giờ, Phong Hà tử ý tưởng lại có một chút thay đổi. Lưu Nhất Nhất sẽ không đột nhiên chạy tới cùng hắn nói muốn liên thủ, nhất định là nàng phát hiện. Hắn đối Lưu Nhất Nhất rất là hiểu biết, biết nữ nhân này trực giác cùng nàng kiếm thuật giống nhau khủng bố. Lưu Nhất Nhất có lẽ là đã nhận ra cái gì bất an, cho nên mới sẽ cố ý lại đây tìm kiếm hợp tác. Ngoài ra, Thiên Diễn Tông kiếm đạo một mạch chọn ở một cái kiếm đạo rừng bia tiểu bỉ chi năm xuất hiện, căn bản không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa... Liên yêu tộc kiếm thánh coi trọng một cái hổ bối đều đi vào nơi này, khiến cho chỉnh chuyện đều có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Hải Vận, ngươi là mọi người bên trong tu vi tối cao, kế tiếp này đó các sư đệ sư muội tạm thời trước tử ngươi dẫn dắt. Phong Hà Tử trong lòng đã làm ra quyết định, các ngươi thay phiên tìm kiếm kiếm đạo tấm bia đá cung chính mình tìm hiểu kiếm ý dựa theo phía trước nói, đương có đồng môn lĩnh ngộ kiếm ý là lúc, cần phải có hai người ở bên cạnh hộ pháp, thay phiên luân phiên tới. Nếu là có khẩn cấp việc, kịp thời cho ta biết ta sẽ lưu lại vài món hộ thân pháp bảo cho ngươi, hẳn là đủ để chống đỡ ta đã đến. Tần Hải Vận là số ít có được kiếm linh kiếm tu chi nhất, hơn nữa làm người cẩn thận, nguyên bản liền ở giúp Phong Hà Tử quản lý đội ngũ, hiện giờ hắn rời đi, Tần Hải Vận là nhất thích hợp người. Đại sư Minh, như thế nào đột nhiên liền Tần Hải Vận không quá lý giải? Ta lưu lại nơi này, mục tiêu quá lớn. Ta đơn độc rời khỏi sau, bọn họ ánh mắt liền sẽ đặt ở ta trên người. Hơn nữa, ta có muốn đi điều tra sự tình độc thân hành động sẽ càng thêm phương tiện. Phong Hà Tử đã quyết định chính mình đi thăm dò Thiên Diễn Tông Kiếm Đạo một mạch cùng yêu tu hư thật. Làm đại sư huynh, hưởng thụ quyền lợi, tự nhiên cũng muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nếu là có cái gì không hiểu, có thể thương lượng tới. Hảo, đại sư huynh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt các sư đệ sư muội. Tân Hải vận trầm tư trong chốc lát, vẫn là kiên định gần đầu, ta sẽ che chở đại gia cùng nhau trở lại tông môn. Đại sư huynh ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghe tần sư tỷ nói. Dịch dư huyền đám người cũng đi theo gật đầu. Phong hà tử hẳn là nhận thấy được không đúng rồi. Quý nhất kiếm linh cảm thở dài, như vậy có trách nhiệm đảm đương đệ tử rất ít thấy, trách không được hắn là đại sư minh. Đúng vậy, lại có thiên phú lại nỗ lực còn có trách nhiệm tâm, ta là tâm phục khẩu phục. Bởi vì ta làm không được hắn như vậy, cho nên ta mới căn bản không có nghĩ tới đi khiêu chiến hắn địa vị A ta có thể cùng hắn miễn cưỡng một so, cũng chỉ có ngươi trong miệng cái gọi là kiếm đạo thiên phú. Nhưng trừ cái này ra ta cho nhân ra sách giày đều không đổi. Dịch dư huyền cũng phụ hòa nói. Người đối chính mình thật đúng là nhận thức rõ ràng sáng tỏ, một chút tôn nghiêm đều không cho chính mình lưu hoa. Phong hà tử lưu lại vài đạo hộ thân pháp bảo cấp tần hải vận, sau đó bay nhanh biến mất không thấy. Hắn vừa đi, toàn bộ đội ngũ không khí đều rõ ràng trở nên có chút trầm xuống lên. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, trong lén lút vẫn là tìm được tần hải vận, đưa ra muốn tạm thời thoát ly đội ngũ ý tưởng. Tân Hải vẫn không nghĩ tới dịch dư huyền cũng sẽ đưa ra yêu cầu này, lập tức cự tuyệt, dịch sư muội, ngươi tu vi là chúng ta bên trong thấp nhất, chỉ có kim đăng kỳ, ngươi nếu là đơn độc rời đi, giữ nhiều lành ít. Xin lỗi, ta không thể đồng ý. Sư tỷ, ta thật sự có thực quan trọng sự. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, thay một chương khổ hề hề mặt, dôi tay đem bên cạnh đường phông nền tiểu nhất kéo qua tới. Sư tỷ, ngươi xem nhớ ta kiếm linh, ngũ quan đều không có hóa hình hoàn toàn, liền lời nói đều nói không được đầy đủ ta có thể cảm giác được phía đông có một khối thực thích hợp ta kiếm đạo tấm địa đá, đối ta kiếm linh hẳn là rất có trợ giúp. Sư tỷ, ngươi nhìn xem ngươi kiếm linh Hồng Đàn, lại tú mỹ lại có thể đánh, ngươi nhìn xem ta kiếm linh, thật sự quá đáng thương. Dịch Dư Huyền diễn sương xuất sắc, nhu nhược đáng thương, nước mắt lệch cạnh sắp rớt. Đáng thương quý nhất kiếm linh. Tìm lấy cớ liền tìm lấy cớ, vì cái gì muốn đem hắn nói thành cái dạng này? Hắn vì cái gì mang mặt nạ? Dịch Dư Huyền trong lòng liền không có một chút số sao? Nếu ngươi thật sự cảm thấy quan trọng, ta có thể thuyết phục đại gia bồi ngươi đi trước phía đông. Với lúc chúng ta cũng không có quyết định hảo rốt cuộc đi nơi nào. Tân Hải vận nhìn vừa thấy quy nhất kiếm linh, lại nhìn nhìn dịch dư huyền, trách nhiệm tâm bùng nổ. Dịch sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng ngươi kiếm linh đều trở nên càng tốt. A này, dịch dư huyền mạc danh ở Tân Hải vận trên người cảm nhận được một cổ cùng Trần Mục Vân cùng loại lực lượng. Tân Hải vận ánh mắt quá mức chân thành tha thiết Dịch Dư Huyền cảm giác được chính mình lương tâm ở ẩn ẩn làm đau. Tiểu Nhất A, phía đông nguy hiểm không? Thật cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Quý Nhất Kiếm Linh nguyên bản là không nghĩ trả lời, nhưng vẫn là không có nhìn xuống. Ta nếu là nhận thấy được nguy hiểm, sẽ trước tiên thông chi ngươi. Vậy là tốt rồi. Dịch Dư Huyền nhẹ nhàng thở ra, nàng một lần nữa nhìn về phía Tần Hải Vận, trên mặt mang theo tươi cười. Sư tỷ, kia, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Đại sư huynh đem các ngươi phó thác cho ta ta khẳng định sẽ tận trước tận trách. Tân Hải vẫn kiên định bất di trả lời nói. sư muội, ngươi tuổi còn trẻ liền có kiếm linh, tu vi cũng không yếu, chỉ cần nỗ lực, ta tin tưởng ngươi thành tựu nhất định sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. cố lên a. dịch sư muội. dịch dư huyền dương dương xưng là. nàng thật sự không có cách nào cự tuyệt loại này mang theo thiện ý người. đáng giận, nàng khi nào mới có thể làm được hoàn toàn không biết xấu hổ. đương nhiên. Dịch dư huyền bởi vì muốn đi giúp kiếm linh tăng lên ý tưởng thực mau phải tới rồi bọn đồng môn vẫn luôn tán thành. Mặt khác hai cái kiếm linh đối dịch dư huyền cũng đầu tới tán thưởng ánh mắt. Ở kiếm linh nhóm xem ra, một cái nguyện ý vì tăng lên kiếm linh lực lượng mà đi sớm quan kiếm tu mới là đáng giá đi theo. Hơn nữa kiếm linh cùng kiếm tu là cho nhau thành tựu quan hệ, kiếm linh biến cường, kiếm tu mới có thể biến cường. Trái lại cũng là giống nhau. Mọi người không chút do dự liền hướng tới phía đông xuất phát. Đại khái là bởi vì không có phong hà tử cái này quá mức cường đại người ở chỗ này chấn áp, tuy rằng đại gia vẫn là vẫn duy trì cẩn thận, nhưng dần dần vẫn là trở nên hoạt bát một ít, cùng dịch dư huyền nói chuyện phiếm cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, dịch dư huyền cũng cảm nhận được này một đám cuốn vương nhóm áp lực. Nói muốn đi phía đông, bọn họ liền thật là một khắc không ngừng ở ngự kiếm phi hành. Ở bọn họ xem ra, loại này cực độ áp bức chính mình thân thể linh khí bảo trì phi hành pháp thuật, đối với tu hành là rất có trợ giúp. Nếu là phân mệt mỏi, liền tập thể dừng lại một lần nữa đánh tòa, khái năng hăng dược, khôi phục xong rồi liền tiếp tục phi hành. Trên đường trừ bỏ cùng dịch dư huyền nói chuyện phiếm người ở ngoài, dư lại còn lại là ở một bên giao lưu luận đạo, lời bình cảm thụ một chút đi ngang qua vô số tấm bia đá kiếm ý. Thuật tiện, bọn họ còn thập phần để ý dịch dư huyền cái nhìn, cho rằng dịch dư huyền còn tuổi nhỏ có như vậy kim đan tu vi, như vậy thiên phú, bị mai một tại nội môn thật sự quá mức đáng tiếc bởi vậy nhớ mỗi một cái đều hận không thể đối với dịch dư huyền nói một câu chính mình đối kiếm đạo lý giải lại chỉ điểm một chút dịch dư huyền một ít lợi hại kiếm chiêu trợ nàng sớm ngày tối đan thành anh thật vất vả đi rồi một cái lại có tiếp theo cái bài đội muốn dạy dịch dư huyền kiếm chiêu dịch dư huyền cả người đều bị cuốn đã tê dần a này đây là này đó chân truyền các đệ tử hàng ngày sao nàng lại lần nữa cảm thán chính mình vẫn luôn tạp đương nội môn đệ tử là cỡ nào bình thường quyết định dịch sư muội Ngươi nói kia một đạo tấm bia đá ở nơi nào? Nếu là không đội nói, ta cảm thấy bên kia kia một đạo tấm bia đá thực thích hợp ta, ta cảm thấy hẳn là cùng ta thực thích hợp. Trong đội ngũ nói chuyện chính là một cái kêu tạ phàm sư hình, vừa mới toái đan thành anh sau không lâu. Thời trẻ hắn đã từng ở du lịch bên trong bị người đánh nát kim đan, là nhị độ kết đan. Kết đan lúc sau toái đan thành anh cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nhưng nguyên anh vẫn là không quá ổn định, bởi vậy hắn đi vào kiếm đạo rừng bia chỗ là vì củng cố chính mình nguyên anh. Tạ sư minh, đương nhiên là trước vội chuyện của ngươi, làm ơn tất làm ta cho ngươi hộ pháp. Dịch dư huyền thiếu chút nữa không có cảm động khóc. Nàng tăng ca đều phải thêm đến táo bạo. Cố tình những người này đều là vì chuyện của nàng lại nhọc lòng, nàng lại như thế nào không có lương tâm, cũng không thể vô sỉ đến chậm trễ đại gia thời gian nông nỗi. Nàng cũng chỉ có thể bị bắt quấn, chỉ có thể tìm mọi cách sở cá điều tiết. Hiện giờ, cuối cùng nghe thấy tin tức tốt. Này! Này liền làm phiền sư muội. Tạ Phạm ngượng ngùng cười cười, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở hỗ trợ dịch sư muội trên đường phát hiện thích hợp chính mình tấm biểu đá, chỉ có thể nói là ông trời chiếu cố. Vô số kiếm đạo tấm biểu đá, có thể tìm được thích hợp chính mình chính là nhất may mắn sự tình. Kiếm tu nhóm ở chỗ này lang bạt cái vài thập niên cũng chưa chắc có thể tìm được thích hợp chính mình, hắn mới đến mấy ngày liền gặp. Có thể nói, ở trợ giúp dịch dư huyền đồng thời, hắn cũng trợ giúp chính mình. Nghe thấy Tạo Phạm nói, mặt khác đồng môn cũng là sôi nổi chúc mừng. Hảo. Tiêu đại gia trước tiên ở phía dưới nghỉ ngơi, từ ta cùng dịch sư muội vì tạ sư đệ hộ pháp. Đại gia có thể tại chỗ tu hành, không cần bởi vì đại sư huynh rời đi liền quên luyện kiếm, hôm nay liền trước huy kiếm hai vạn thứ. Đại sư tỷ, hai vạn thứ quá ít, ta huy hai vạn năm nghìn thứ đi. Ta đây liền tam vạn. Ừ, ta tam vạn năm. Dịch dư huyền ôm quy nhất kiếm, tiên lặng đi theo tạ phàng đi hắn tương hợp tấm bia đá bên kia hộ pháp. Nàng không xứng. Tân Hải vận cùng dịch Dư Huyền đều không xa không gần đi theo Tạ phạm phía sau, vẫn luôn thấy Tạ phạm đi tới một khối hước trừng ba trượng rất cao ngăn nắp một khối tấm bia đá trước mặt. Bia đá rõ ràng viết mấy cái chữ to: sông biển bằng bạc, nô lấy nhất kiếm phá chi." Tạ phạm sư đệ lại đơn thủy linh căn, chủ tu chính là thiên phẩm kiếm pháp Tứ Hải Tam động triều tịch 63 kiếm, vẫn luôn tạm ở thứ 32 kiếm vô pháp tiến thêm. Nay khối tấm bia đá chủ nhân hẳn là cũng là chủ tu cùng loại kiếm pháp, cho nên cùng Tạ phạm sư đệ kiếm ý tương hợp. Tân Hải Vận ở bên cạnh vì dịch dư huyền giảng giải nói, dịch sư mỗi người tu luyện chính là cái gì kiếm pháp đâu. Kinh thần kiếm. Chúng ta tông môn có này bộ kiếm pháp. Tân Hải Vận có chút mờ mịt, bọn họ tông môn kiếm pháp nhiều như lời sao. Đơn giản kiếm danh đã sớm đã bị lấy hết, bởi vậy tên này cũng liền càng ngày càng trường. Ba chữ kiếm pháp nàng trong ấn tượng giống như không có. Toàn xưng là kinh thiên động địa sát thần đồ ma 136 kiếm. Dịch dư huyền một lần nữa nói lên thời điểm. Vẫn là cảm thấy tên này thật sự thực cảm thấy thẹn Cũng không có như vậy cảm thấy thẹn đi Quý nhất kiếm linh nhớ phản bắt nói Này bộ kiếm pháp huy lực rất lớn Đáng tiếc tàn khuyết Tân Hải vẫn tức khắc nghĩ tới Nghe nói thời trẻ tổ sư ra nương này Một bộ kiếm pháp huy chấn tứ hải Tất cả mọi người cho rằng hắn là từ đâu được đến thượng phẩm kiếm pháp Cũng không tin tưởng là hắn bản nhân sáng chế Cho đến sau lại Mọi người mới biết này kiếm pháp thật là xuất từ hắn tay Đúng vậy Cho nên ta vẫn luôn muốn tìm được này kiếm pháp hạ nửa bộ phận Bằng không ta liền sẽ không đi ra ngoài du lịch Dịch dư huyền trận mắt nói dối Ngày thường ta tuy rằng luyện kiếm thời gian không nhiều lắm Nhưng mặt khác thời gian ta đều là ở cân nhắc này Bộ kiếm pháp chân ý tổ sư gian này Bộ kiếm pháp bao hàm hắn thời trẻ tâm cảnh Ta muốn càng nhiều nghiền ngẫm, Chẳng sợ hiện tại ta tốc độ chậm một chút Nhưng đối với ta về sau dài lâu tiên đổ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt Dịch sư mội thật là hiểu biết chính xác Người yên tâm. Ta ngày thường khiến cho bọn họ thiếu quái dày người một ít, bọn họ cũng là hảo tâm. Ta hiểu, ta hiểu. Dịch dư huyền nhẹ nhàng thở ra. Không tăng ca là được. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, tạ phàm đã ngồi ở kia khối tấm bia đá dưới, buông ra thần thức, làm chính mình kiếm ý cùng bia đá kiếm đạo chân ý dần dần dung hợp, đi thể hội này một đạo tấm bia đá lưu lại tiền bối tặng, Mà này khối tấm bia đá cũng đồng dạng cho đáp lại, một đạo quang mang bắn về phía không trung. Tỏ rõ chính mình kiếm đạo chân ý có thể vượt qua thời gian, lần nữa tìm được rồi người thừa kế. Thu chân giới đối với con đường truyền thừa coi trọng, hơn xa huyết thống. Dịch dư huyền cùng Tần Hải vẫn không hề nhiều lời, một tả một hưu đứng ở tạ phàm bên người hộ vệ lên. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, mới là khảo nghiệm các nàng thời điểm. Nếu là không địch lại, lại tìm đồng môn lại đây hỗ trợ. Nhưng tại đây phía trước, này đó là các nàng mài ruôi chính mình cơ hội tốt. Hồng đan. Tần Hải vẫn kêu gọi một tiếng. Nàng bên cạnh kiếm linh hồng đàn cũng đã chui vào nàng trong tay hồng đàn kiếm bên trong, cả người khí thế vì này biến đổi, không bao giờ phục phía trước dịu dàng bộ dáng. trên người sát khí hậu kêu dịch dư huyền đều có chút thủ túc lạnh băng. Hồng đàn kiếm uống huyết, xem nó bộ dáng, hẳn là tắm gội không ngừng vạn người máu, chỉ có ở trên chiến trường mới có sinh ra như vậy kiếm linh. Quý nhất kiếm linh ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ, cũng không biết là cái nào hậu bồi có như vậy bản lĩnh. Chiến trường huyết khí sâu nặng, cực dễ dao động tâm tính hắn ngược lại có thể rèn luyện kiếm linh, thật sự khó gặp. muốn khen về sau có rất nhiều cơ hội khen. địch nhân đến. dịch dư huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, người tới không có ý tốt ta. ta mãi trường nguyên kiếm tông đệ tử Tần hải vận, hiện tại là ta sư đệ ở hiểu được kiếm đạo chân ý, không biết người tới người nào, có không cấp cái mặt mũi. tân hải vận ở cao giọng kêu gọi đồng thời, cũng đem chính mình sát khí cấp thả đi ra ngoài. đây là hảo ngôn khuyên bảo, cũng là tiên lễ hộ binh. Trường nguyên kiếm tông đệ tử. Ha ha, như thế trọng huyết khí chi kiếm, đặt ở ngươi một nữ tử trong tay thật sự lãng phí. Chi bằng cho ta, làm nàng trở nên càng thêm sắc bén. Trên bầu trời bay tới đúng lúc là hai cái ma đạo kiếm tu. Bọn họ tham lam nhìn Tần Hải vận trong tay kiếm, đã có quyết định. Phong Hà tử đã rời đi Trường Nguyên kiếm tông đội ngũ, tin tức này đã truyền khắp. Phong Hà tử không ở nơi này, bọn họ lại vì sao không thể bắt một bác? Ở bên ngoài, Trường Nguyên kiếm tông đệ tử thật là phong cảnh vô hạn. Nhưng là ở chỗ này, Không ai có thể biết là bọn họ giết trường nguyên kiếm tông đệ tử, cho nên trường nguyên kiếm tông đệ tử ở bọn họ xem ra chính là lớn nhất dê béo. Mặc kệ là bọn họ trong tay kiếm, vẫn là bọn họ trên người đồ vật, đều đủ để cho bọn họ đua một phen. Hai cái ma tu tu vi đều ở nhớ nguyên anh kỳ phía trên. Nhưng mà khi bọn hắn đem kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra là lúc, dịch dư huyền lại nghe thấy vô số thảm thiết kêu rên ở bên thai văng lên. Bọn họ trên thân kiếm, thế nhưng cũng có hai cái hư gạo kiếm linh xuất hiện. không. Không có khả năng. Bọn họ trên thân kiếm hẳn là không có kiếm linh mới là. Là người hồn phong linh. Quý nhất kiếm linh thanh âm thập phần lạnh nhạt trầm trọng, liền dịch dư huyền đều nghe ra trong miệng hắn sắc ý, có chút người trời sinh linh hồn tương đối phù hợp, cùng khí linh giống nhau. Bởi vậy có chút nhân vi tăng lên pháp bảo cấp bậc, sẽ chụp tới này đó thể chất đặc thù người, dùng đặc thù thủ đoạn đưa bọn họ giết chết, lấy đi bọn họ linh hồn phong nhập pháp bảo bên trong, lấy này cưỡng bách bọn họ trở thành khí linh. Đây là Ngụy Linh phương pháp. Ta nhớ rõ nhiều năm trước nên tuyệt tích mới là Liên tính tuyệt tích, nhưng loại này đi lối tắt là có thể tăng lên pháp bảo uy lực biện pháp, cũng sẽ bị người lần nữa nghiên cứu ra tới. Dịch dư huyền cũng ánh mắt không tốt, này một trận, ta trước tới đánh, ta đánh không thắng ngươi lại giúp ta. Tu sĩ chi gian bởi vì đấu pháp ngươi chết ta sống rất là thường thấy, dịch dư huyền cũng không nghĩ đi quảng. Nhưng nếu là vì tăng lên tu vi mà tàn hại người khác, liền hoàn toàn dẫm đạp dịch dư huyền trong lòng phát tắc. Giết người, chính là có tội. Hảo. Dịch sư muội, ta Tân Hải vẫn nhìn thấy người này hồn phong linh phương pháp cũng là khí pháp run, nàng muốn trước làm dịch dư huyền lui ra chính mình đem này hai cái ma tu cấp làm thịt, không nghĩ dịch dư huyền ngược lại trước nàng một bước, trực tiếp rút kiếm vọt đi lên. Tân Hải vẫn cố nén chính mình sát ý, ở bên cạnh đợi chờ. Nàng nếu là sắt lên, sợ là không thể khống chế chính mình, nói không chừng còn sẽ thương đến dịch sư muội, không bằng trước từ từ xem. Nếu là dịch sư muội không địch lại, chính mình lại làm nàng rời đi. Dùng bọn họ huyết uy chính mình hồng đan kiếm linh. Nhưng mà, đương tần hải vận tầm mắt dừng ở dịch dư huyền trên người là lúc, dần dần nàng ngược lại quên mất cái khác. Dịch sư muội kiếm, quá mỹ. Không phải cái loại này thô thiển bề ngoài chi mỹ, mà là nàng kiếm chiêu cùng nàng đạo ý dung hợp thật sự quá hảo. Mỗi nhất kiếm, nhìn như đơn giản, nhưng thực tế lại bao hàm vô số kiếm ý. Từ từ, này nhất kiếm uy lực lớn như vậy, linh khí sẽ không không đủ sao? Không có không đủ. Dịch sư muội cư nhiên lại bổ nhất kiếm Tân Hải vẫn có chút há hốc mồm, nàng cũng gặp được Dịch Dư Huyền thượng nhất phẩm kim đan, nhưng nàng bản thân cũng là thượng nhất phẩm kim đan, tuy rằng không có đạo vận, nhưng tự nhận là cùng Dịch Dư Huyền kém không lớn. Hơn nữa Dịch Dư Huyền bản thân kim đan thượng cũng không có kiếm ý quân quanh, có thể thấy được nàng sát khí không nặng, mà một cái sát khí không nặng kiếm tu, là rất khó có thành tựu. Nhưng Dịch Dư Huyền xuất kiếm lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Dịch Dư Huyền đâu chỉ là không có sát khí, nàng sát khí 10 phần. Chỉ là không biết vì sao sát khí thượng không có mang theo huyết khí, ngược lại càng như là một loại cảm xúc phát tiết. Di, là dịch sư muội gặp cái gì không tốt sự tình, cho nên mới có thể bảo trì như vậy trọng sát khí sao. Đương nhiên, nếu là Tân Hải vẫn biết dịch dư huyền giờ phút này sát khí đều đến từ chính tăng cao án niệm nói, đại khái lại là một cái khác ý tưởng. Tuy rằng là kim đan hậu kỳ, cùng này hai cái nguyên anh mà tu chi gian có rõ ràng tu vi chênh lệnh, hơn nữa vẫn là lấy một địch hai. Nhưng thật sự động khởi tay tới thời điểm, dịch dư huyền một chốc cư nhiên cùng bọn họ đấu cái cân sức năng tài. Chưa nguyên kiếm tông đệ tử. Bất quá là ý vào nổi danh kiếm tương trợ thôi. Các ngươi trời sinh có được tài nguyên truyền thừa, cư nhiên còn chỉ trích ta trở lấy người phong linh. Hai cái ma tu phát hiện chính mình nhớ hai đánh một cư nhiên còn đánh không lại một cái tu vi so với bọn hắn thấp nữ kiếm tu, trong lòng vốn dĩ cũng đã tức giận sâu nặng. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tu vi nghiền áp, số lượng còn nhiều. Sở dĩ không thể một hơi giết chết dịch dư huyền thuần túy là bởi vì dịch dư huyền ỷ vào chính mình pháp bảo linh kiếm vi lực thôi. Này đó danh môn chính phái đệ tử chính là như thế đáng giận. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Bọn họ có kiếm chủng truyền thừa, tự nhiên không cần giống như bọn họ vì một chút tài nguyên liều mạng. Bọn họ chính mình cho chính mình tạo kiếm linh, này đó cao cao tại thượng đệ tử lại dựa vào cái gì tới cười nhạo bọn họ nỗ lực. Nói như vậy, ngươi đã chết lúc sau ta lại nghe. Dịch Dư Huyền căn bản không thèm để ý những người này biện tử, mà là đem một bộ kinh thần kiếm pháp múa may vô cùng nhỏ nhuyễn. Đối mặt hai cái cường địch, nàng cũng không có nửa phần lùi bước. Biến chiêu. Quý Nhất kiếm linh ở trong đầu nhắc nhở nói, Dịch Dư Huyền kiếm pháp dùng thập phần thuận tay không tồi, nhưng ở thực chiến quá trình bên trong, vẫn là phải chú ý kiếm chiêu biến hóa cùng với đối thủ phản ứng mới có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Ta minh bạch. Dịch Dư Huyền mượn cơ hội nhất kiếm chặt đứt một cái ma tu tay trái. Đối phương lại nương huyết nhục chi thân trực tiếp tạm trụ quy nhất kiếm không bỏ, ý đồ làm một cái khác đồng bạn trước giết chết Dịch Dư Huyền. Nhưng mà quy nhất kiếm lại sao lại bị bọn họ loại này động tác nhỏ sở không chế? Kiếm linh chỉ là hư lạnh một tiếng, kia nguyên bản đâm vào Ma Tu thân thể mũi kiếm ở nháy mắt liền phóng xuất ra vô cùng thật lớn kiếm ý, đem kia Ma Tu trong cơ thể nguyên anh ở nháy mắt đã bị rào dập nát. Dịch Dư Huyền đem kiếm rút về, thừa dịp một cái khác còn không có phục hồi tinh thần lại Ma Tu phản ứng lại đây. Liền lần nữa công kích đi lên Trong đầu lại ở cùng tiểu nhất đối thoại Không phải nói ta đánh không lại Ngươi lại ra tay sao Hắn huyết quá bẩn Ta không thể chịu đựng ta kiếm vẫn luôn ở thân thể hắn Quý nhất kiếm linh nghiêm trang trả lời nói Ngươi đánh có điểm quá chậm Đại ca, ta kim đan hậu kỳ A Nói ra đi ta lấy một địch hai đánh hai cái nguyên anh Người khác đều cho rằng ta ở khoác lác được không Hào đi, ta có ngoại quải Không phải người bình thường so Nhưng có quy nhất kiếm linh vừa rồi bạo kích Ở giảm bớt một cái đối thủ dưới tình huống Dịch dư huyền áp lực cũng là đột nhiên giảm bớt Nàng cảm thấy Nếu chỉ chuyên tâm đối phó trước mắt này Một cái ma tu nói Chính mình là có thể Hồng Đan, người làm sao vậy Tân Hải vẫn phát hiện chính mình kiếm đột nhiên run dậy một chút Chủ nhân, ta Ta cũng không biết Hồng Đan kiếm linh cũng thập phần mê mang Nàng vừa rồi, giống như nghe thấy được một thanh âm kia nháy mắt buộc phát ra tới kiếm ý Làm uống huyết nàng đều cảm thấy khủng bố Nếu nói nàng giết qua địch nhân, thân kiếm uống qua huyết đủ để hội tụ thành một cái con sống nói. Như vậy vừa rồi cái kia kiếm ý buộc phát ra tới cảm giác, giống như là một mảnh thây sơn biển máu. Cách đó không xa, đồng dạng cũng có người bị trận chiến đấu này hấp dẫn lại đây. Di, kiếm thánh tiền bối cho ta kiếm giấy cư nhiên bắt đầu nóng lên. Đình một đôi lông sù sù hồ nhĩ thanh niên đột nhiên xoay người, hướng tới kiếm giấy nóng lên phương hướng bay qua đi. nay trương kiếm giấy là hắn trước kia gặp mặt yêu tộc kiếm thánh là lúc. Tiền bối thấy hắn thiên phú xuất chúng mới đưa cho đồ vật của hắn. Kiếm giấy chỉ biết đối những cái đó cường đại vô cùng kiếm ý mới nhớ có phát hiện. Liên tinh tại đây kiếm đạo rừng bia bên trong, có vô số kiếm ý ở chỗ này tàn lưu, nhưng cũng chưa có thể làm kiếm giấy sinh ra nhiều ít độ ấm. Mà hiện giờ, nó lại nóng lên. Nói cách khác, ở cái này phía đông, có một đạo làm kiếm giấy sau lưng chủ nhân, cũng chính là bọn họ yêu tộc kiếm thánh đại nhân đều cảm thấy khó giải quyết kiếm ý xuất hiện. Hay là... Là nào khối tấm bia đá có chuyên nhân. Chương 46 đệ 46 chương. Dịch Dư Huyền đã giết chết dư lại cái kia Ma Tu. Đây là hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình. Rốt cuộc cái kia Ma Tu ở nhìn thấy đồng bạn sau khi chết, hơn nữa Dịch Dư Huyền vượt quá thường nhân sức chiến đấu, chiến ý sớm đã biến mất, lại nơi nào sẽ là càng đánh càng hăng Dịch Dư Huyền đối thủ. Đáng tiếc đây là hai cái quỷ nghèo, toàn thân cũng không có mấy viên linh thạch, trên người cũng không có gì không tồi pháp khí. Nếu không phải như thế, Bọn họ cũng sẽ không xuẩn đến phải đối trường Nguyên kiếm tông đệ tử ra tay nông nỗi. Dịch dư huyền đem này hai cái ma tu trong tay kiếm đoạt lại đây, nhìn này mặt trên ngụy kiếm linh có chút chần chờ Tiểu nhất ta, cái này muốn xử lý như thế nào? Đi tìm Phật tu hoặc là thần tu, dùng bọn họ độc hữu pháp thuật cho bọn hắn siêu độ, chở bọn họ đầu thai chuyển thế. Bọn họ đoán khí sâu nặng, thần trí không rõ, giống nhau biện pháp cứu không được bọn họ. Đây là phong ma hộ, là ta ngẫu nhiên ở bên ngoài du lịch được đến Tân Hải vẫn đã đem hồng đang kiếm trở vào bao, rốt cuộc hiện tại cũng không có nàng phát huy cơ hội, nàng đưa lại đây một cái cháp, xem như đối dịch dư huyền duy trì, người đem này hai thanh kiếm bỏ vào đi, chờ từ nơi này sau khi ra ngoài lại đi tìm người hỗ trợ làm cho bọn họ đầu thai. Đối với Phật tu cùng thần tu tới nói, đây là tích lũy công đức chuyện tốt, sẽ không cự tuyệt ngươi. Dịch dư huyền gật gật đầu, dùng cháp đem binh khí thu hảo, lúc này mới để vào đến chính mình nhận chữ vật. Thần sư tỷ. Ta giết bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Dịch dư huyền thật cẩn thận thử đến. Không có việc gì, ma tu mà thôi. Sư mội thật là làm ta kinh ngạc, đều là thượng nhất phẩm kim đan. Ta ở kim đan hậu kỳ thời điểm nhưng xa xa không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nhưng có tưởng hảo hồi tông môn về sau muốn bái người nào vi sư. Lấy sư muội tư chất của ngươi cùng năng lực, giả lấy thời gian nhất định danh dương kiếm đạo. Tân Hải vận thiệt tình thực lòng nói. Thật không giam dâu dếm, sư tỷ. Ở không có tìm được kinh thần kiếm hạ nửa bộ phận phía trước, ta tạm thời không suy xét chuyện này. Ta sớm đã phát hạ lời thề, nhất định phải đem kiếm pháp bổ sung hoàn chỉnh, bằng không ta sợ ta đạo tâm có tổn hại. Dịch dư huyền cho chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Nàng đã đủ cao điệu, đi ra ngoài về sau liền đi ăn ăn uống uống, mới không đi bái sư đâu. Nói nữa, sư phụ có thể có tiểu nhất chi kỷ. Vẫn là có tiểu nhất đẹp. Hơn nữa, tiểu nhất hiện tại xinh đẹp như vậy, thực lực cũng dần dần biến cường. Vạn nhất bại lộ hắn là quy nhất kiếm linh thân phận. Ha ha. Chính mình tạm thời vẫn là ly trong tông môn các trưởng lão đều xa một chút đi. Ngươi cư nhiên phát hạ lợi thể. Nói như vậy vậy không có biện pháp. Tân Hải vận theo bản năng cho rằng Dịch Dư Huyền là phát hạ đạo tâm lợi thể, nếu là không thể viên mãn đích sát sẽ đối tu hành có rất lớn tổn thương, chỉ có thể trước gấn xuống không để cập tới. Nàng nào biết đâu rằng, Dịch Dư Huyền thuần túy là bịa đặt lung tung đâu. Đứng đắn tu sĩ, đều sẽ không lấy đạo tâm lời thể nói giỡn. Người đối đạo tâm lời thề hoàn toàn không có bất luận cái gì kính sợ. Ân Ân, ta cũng sẽ không dại dột dùng nó thề a. Dịch dư huyền cười trả lời nói, chứng minh chính mình mức độ đáng tin biện pháp nhiều đi, hà tất động bất động liền thế đâu. Bất qua thuyết phục tần hải vận, nhật tử phải hảo hảo quá nhiều. Tạ Phàm phòng trừng còn muốn một chút thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp kiếm ý, có này hai cái nguyên anh kỳ mà tu nga xuống, mặt khác tu sĩ muốn lại đây, cũng đến suy xét chính mình có thể hay không mạo như vậy nguy hiểm. Sư Lại có người tới. Dịch Dư Huyền còn tính toán cùng Tần Hải vận giao lưu một chút cung cấp nuôi dưỡng kiếm linh tiểu kinh nghiệm, chưa từng tưởng cư nhiên lại có một cái không sợ chết người tới. Yên Tâm, không phải là ngươi không nuôi người. Quý Nhất Kiếm Linh chua lòng nói, là ngươi tâm tâm niệm niệm đâu. Nói vậy, lòng ta tâm niệm niệm rõ ràng là ngươi. Dịch Dư Huyền không chút do dự phản bác nói, tiểu nhất chỉ cần gỡ xuống mặt nạ, chính là nhất đồng. Quý Nhất Kiếm Linh biết rõ Dịch Dư Huyền nói chuyện là bất quá đại não, lời này cũng liền nghe một chút tính. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm vui vẻ. Ngươi đến nhớ kỹ ngươi nói mới hảo." Dịch Dư Huyền vốn đang muốn lại nói điểm dễ nghe hống một chút tiểu nhất vui vẻ, kết quả còn không có tưởng hảo như thế nào tìm từ, liền thấy không trung bên trong tóc bạc tung bay, một đôi lông sù sù mang theo hồng nhạt hồ nhĩ liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Quý nhất kiếm linh khí đến trực tiếp trở về thân kiếm đi. Dịch Dư Huyền quả nhiên miệng không đúng lòng, nhìn thấy nhân gia lớn lên đẹp, trong mắt cũng sẽ không xoay. Nhưng giờ phút này Dịch Dư Huyền Nơi nào còn có thể lo lắng tiểu nhất ăn không ăn giống đâu Rốt cuộc tiểu nhất là chính mình kiếm linh Là chính mình bản mạng kiếm Thân thể đều còn không có ngưng kết xong Còn chỉ là một cái nhìn không thấy sợ Không được xinh đẹp hào ảnh Nhưng trước mắt cái này hồ nhĩ mỹ thiếu niên Chính là thật đánh thật ta Dịch dư huyền là cái tương đương hiện từ người Cho nên nàng lập tức liền đi lên đến gần Vị đạo hữu này Chúng ta lại gặp mặt Dịch dư huyền là gan đại thật sự Tân hải vận tưởng kéo cũng chưa có thể kéo được Loại này độc thân lui tới yêu tu, vừa thấy chính là không dễ trọng, trốn tránh còn không kịp đâu. Ta biết, phía trước chính là ngươi vẫn luôn đang xem ta. Bạch Dạ tới coi chút vãn, hắn quan sát một chút bốn phía, chiến đấu đã kết thúc. Bất quá tử còn sót lại trong hơi thở cũng có thể cảm giác được này cổ chiến đấu kịch liệt. Chỉ là làm hắn kiếm dây đều nóng lên kiếm ý, rốt cuộc nơi phát ra với ai đâu? Cái kia đang ở lĩnh nộ kiếm ý kiếm tu, rõ ràng không phải hắn người muốn tìm, mà trước mắt hai cái nữ kiếm tu. Một cái chỉ là kim đan hậu kỳ, một cái tuy rằng là nguyên anh kỳ, nhưng nhìn cũng không giống như là có như vậy lợi hại kiếm ý ra hỏa. Hay là, là giấu ở trường nguyền kiếm tông trong đội ngũ nào đó cao nhân. Thì như là trường nguyền kiếm tông nào đó trưởng lao gì đó. Bạch dạ biết rõ nhân tộc không thể tin. Nhưng thật ra trước mắt nữ tử này, chủ động đi lên đến gần, tựa hồ nửa điểm cũng không ngại hắn cô ý lộ ra tới yêu tộc đặc thủ, nhưng thật ra có thể tiếp cận một vài. Ta rất ít thấy hồ tộc yêu tu các ngươi ngày thường cũng như thế nào đi ra ngoài đi lại? dịch dư huyền cười tủm tỉm nói, cho nên nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần, còn thỉnh thứ lỗi. thật là xinh đẹp tóc bạc. nàng trước kia xem mạn gạ ạ niệm thời điểm chính là cái tóc bạc hống, đáng tiếc ở tu chân giới, tóc bạc thường thường ý nghĩa điểm xấu. nhân tộc tu sĩ tóc bạc, ý nghĩa hắn đã bắt đầu già cả, vô pháp lại duy trì thanh xuân, hoặc là thần hồn trọng thương, bởi vậy đồ bạc. mà yêu tu tóc bạc, còn lại là dị tộc, không thể thâm giao. Ta là bạch hồ nhất tộc, tuy rằng cũng tiến tu kiếm đạo, nhưng trước sau không thể so các ngươi nhân tộc cam hiểu. Rốt cuộc chúng ta hóa hình ra tới ngón tay cũng không bằng các ngươi như vậy linh hoạt, chúng ta không có hóa hình trước kia, móng vuốt không phải như vậy dùng. Bạch dạ nhìn nhìn chính mình ngón tay, mỉm cười nói, trường nguyên kiếm tông thanh danh bên ngoài, còn xin yên tâm, ta cũng không ghê tẩm. Gia tộc bọn ta cũng là cùng các ngươi nhân tộc ký kết khế ước, sẽ không tùy tiện động thủ. Lời tuy như thế, nhưng tần hải vận nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ. Bạch họ là bạch hồ tộc vương họ. Các hạ thân phận tôn quý, như thế nào độc thân tiến đến. Tân Hải vẫn nửa cái thân mình che ở dịch dư huyền trước mặt, giữ gìn chi ý bộc lộ ra ngoài. Ta thấy nơi này có kiếm ý, liền tới đây nhìn xem. Bạch dạ không thêm che giấu nói, ta tiến vào là lúc không cẩn thận cùng tộc nhân thất lạc, cho nên cũng muốn tìm người kết bạn mà đi. Các ngươi trưởng nguyên kiếm tông tác phong chính phái, hơn nữa thực lực siêu quần, nhân số đông đảo, ta muốn tạm thời cùng các ngươi đồng hành. Tân Hải vẫn muốn cự tuyệt Nàng vì cái gì muốn tiếp loại này phiên thoái? Dịch dư huyền cũng thức thời không nói chuyện. Tuy rằng Mỹ thiếu niên là thực hảo, nhưng là nàng không phải làm chủ người. Ngẫu nhiên đến gần một chút có thể, nhưng là làm quyết định liền không cần. Ta có thể đưa tiền. Bạch dạ tựa hồ biết rõ kiếm tu nhóm bần cùng giống nhau, chủ động nhắc tới nói, chúng ta bạch hồ nhất tộc thừa thái một loại khoáng thạch, tên là lan, giống nhau Hoa Lan, nhưng đối với kiếm tu đổi dưỡng kiếm linh có kỳ hiệu. Đặc biệt là những cái đó còn không có sinh ra kiếm linh danh kiếm. U lan Cảng là dục sinh linh trí quan trọng nhất một mặt lời dẫn. Các người nếu là nguyện ý tiếp được nhiệm vụ, cùng ta đồng hành, chờ ta tìm kiếm kiếm đạo tấm bia đá hiểu được kiếm ý là lúc vì ta hộ pháp sau liền tính kết thúc. Ta lấy 10 cân u lan quặng vì thù lao, như thế nào? Nói giá. Cái này nàng thuộc ca. Làm nàng tới. Dịch dư huyền chính xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tống tiền một chút, liền nghe thấy tần hải vận chém đinh chặt sắt đáp ứng, bạch công tử, chúng ta tiếp. Ân. Sư tỷ ngươi cũng đáp ứng quá nhanh đi. Hơn nữa, sương hô đều cho nhân gia sửa lại. Dịch Dư Huyền kinh ngạc nhìn Tần Hải Vận, nói như thế nào cũng là Trường Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, không đến mức như vậy đi. U Lan quạng vạn kim khó cầu, 10 cân U Lan quạng liền tính là chúng ta tông môn cũng lấy không ra nhiều ít, yêu tu bên kia tạm chết. Tần Hải Vận đem Dịch Dư Huyền kéo đến một bên, duỗi tay so đo một khối móng tay cái lớn nhỏ, ta trước kia cấp Hồng Đan liền mua như vậy một chút ít U Lan quạng, liền hoa ta một năm tiền tiêu hàng tháng. Mười cân đũ lan quạng A. Nàng đều không cần trưng cầu đồng môn ý kiến, bởi vì không có kiếm tu sẽ bỏ được cự tuyệt. Như vậy đáng giá. Dịch dư huyền lập tức rất là kính nghệ. Loại này đại khách hàng đích xác muốn sớm một chút xuống tay. Đây là một cân đũ lan quạng, xem như ta tiền đặc cọc, cũng là thành ý của ta. Bạch dạ ra tay thập phần hào phóng. Tân Hải vận hô một tiếng ở nơi xa luyện kiếm bọn đồng môn, chỉ nói một câu có một cân lũ lan quạng, tốc tới. Một cái hô hấp thời gian. Mọi người đều tất cả đều tới rồi, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn tần hải vận. Hải, không cần phải nói. Mọi người đều đồng ý. Hơn nữa hận không thể đem bạch dạ cấp phủng lên trời. Bần cùng thả nuôi không nổi kiếm linh hơn nữa vẫn luôn nỗ lực muốn dưỡng một con kiếm tu nhóm, chính là như thế giản dị tự nhiên. Biết ú lan quặng là bạch dạ lấy ra tới, thả nhân ra vẫn là bạch hồ tộc vương tộc lúc sau, trường nguyên kiếm tông các đệ tử thái độ tới 180 cái đại chuyển biến. Cái gì không phải tộc ta tất có dị tầm Cái gì lớn lên đẹp nam nhân đều không phải cái gì người tốt. Hết thể đều là quá hạn giả cối quan nghiệm. Kiếm, là kiếm tu mệnh. Kiếm linh, là kiếm tu mệnh. Can, tử. Mà dục sinh kiếm linh có chỗ lợi u lan quạng, đó chính là nắm giữ kiếm tu mạch máu đồ vật. Bởi vậy, bọn họ hộ vệ khởi bạch dạ tới, là một chút áp lực tâm lý đều không có. Làm sâu sắc cảm giác chính mình là cái đủ tư cách xã xúc dịch dư huyền, đều ở như vậy trong nháy mắt cảm giác được trên lệnh. Chỉ có cũng đủ bần cùng, mới có thể siêu việt hết thảy Này đó tốt xấu cũng đều là chân truyền đệ tử, như thế nào sẽ nghèo như vậy? Dịch dư huyền trộm đem bàng tú kéo đến một bên, tỏ vẻ chính mình khó hiểu. Dịch sư muội, chúng ta chân truyền đệ tử thực hoa linh thạch. Bàng tú chưa xót sờ sở chính mình kiếm, ta kiếm đến bây giờ còn không có kiếm linh đâu, cũng không biết ta về sau đến hóa thần kỳ thời điểm có thể hay không dưỡng ra tới. Hơn nữa ngươi không biết chúng ta chân truyền đệ tử chi gian cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tiến hành tỉ thí, mặc kệ là gia nhiệm vụ vẫn là thăm dò bí cảnh, vận khí tốt nói còn có thể kiếm một chút, vận khí không tốt lời nói toàn bộ thân gia đều trợ cấp cho bổ tổ đường. các ngươi sư phụ đâu? chúng ta sư phụ lại không phải chỉ có chúng ta một cái đệ tử, hơn nữa sư phụ bọn họ kiếm linh, có thể so chúng ta có thể ăn nhiều. ai, lời nói thật cùng ngươi nói, ta lúc này đây chủ yếu là hướng về phía 10 vạn thượng phẩm linh thạch tới. Ta toàn bộ thân ra thêm lên, trước mắt cũng liền 5.000 thượng phẩm linh thạch không đến, nghèo a! Bang tú thật dài thở dài một hơi, ánh mắt mang theo thống khổ, những cái đó đáng giá tiền thưởng nhiệm vụ đều bị cướp sạch, những cái đó đánh cướp ma tu, vừa nhìn thấy chúng ta kiếm tu liền trốn đến bay nhanh. Ai, vẫn là sư muội ngươi hảo, ngươi thoạt nhìn không đủ lợi hại, ma tu sẽ không trốn tránh ngươi đi, ngươi ngẫu nhiên còn có thể phát bốc tải. Thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, Lập tức liền phải có trăm vạn linh thạch tiến chướng dịch dư huyền để lại một giọt nước mắt cá sấu. Quả nhiên, làm công vô pháp làm giàu, chỉ có nỗ lực nhiều làm nghề phụ mới là vương đạo. Bạch dạ bên này ra tay rộng rãi, tự nhiên thực mau liền thắng được mọi người hảo cảm. Chỉ cần hắn không dò hỏi bọn họ trường nguyên kiếm tông trung tâm kiếm pháp, những người khác đều nguyện ý cùng bạch dạ hảo hảo giao lưu giao lưu kiếm đạo. Kết quả một giao lưu lên, mới phát hiện cái này hồ tộc yêu tu thật đúng là có chút ít bản lĩnh. Nhân ra dám can đảm độc thân bên ngoài hành tẩu cũng không phải không có nguyên nhân. Chờ đến tạo phàm thật vất vả dung hợp kiếm ý kết thúc, liền thấy bọn họ trong đội ngũ nhiều một người, mà các sư huynh sư tỉ thoạt nhìn đều thực vừa lòng kích động bộ dáng. Chờ hắn cũng phân tới rồi một chút u lan quảng lúc sau, cũng gia nhập tới rồi hoan nghênh bạch dạ đội ngũ bên trong. Thật sự quá hảo hống. Bạch dạ chính mình cũng là luyện kiếm, tự nhiên biết như thế nào cùng kiếm tu ở chung. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là... U Lan Quảng uy lực so với hắn tưởng tượng còn hảo sử, Cũng không biết này đó nhân tộc kiếm tu, ngày thường quá đều là thế nào khổ nhận tử. Cái kia có thể sử dụng ra khủng bố kiếm ý tiền bối, liên dấu ở những người này bên trong sao. Bạch dạ nỗ lực tìm kiếm khả nghi nhân vật, nhưng nhìn tới nhìn lui, đều có chút không đúng. Cái này yêu tu thoạt nhìn cũng không ác ý quý nhất kiếm linh một bên nuốt phân cho hắn U Lan Quạng, một bên chậm gì gì nói. Dịch dư huyền đối hắn không tồi, nhưng cũng không có tiền cho hắn mua U Lan Quạng loại này đồ ăn v khắc kiếm linh ăn U Lan quạng, cùng loại ăn bữa thiệt lớn, bởi vì U Lan Quảng đặc thù linh khí đối kiếm linh có rất lớn chỗ tốt. Quy nhất kiếm linh ăn thời điểm, liền gần là cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là hắn cấp bậc tương đối cao, điểm này U Lan Quảng cũng chính là cho hắn tắc tắc cái răng. Hắn hoặc nhìn tựa hồ là ở tìm ai. Dịch Dư Huyền lệnh lạnh phiết quy nhất kiếm linh liếc mắt một cái, ta cảm thấy, hắn ở tìm ngươi. Ta. Khẳng định. Phía trước đánh nhau thời điểm, Ta đều kêu ngươi đừng ra tay rồi kết quả ngươi vẫn là ra tay, nói không chừng đã bị người cấp phát hiện. Dịch dư huyền lại không nốc, này bạch dạ rõ ràng là sớm có chuẩn bị mà đến, lại còn có ở cùng mọi người giao lưu luận đạo, do hỏi mọi người tu cái gì kiếm đạo, rõ ràng chính là đang làm bài tra. Nhưng kiếm đạo loại đồ vật này, rất nhiều người đều tu không sai biệt lắm, cho nên đại gia cũng căn bản không thèm để ý điểm này tin tức bị người biết. Chỉ cần ta không xuất hiện, hắn liền phát hiện không được ta. Quý nhất kiếm linh có điểm chỗ dạng. Chính là nhân ra cùng chúng ta cùng nhau hành động, luôn có phát hiện ngươi thời điểm. Dịch dư huyền khẽ cười nói, bất quá phát hiện cũng không có gì quan hệ, ta đã tưởng hào lấy cớ, đến lúc đó ngươi xem ta như thế nào lừa dối là được. Miệng mọc ở ta trên người, còn không phải ta ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Dù sao đối phương lại không chứng cứ. Ngươi thái độ trở nên thật mau. Nếu chỉ là xinh đẹp tiểu ca ca ta đương nhiên có thể tùy tiện đùa giỡn, nhưng nếu uy hiếp đến ngươi nói, ta khẳng định thiên hướng ngươi. Dịch Dư Huyền không khỏi cảm thán nổi lên chính mình vĩ đại, tưởng ta loại này Hỷ Tân không nghề cũ người nhưng không nhiều lắm, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Bạch Dạ tìm hiểu một vòng, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu tỏa định tới rồi Dịch Dư Huyền trên người. Rất đơn giản, phía trước đấu pháp thời điểm những người khác đều ở bên nhau luyện kiếm, căn bản là chưa từng có tới, chỉ có Dịch Dư Huyền cùng Tần Hải Vận ở mà Tần Hải Vận cũng rất có thanh danh, nàng trưởng thành trải qua không ít người đều biết, ngay cả Bạch Dạ cũng có điều nghe thấy, chỉ có cái này Dịch Dư Huyền thần thần bí bí, hình như là đột nhiên xuất hiện ở trường Nguyên Kiếm Tông. Nhưng Phong Hà Tử không phải cái gì cục một người, không có hắn cho phép, người bình thường muốn trà trộn vào tới là không có khả năng. Bài chứ rất mặt khác không có khả năng, dư lại một cái cũng liền trở thành khả năng. Bất quá, tiếp cận cũng phân tình huống. Này đó Kiếm Tu nhóm nhìn như đối hắn đảo tim đảo phổi, nhưng nói đều là một ít, hai ai cũng biết tin tức, đề cập đến trung tâm bộ môn là một chút đều không có nói. Hơn nữa này đó kiếm tu cơ hồ đều là chân truyền đệ tử, bình thường ơn huệ nhỏ là không có khả năng thu mua bọn họ. Bạch dạng nghĩ nghĩ, quyết định tỉnh dịch dư huyền uống rượu. Bọn họ hồ tộc rượu, cực dễ dàng say lòng người. Mà ở vào nửa tỉnh nửa say chi gian thời điểm, người lý trí thường thường không đủ rõ ràng. Đến lúc đó, tự nhiên có thể bộ ra bản thân muốn tin tức. Vừa lúc, những người khác ở tu hành thời điểm, chỉ có dịch dư huyền trộm ở bên cạnh lửa nhác. Cơ hội tốt liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Dịch cô nương bất hòa những người khác cùng nhau luyện kiếm sao? Bạch dạ mỉm cười hướng tới Dịch dư huyền đi tới, há mồm liền một cổ tử trà vị. Như vậy ở bên cạnh lười biếng nói, chỉ sợ sẽ bị đại gia bài xích. Chúng ta đều là đồng môn, sư huynh sư tỷ như thế nào sẽ bài xích ta? Ta thực lực thấp kém, bất hòa bọn họ cùng nhau luyện kiếm. Dịch dư huyền không biết Bạch dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá xem ở đối phương lớn lên đẹp phân thượng, chính mình lại nhảm chán không có việc gì làm, nguyện ý cùng hắn tán gẫu một chút. Dịch Cô Nương thật là hảo tâm ngực. Bạch Dạ bỗng nhiên thở dài, cảm khái nói, "Chúng ta Bạch Hồ nhất tộc rất ít có người nguyện ý luyện kiếm, mọi người đều càng thêm có khuynh hướng pháp thuật, ta lại thập phần hâm mộ kiếm tiên phong thái. Bởi vậy, ta từ nhỏ đến lớn đều là một người luyện kiếm, không thể so các ngươi kiếm tông, có thể có như vậy nhiều cùng chung chí hướng các bằng hữu cùng nhau. Ai ra, cùng ta chơi này một bộ." Dịch Dư Huyền cũng làm bộ làm tịch quan tâm nói, "Bạch công tử có thể có như vậy thành tựu, có thể thấy được tâm tính kiên định." chim yến tức an biết trí lớn. Kế tiếp lại là một trận trang đáng thương cùng an ủi ngươi tới ta đi. Nói trên đường, bạch dạ tựa hồ rất là cảm động, vì thế từ trong không gian lấy ra một bầu rượu tới, nói muốn thỉnh dịch dư huyền cùng nhau uống. Này, hiện giờ đang ở kiếm đạo rừng bia bên trong, sao có thể uống rượu? Dịch dư huyền liên tục xua tay. Yên tâm, ngươi đồng môn đều ở phụ cận, đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, ta nảy rượu cũng không say lòng người, chỉ là uống xoàng mấy chén mà thôi. Bạch dạ tựa hồ có chút thương tâm, ta này rượu không phải vật phàm, uống lên đối tu vi lưu ích, nếu không phải ôn hòa cô nương ngươi hợp ý, ta sẽ không đem nó lấy ra tới. Hay là, dịch đạo hữu là cảm thấy ta vì yêu tộc, đối với ngươi mưu đổ gây rối, cho nên không chịu vui lòng nhận cho. Sao có thể? Dịch dư huyền vẻ mặt rồi rắm, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, vậy đơn giản uống cái hai ly. Bạch dạ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. hắn Phảng phất đã thấy hy vọng ánh dạng đông. Kẻ hèn một nhân loại tiểu cô nương, cũng liền sống mười mấy hai mươi năm sau, lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Quý nhất kiếm linh có chút thương hại nhìn cái này hồ tộc yêu tu, tựa hồ đã thấy hắn tương lai. Dịch dư huyền, nàng không phải giống nhau tiểu cô nương A. Dịch cô nương rộng lượng. Thử xem cái này. Dịch cô nương, lại đến một ly. Bạch dạ đặc biệt am hiểu mời rượu, mà hắn mang đến rượu tư vị cũng đích xác thực hảo, làm người khó có thể quên. Ở bọn họ uống rượu thời điểm. Tiểu nhất còn chú ý tới bạch dạ lặng lẽ thi triển mấy cái ảo thuật, làm những người khác đều nghĩ lầm bọn họ ở chỗ này là ở giao lưu luận đạo, nào biết đâu rằng bọn họ là ở uống rượu. Hô tộc, nổi tiếng nhất liền ở chỗ bọn họ ảo thuật. Cái này bạch dạ kiếm đạo tu vi còn không biết cụ thể như thế nào, nhưng hắn ảo thuật không thể nghi ngờ đã tới rồi đỉnh thời điểm. Dịch cô nương, dịch cô nương. Bạch dạ đối với dịch dư huyền phất phất tay, phát hiện đối phương sắc thật đã uống say mềm. Cũng là, nàng đều uống lên nhiều như vậy. Liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng muốn ngã xuống, chúng chi chỉ là một cái kim đăng kỳ tu sĩ đâu. Chỉ là hắn này liền phía trên mau, phía dưới cũng mau. Nếu là không nắm chặt thời gian, không nhất định có thể hỏi ra chính mình muốn đồ vật tới. Dịch cô nương, ngươi sở chủ tu chính là cái gì kiếm pháp đâu. Bạch dạ trước từ một cái đơn giản vấn đề hỏi. Kinh thần kiếm pháp. Dịch dư huyền đem kiếm pháp toàn xưng nói một lần, ta, ta, ta một ngày nào đó phải đi biến này chư thiên vạn giới đem hạ nửa bộ phận toàn bộ đều tìm ra. Nay bộ kiếm pháp thất truyền nhiều năm, muốn tìm được sợ là có khó khăn. Bất quá này bộ kiếm pháp kiếm ý, tựa hồ có điểm tương tự. Kia phía trước ngươi cùng kia hai cái nguyên anh ma tu đấu pháp thời điểm, dùng cũng là này một bộ kiếm pháp sao? Ngươi kiếm ý thật sự lợi hại vô cùng, nếu là ngươi có thể chỉ giáo liền càng tốt. Bạch Dạ đã lặng lẽ đem chính mình kiếm giấy cấp đem ra. Chỉ cần dịch dư huyền tiết lộ ra một tia kiếm ý, hắn là có thể xác định có phải hay không đối phương. Ô ô ô, ta tiểu níu níu, ngươi ở nơi nào? Dịch dư huyền đột nhiên gào khóc lên, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên đem ngươi nốt ở lồng sát, chính là ta không liên quan ngươi, sư đệ liền phải làm thịt ngươi luyện kiếm, ta không có cách nào ô ô ô ô ơn ơn ơn. Bạch dạ có chút trận tròn mắt. Dịch dư huyền động tác mau muốn mệnh, đảo mắt liền bắt được bạch dạ một đầu tóc bạc, tiểu níu níu, ngươi mau vẫn là như vậy trường, muốn cắt, ta cho ngươi cắt, ai ai ai, ngươi đừng núp nhích. Bạch Dạ nhất thời không bố trí phòng vệ, Thình lình đã bị bắt được tóc. Nói, Dịch Dư huyền ngã trái ngã phải, đem quý nhất kiếm rút. Ra tới, tay trái nhéo bạch dạ đầu tóc, tay phải dẫn theo kiếm, tựa hồ nghĩ muốn từ nơi nào bắt đầu cắt khởi. "Tiểu nú nú, ngươi đừng núp ních a." Ta. "Ta không núp ních, là ngươi ở động." "Còn có, tiểu nú nú lại là thứ gì?" Bạch Dạ không nghĩ tới cô nương này diệu phẩm có thể kém đến trình độ này. Buông tay. "Tiểu nú nú, ngươi lộ thai thật là đẹp mắt, ta sơ sơ" Hừ, ngươi đừng tề, đừng bị sư đệ phát hiện, ta liền sở sở Bạch dạ vội vàng cấp dịch dư huyền gây cái định thân thuật, xoay người bỏ chạy, quyết tâm trước từ bỏ cùng loại này không rượu phẩm người dây dưa. Quý nhất kiếm linh đáng thương nhìn hắn. Quá ngây thơ rồi thật cho rằng chính mình thoát được rất sao. Chương 47 đệ 47 chương. Rất nhiều tu sĩ đều dễ dàng có một loại ảo giác, đó chính là ta đánh không lại, nhưng là thoát được rớt. Bạch dạ hiển nhiên cũng thành một trong số đó. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tốc độ sẽ nhanh như vậy. Liền giống như hiện tại, hắn cho rằng chính mình có thể thoát được rớt, kết quả ngay sau đó liền cảm giác được chính mình lỗ thai đang ở bị người liều mạng xoa, nghiết. Tiểu nữ níu, níu, người lỗ thai thật tốt sở. Cách, dịch dư huyền đánh một cái rượu cách, đầy miệng mùi rượu hoàn toàn đánh mất bạch dạ cho rằng nàng ở trang say ý niệm. Hắn muốn trực tiếp đem dịch dư huyền cấp đánh bay đi ra ngoài. Chính là lỗ thai hắn đã bị dịch dư huyền gắt gao nắm. Một khi chính mình dùng sức, chỉ sợ chính mình lỗ thai cũng đến bị thương. Càng quan trọng là, trước mắt nữ nhân này dựa vào hắn như vậy gần, nếu là đến lúc đó chính mình không cẩn thận đem nàng trọng thương, vạn nhất nàng đã chết làm sao bây giờ. Nhân loại đều là thực yếu ớt, đặc biệt nàng mới kim đàn kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời, bạch dạ thế nhưng có chút bó tay không biện pháp. Người cho ta buông ra. Bạch dạ rít gào nói, lỗ thai hắn không phải người nào đều có thể sợ Hơn nữa, sờ người của hắn cư nhiên vẫn là một nhân loại con ma men tu sĩ. Vui bủa cái gì vậy, chuyện này nếu là chuyển ra đi, hắn còn như thế nào có mặt tại thế gian hành tẩu. Nhưng dịch dư huyền tay không những không co dừng lại, lại còn có bắt đầu sờ đầu của hắn. Tiểu nữ nữ, người da lông như thế nào đột nhiên liền không mềm mại. Dịch dư huyền ngã trái ngã phải hỏi, tóc quá dài, ta giúp ngươi cạo rớt. Nàng cầm quy nhất kiếm nóng lòng muốn thử. Bạch dạ lô thai lập tức liền dựng lên. Bị xoa lô thai còn chưa tính Nhưng nếu là bị cắt tóc, còn không bằng trước đua một phen. Hắn nói như thế nào cũng là tu sĩ cấp cao, liền tính liều mạng lô thai bị điểm thương, cũng là có thể thử một lần. Hắn sẽ tận lực khống chế tốt lực đạo, làm cái này nữ tu tận lực thiếu bị thương. Sớm biết rằng cái này nữ tu tiểu lượng như vậy thiện, rượu phẩm kém như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng loại này biện pháp lời nói khách sáo. Mắt thấy bạch dạ đã mau đến cực hạn quy nhất kiếm linh cũng chạy nhanh nhắc nhở nói, có thể, hắn sắp nhịn không được. Sách Hắn xúc cảm thật tốt, nếu là hắn có thể hóa thành nguyên hình thì tốt rồi. Dịch dư huyền tấm tắc bảo lạ, bất quá ta cũng coi như là quá đủ nghiện, tiểu nhất, đánh vùng ta, miễn cho đến lúc đó bị phát hiện ta ở trang say. Thật là, nay quả thực là đưa tới cửa tới hồ ly, không sợ bạch không sợ a. Uống rượu loại sự tình này, nàng mấy năm nay du lịch thời điểm nhưng không thiếu luyện. Làm một cái đủ tư cách xá xúc, trang say mượn rượu làm can gì đó quả thực là chuẩn bị kỹ năng. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ khi nào mới có thể sờ đến hồ ly lô thai, kết quả nhân ra chính mình chủ động đưa tới cửa tới, dịch dư huyền còn có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Người nếu là luyện kiếm có như vậy đua thì tốt rồi. Quý nhất kiếm linh nhịn không được cảm thán vài câu. Đều nói hồ tộc rào hoạt, như vậy dịch dư huyền nữ nhân này nhất định là vạn năm hồ ly tinh. Tuổi con trẻ, rốt cuộc đều là nơi nào học được bản lĩnh. Hoặc là nói, dịch dư huyền rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. Rốt cuộc là cái dạng gì hoàn cảnh mới có thể tạo thành ra dịch dư huyền như vậy một người. Quý nhất kiếm linh ở ngay lúc này, lòng hiếu kỳ xưa nay chưa từng có trọng lên. Ngươi như thế nào sự tình gì đều có thể liên lụy đến luyện kiếm? Dịch dư huyền rất là vô ngữ, bởi vì ngươi trừ bỏ luyện kiếm, khác đều rất lợi hại. Nói tới đây, Quý nhất kiếm linh liền có chút sinh khí, xuống tay thời điểm hơi chút tàn nhẫn một chút, đem dịch dư huyền đánh hôn mê bất tỉnh. "Tiểu lưu níu, níu, ta." Dịch dư huyền đột nhiên dừng lại, Sau đó thân thể mềm mại ngã xuống đi xuống, liên quan phía trước bắt lấy bạch dạ lỗ thai tay cũng lỏng đi xuống. Bạch dạ còn đang suy nghĩ dùng thủ đoạn gì mới có thể tránh cho làm dịch dư huyền trọng thương đến chết là lúc, liền phát hiện đối phương đã hoàn toàn say đảo qua đi. Bất chi bất giác, bạch dạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoa xoa lỗ thai, nhìn nhìn lại trên mặt đất dịch dư huyền, khẽ cắn môi vẫn là làm cái pháp thuật đem nàng dịch đến bên kia đi nghỉ ngơi. Ở hoạt động thời điểm, hắn còn thả ra thần thức dò xét một chút Phát hiện dịch dư huyền là nửa điểm thần thức dao động cũng không. Nhân loại rào hoặc gian trá, hắn không thể không nhiều lần xác nhận một phen. Thực hảo, đây là một cái rượu phẩm kém tự quỷ. Lúc sau, chính mình nhất định phải ly này nhân loại xa một chút. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ước chừng qua một hai cái canh giờ, dịch dư huyền mới giống như người không có việc gì tỉnh lại. Rượu tác dụng chậm đã qua đi. Ta như thế nào té xỉu. Bạch công tử, ngươi thấy thế nào lên sắc mặt không tốt lắm. Dịch dư huyền biết rõ cố hỏi nói. Về sau. Đừng uống rượu. Bạch dạng nghẹn hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu, thở phì phi triệt bỏ hảo thuật rời đi. Thu này, hắn nhất định sẽ báo. Tiểu nhất, ngươi có cảm thấy hay không hắn hảo đáng yêu a Dịch dư huyền đôi mắt ở mạ quang, đều như vậy bị ta sờ soạn, hắn cư nhiên còn có thể nhịn được không đánh ta. Ngươi cũng biết chính mình chiêu đánh sao. Ta biết ta, nhưng ai làm hắn không có hảo ý trước đây. Nói nữa. Nếu không phải ngươi phía trước thả ra kiếm ý bị người phát hiện, ta như thế nào sẽ yêu cầu dùng đến này nhất chiêu? Lúc này đây lúc sau, ta cùng bạch dạ loại này xinh đẹp hồ tộc tiểu ca ca không còn có biện pháp phát sinh điểm cái gì không thể nói sự tình hào đi. Ai, ta rốt cuộc là đi cái gì vẫn đen, như thế nào gặp được xinh đẹp tiểu ca ca đều không thể cùng ta tới một đoạn Mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, sau đó sinh ra một đoạn ngắn ngủi lại Mỹ lệ tình yêu đâu. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình khẳng định là bị ông trời nguyền rủa. Nàng kỳ thật rất tưởng yêu đương, thật sự. Rốt cuộc tan tầm sau thời gian tương đối nhiều, nàng cũng muốn tìm được sự tỉnh tống cổ một chút thời gian. Đời trước vẫn luôn vinh viên tăng ca, đừng nói là yêu đương, liền nhiều nhận thức một người đối nàng tới nói đều là gánh nặng. Hiện giờ có thể hảo hảo hưởng thụ luyến ái, gặp được cung cái đỉnh cái chính là tuyệt thế đại xoay ca, nhưng phía trước hảo hảo, tới rồi mặt sau lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp đi lên. Này đó xoay ca, đôi mắt đều mù sao. Tự nhiên nhìn không thấy nàng như thế có nội hàm có nội tại linh hồn. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu nghĩ lại một chút chính ngươi. Quý nhất kiếm linh đã không có gì hảo thuyết, hắn phía trước cảm thấy dịch dư huyền đối chính mình còn tính có tự mình hiểu lấy, hiện tại xem ra khả năng tự mình hiểu lấy chỉ ở tu hành mặt trên. Những mặt khác, nàng quả thực tự tin dối tinh dối mù. Tiểu nhất ta, ngàn sai vạn sai vẫn là ngươi sai. Dịch dư huyền thông thả ung dung đứng lên, ngươi phải hảo hảo nghĩ lại một chút chính ngươi. Ta nơi nào yêu cầu nghĩ lại. Không đúng, này cùng ta lại có quan hệ gì? Dịch dư huyền mỉm cười không nói. Ai? Nếu không phải tiểu nhất sinh quá đẹp, lại mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư, dẫn tới nàng đối sắc đẹp ngạch giá trị lập tức bị cất cao, nàng như thế nào sẽ với bạch dạ loại này tóc bạc hồ nhị mị thiếu niên thờ ơ? Loại này cấp bậc xoái ca, ngủ đến chính là kiếm được được chứ, dù sao cũng sẽ không mang thai. Đáng tiếc à, nàng thấy như vậy mị thiếu niên lúc sau, cư nhiên chỉ nghĩ sở nhân ra vào cùng lỗ thai. Đối hắn mặt liền nhìn vài lần liền nhìn ra tật xấu. Đều do tiểu nhất, dù sao nàng khẳng định không sai. Từ dịch dư huyền trang say một lần lúc sau, bạch dạ thấy thế nào dịch dư huyền đều trở nên không vừa mắt lên. Chỉ cần một đôi thượng nữ nhân này tầm mắt, hắn liền nhịn không được nhớ tới chính mình bị nàng các loại sở lỗ thai sự tình tới. Như thế xỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Dịch đạo hữu, chúng ta đều là tu kiếm người, không bằng chúng ta tới khoa tay múa chân một chút đi. Điểm đến tức ngăn liền hảo. Ta sẽ dùng kim đan kỳ tu vi cùng người đánh. Bạch dạ chủ động nhắc tới nói. Chỉ cần là luận bản, liền không tránh được sẽ bị thương. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần không chế được đem người đánh chết khiếp thì tốt rồi. Ta kiếm thuật không tinh, vẫn là không nêu xấu. Dịch dư huyền nơi nào sẽ cho người trả thù cơ hội. Hơn nữa, con người của ta không có chút nào tiến tới tâm, chỉ nghĩ muốn an an ổn ổn rời đi kiếm đạo rừng địa, làm bạch công tử ngươi chê cười. Dịch cô nương còn tuổi nhỏ chính là kim đan hậu kỳ. Vẫn là không khỏi quá mức khiếm tốn. Ta không phải, ta không có, ta là thật sự làm gì gì không được, kéo chân sau để nhất danh. Ai, nếu không phải đồng môn các sư huynh sư tỷ không chê, ta người như vậy đã sớm hẳn là bị trục xuất sư môn. Lời này đều nói thành như vậy, bạch dạ còn muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện nói cái gì đều không hảo xử Ai, bên kia có người. Vì tránh cho bạch dạ tiếp tục tìm chính mình thiên thoái, dịch dư huyền đành phải lộng một chút chuyện khác tới rời đi hắn lực chú ý. Thật sự có người. Tê Hải vận từ xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện một bóng người. Dịch cô nương so với chúng ta những người này đều sớm hơn một bước phát hiện đâu. Bạch dạng ý vị thâm trường nhìn về phía dịch dư huyền, không nghĩ tới dịch cô nương còn có như vậy bản lĩnh. Hiện tại mọi người đều đóng cửa thân thức, cho nên cũng chỉ có thể dựa đôi mắt. Với lúc ta từ nhỏ liền nhãn lực hảo, cho nên mới bều xấu mà thôi. Dịch dư huyền không chút hoang mang trả lời nói. Thức mau, trường nguyên kiếm tông mọi người liền phát hiện người kia ảnh phía sau còn đi theo một đống người. Chờ đến bóng người dần dần để sát vào, dịch dư huyền mới phát hiện này cư nhiên lại là một cái người quen. Hảo ra hỏa, những người này nên sẽ không đều là hướng phía đông chạy đi. Kiếm đạo rừng bia lớn như vậy, sớm như vậy liền gặp một cái người quen, nói là trùng hợp liền không khỏi có điểm quá mức với trùng hợp. Tới người, đúng là trọng kiếm phương thải. Hắn rõ ràng chỉ là một cái tán tu, nhưng là ở tiến vào kiếm đạo rừng bia thời điểm, lại là đệ nhất thê đội người. Hơn nữa giờ phút này hắn phía sau đi theo rõ ràng đều là một ít kiếm đạo thế gia con cháu cũng không biết hắn dùng biện pháp gì này đó kiếm đạo thế gia con cháu cư nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó cái gọi là kiếm đạo thế gia nói trắng ra là đều là một ít gầm lao gia hỏa bọn họ thường thường có một bộ lợi hại gia truyền kiếm pháp hoặc là là tổ tiên kỳ ngộ đạt được hoặc là là lợi hại tổ tiên sáng chế mà bọn họ lúc sau có biện pháp nào không dựa vào như vậy một môn kiếm pháp phát triển trở thành tông môn mà bái nhập mặt khác tông môn Không những không có biện pháp học được lợi hại kiếm pháp, còn có khả năng sẽ bị người đem nhà mình kiếm pháp cấp mưu đoạt đi. Cũng đích đích sát sát sẽ có một ít tông môn sẽ nương thu đổ đệ danh nghĩa tiến đến mưu đoạt nhân ra kiếm pháp. Những cái đó đại tông môn kiếm đạo một mạch, rất nhiều thời điểm chính là như vậy tích lũy nhóm đầu tiên kiếm đạo công pháp. Bằng không, như thế nào có thể chống dông phát triển ra tới đâu. Trường nguyên kiếm tông có một cái đặc biệt sẽ sáng tạo kiếm pháp tổ sư ra, lại có vô số người tích lũy mới có thể chậm dãi diễn biến thành hiện giờ bộ dáng. Những người khác muốn ở trên kiếm đạo phân một ly canh, tự nhiên cũng chỉ có thể sử dụng một ít huyết tinh thủ đoạn. Tư bản tích lũy ban đầu, trước nay đều là mang theo huyết. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chùn chân bó gối, nhiều thế hệ thủ này một bộ gia truyền kiếm pháp, biến thành cái gọi là kiếm đạo thế gia. Nếu nói trường nguyên kiếm tông chính là kiếm đạo bên trong đỉnh cấp công ty, như vậy này đó kiếm đạo thế gia chính là những cái đó cái gọi là gia đình thức thủ công tiểu xưởng. Tiểu sường tuy rằng có rất nhiều tệ đoan, nhưng thắng ở ổn định, an toàn, hơn nữa cũng có thể đạt được một ít danh lợi, bởi vậy kiếm đạo thế gia vẫn là chậm rãi liền nhiều lên. Này những kiếm đạo thế gia, đơn cái tới nói không đáng để lo, bất quá liên hợp ở bên nhau vẫn là có chút phiền thức. Bọn họ bên trong cũng không thiếu một ít không tồi kiếm tu mầm, đáng tiếc bị nốt chết ở gia đình bên trong, mà bọn họ cũng không có cái này dũng khí chạy ra, thật sự đáng tiếc. Tân Hải vẫn vung tay lên, sở hữu đệ tử đều ngừng lại. Mặc kệ người đến là thiện là ác, bọn họ Trường Nguyên Kiếm Tông phô trương vẫn là đến ra tới. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử thống nhất đứng thẳng, sắc mặt lạnh nhạt, trong tay đều nắm kiếm, lẳng lặng dùng đồng dạng cao lãnh biểu tình nhìn người tới. Tuy rằng trung gian hôn tạp một cái Bạch Dạ tương đối phong cách không hợp, nhưng này không những không có ảnh hưởng đến trình thể khí thế, ngược lại còn nhiều một phần kỳ diệu ý vị. Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đều không phải này nhóm người trung tâm, ngược lại như là bị này nhóm người hiếp bức tới tù binh. Phía trước cùng ngày đó kiếm tu nhóm kết giao, cảm thấy Trường Nguyên kiếm tông tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng có U Lan quạng mở đường, giống như bọn họ cũng bất quá như thế. Chính là chờ tới bây giờ, Bạch Dạ giống như đột nhiên liền minh bạch Trường Nguyên kiếm tông có thể kéo dài không suy nguyên nhân. 20 cái lợi hại kiếm tu đứng chung một chỗ sở phát ra khí thế thật sự quá cường. Liên tính là tu vi cao hơn bọn họ vài cấp, ở như vậy khí thế trước mặt giống như đều có vẻ kém cỏi vài phần. Trường Nguyên kiếm tông sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Quả nhiên, trường nguyên kiếm tông như vậy khí thế chẳng những chấn trụ bạch dạng, đồng dạng cũng đem lấy phương thải cầm đầu này đó kiếm đạo thế ra các đệ tử cấp chấn trụ. ở khoảng cách cách xa nhau không sai biệt lắm 20 m mét tả hưu khoảng cách đối diện cũng ngừng lại. Phương thải gặp qua tần đạo hưu. Phương thải đã thấy rõ dẫn đầu người là ai. Quả nhiên, phong hà tử độc thân rời đi trường nguyên kiếm tông đội ngũ tin tức không phải giả. Hiện giờ dẫn đầu chính là tần hải vận, mà không phải phong hà tử. Phương thải trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối thượng Phong Hà tử, hắn là thật sự không có gì nắm chắc. Nhưng nếu là đối thượng Tần Hải Vận, nói không chừng còn có thể đánh thượng một hồi. Nguyên lai like là phương đạo hữu, tiểu nương, tiểu nương. Tần Hải Vận đơn giản chấp tay, chúng ta muốn tiếp tục hướng cái này phương hướng đi tới, xem đạo hữu cái dạng này, là từ phía đông trở về. Không. Phương Thải lẳng lặng nhìn Tần Hải Vận liếc mắt một cái, chậm rãi rút ra chính mình kiếm. Mặt sau kiếm đạo thế ra con cháu nhóm cũng đem chính mình kiếm rút ra tới. Tần Hải Vận khó hiểu nhìn hắn. Tần Đạo Hữu các ngươi muốn tiếp tục phía đông đi trước sao? Nếu có thể nói, có thể hay không phiền toái ngài cùng ngài đồng môn hướng mặt khác phương hướng đi đâu? Phương Thải thân thiện nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn vẫn luôn ở chỗ này chống đỡ, ước chừng quá cái một hai tháng, ngài cùng ngài đồng môn liền có thể tiếp tục hướng bên này đi rồi. Trước đó, còn thỉnh đường vòng mà đi. Ngươi cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Bang tú cái thứ nhất liền nhẫn mại không được, Phương Thải, muốn mặt sao? Này kiếm đạo rừng bia là sở hữu kiếm tu, nếu nhất định phải tuyển cái chủ nhân, cũng nên là chúng ta Trường Nguyên kiếm tông. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này độc chiếm phía đông? Liên tính là có người ở bên trong lĩnh nộ kiếm ý, cũng không có khả năng đem toàn bộ mặt đông tấm bia đá đều cấp bá chiếm đi. Bọn họ Trường Nguyên kiếm tông chẳng lẽ thoạt nhìn chính là dễ khi dễ. Ha ha, bọn họ không đi khi dễ người khác, cũng đã là bọn họ hàm dưỡng hảo. Bang tú trời sinh sức lực liền đại, đi tự nhiên cũng là trọng kiếm chiêu số. Cái này phương thải cố tình cũng này đây trọng kiếm nổi tiếng, bàng tú đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng hắn đánh một hồi. Hiện giờ thấy phương thải nói năng lô mãng, bàng tú lập tức liền nhảy ra tới, thượng đội vàng muốn tìm cái lấy cớ cùng phương thải đánh một hồi. Ui uy, mạnh mẽ sư minh, người nói như vậy lời nói thật sự rất giống một cái phá hôi ai. Dịch dư huyền không khỏi phun tào nói. Muốn đánh nhau liền không thể tìm điểm tốt lấy cớ sao. Hào đi, ngấm lại khổng lồ lực phía trước ở luyện khí sư đại tái thượng biểu hiện Liền không thể đối hắn có quá cao yêu cầu. Ta cũng là bị bức bất đắc dĩ. Phương Thải thở dài một hơi, không chỉ có là một mình ta, còn có ta phía sau những người này, bọn họ đều sẽ ngăn ở các ngươi trước mặt. Kiếm đạo rừng bia như thế rộng lớn, đại gia cũng đều tu hành không dễ, chẳng lẽ tần đạo hữu ngươi thật sự phải vì này cùng chúng ta vung tay đánh nhau sao? Liền tính trường nguyên kiếm tông đệ tử lợi hại, đối thượng chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tránh được có điều tử thương đi. Phương thải phía sau không sai biệt lắm có cái ba40 cá nhân. Cơ hồ đều là nguyên anh kỳ tu vi. Mấu chốt nhất chính là những người này phía sau đều từng người đứng một cái kiếm đạo thế gia, bị đưa đến nơi này tới, có thể thấy được bọn họ cũng là từng người gia đình thiên tri kiêu tử, thập phần chịu coi trọng. Tuy rằng ở chỗ này giết người sẽ không có người biết, nhưng trường nguyên kiếm tông cũng không phải cái gì mà tu, không đến mức muốn một cái kỳ quái lý do liền phải giết chết nhiều như vậy kiếm đạo hạt giống tốt. Cho ta một cái lý do. Tân Hải vẫn không có suốt ruột đáp lời, mà là hỏi lại trở về. Không thể nói, nhưng việc này quan chúng ta tánh mạng, chúng ta phát hạ đạo tâm lời thể, thế muốn ở chỗ này ngăn lại tiến đến mặt đông người. Phương Thải chậm rãi lắc đầu. Hán phía sau những cái đó kiếm đạo thế ra các đệ tử cũng là sôi nổi há mồm. Tân Đạo Hiếu, chúng ta cũng từng có quá gặp mặt một lần, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, cũng không muốn chết, còn thỉnh Tân Đạo Hiếu dơ cao đánh khẽ, tạm thời rời đi nơi này đi. Trương nguyên kiếm tông chư vị Đạo Hiếu. Lần này qua đi, ta nhất định trở về báo cho cha mẹ, mang theo lệ trọng tới cửa, còn thỉnh cho chúng ta một cái bạc diện. Còn thỉnh chư vị dơ cao đánh khẽ. Tân Hải vận trong lòng càng thêm kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía dịch dư huyền. Bởi vì là dịch dư huyền đưa ra muốn tới phía đông, trung gian bọn họ liền gặp bạch dạng. Hiện giờ phương thải cùng này đó thế ra các đệ tử biểu hiện liền càng thêm tăng lên Tân Hải vận trong lòng ngờ vực. Phía đông, rốt cuộc có cái gì? Đại sư huynh trước tiên rời đi cũng là vì chuyện này sao? chúng ta đại sư huynh phong hà tử hẳn là cũng ở bên trong đi. dịch dư huyền đột nhiên nhìn về phía phương thải khẳng định nói, ta cảm giác được một tia đại sư huynh kiếm ý các ngươi phát hạ đạo tâm lời thề muốn ở chỗ này ngăn cản chúng ta, nhưng thật sự ngăn cản không được hết toàn lực cũng không sao. lấy chúng ta đại sư huynh bản lĩnh, các ngươi khẳng định là ngăn không được hắn. không tuổi. phương thải trầm mặc một lát, vẫn là cấp gia khẳng định trả lời, chúng ta đại sư huynh ở bên trong. sư tỷ. Những người này rõ ràng là có cổ quái, nên sẽ không ở bên trong phục kích chúng ta đại sư huynh đi. Chúng ta nhất định phải qua đi, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Vừa nghe thấy phong hà tử liền ở bên trong, những người này còn tới ngăn cản, trường nguyên kiếm tông các đệ tử không thể tránh khỏi âm hưu luận lên. Không, phong hà tử đạo hưu sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Phương Thải Phản bác nói, ta cũng có thể ở chỗ này phát hạ đạo tâm lời thề, chúng ta tuyệt đối không có đối phong hà tử đạo hưu bất lợi ý tưởng. Thú vị! Bạch dạ đột nhiên lấy ra một trương kỳ quái giấy, ta kiếm giấy lại nóng lên. Tuy rằng so ra kém phía trước kia một lần, bất quá cũng ở nói cho ta, ở bên trong tiến hành một hồi rất lợi hại chiến đấu. Nếu không phải phong hạ tử, lại là ai có thể có được lợi hại như vậy kiếm ý đâu? Hắn nguyên bản cũng là muốn đi phía đông. Sau lại biết trường nguyên kiếm tông cũng phải đi phía đông, thuận tiện cũng liền nổi lên đồng hành tâm tư. Không nghĩ tới hiện tại hắn phía trước để ý những người này, đều hướng tới phía đông mà đến.